Xem ra hôm nay là định hảo phi hành nhật tử. Một cái trung niên nam tử nhìn đến bọn họ, run run tay háo, lười nhắc nói, các ngươi cũng là muốn ngồi phi hành thú sao. Một người nằm vào lượng, kia lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng duệ càng cái 250, đồng đốc, dường như. Kha tể ra không để ý đến hắn, tiêu ra bản thân phi hành thú, đoàn người trực tiếp ngồi trên phi hành thú rời đi. chương 881 thiên tuyển núi non, 2. 3.000 dặm khoảng cách, đối với Kha tể ra phi hành thú tới nói. Cũng không xa. Một hai cái canh giờ sau, bọn họ liền đến thiên tuyển núi non phạm vi. Nghe nói hôm nay tuyển núi non miên chỉ có mấy vạn dặm, như thế nào còn sẽ có như vậy nhiều yêu thú đến nơi đây tới. Chẳng lẽ nơi này có cái gì bảo bối? Quân tử nhàn ánh mắt sáng quắc mà ghé vào cửa sổ thượng nhìn phía dưới núi non. Người muốn hay không đi xuống nhìn xem? Tiểu dĩ mặt hỏi. Ha ha, kia vẫn là thôi đi. Tôn cấp cao cấp đi vào cũng chưa ra tới, ta chút thực lực ấy, vẫn là không đi xem náo nhiệt. Quân tử nhàn ha hà nói, không phải nói các ngươi kiếm tu đều phải có một viên thẳng tiến không lùi tâm, mới có thể càng cường đại hơn sao. Như thế nào, nghe những cái đó nghe đồn liền lùi bước. Càng lăng trào phung nói, kiếm tu xác thật yêu cầu một viên thẳng tiến không lùi tâm, nhưng là biết rõ đó là tử lộ còn đi, kia không phải kiếm tu tâm, mà là vô chi cùng ngu xuẩn. Quân tử nhàn buồn bã nói, chẳng lẽ, càng lăng cô nương, liền dài quá như vậy tâm. Ngươi, hào càng lăng. Kha Tề ra mở miệng quát lớn. Sư minh, người càng lăng dưng dương nhìn kha Tề ra, ủy khuất không thôi. Kha Tề ra lại không lại để ý tới nàng. Dương Nguyên từ bên ngoài đi đến, đi vào tiêu dĩ mặt bên người, nhỏ giọng mà nói, tiểu sư tỷ, phía trước có yêu thú hơi thở, còn không ít. Biết đang làm cái gì sao? Dương Nguyên lắt đầu, nhưng là cảm giác hơi thở không đúng. Chúng ta đây vòng qua đi thôi. Người cũng đừng đi ra ngoài. Tiêu dĩ mặt nói xong, đi vào là kha Tề ra đối diện. Nói, Kha Công Tử, phía trước có rất nhiều yêu thú, vì tránh cho phiền thoái, chúng ta nếu không vòng một vòng. a, ngươi bất quá lần đầu tiên tới nơi này, như thế nào biết phía trước có yêu thú? Liên tính phía trước có yêu thú, hiện tại chính là ban ngày, ban ngày không có lý do gì, yêu thú là không thể đối nhân loại động thủ. Càng lăng nhìn Tiêu Dĩ mạn, trong ánh mắt tất cả đều là khinh miệt chi ý. Tiêu Cô Nương, lăng nhi nói không sai, ban ngày không có lý do gì, yêu thú là không thể đối nhân loại động thủ. Cho nên mặc dù phía trước có yêu thú, ngươi cũng không cần lo lắng. Kha tể ra nói. Nói trắng ra là, trong lòng vẫn là khinh thường tiêu dĩ mạc, chẳng qua không có càng lăng như vậy trắng ra thôi. Tiêu dĩ mạc gật gật đầu, trở về phía trước vị trí. Có tiểu bạch bạch cùng Phu Ly ở, yêu thú đối nàng tới nói không phải cái gì uy hiếp. Nhưng là đối những người này tới nói, vậy không nhất định. Nếu hảo ý không lánh, Phi muốn đi chạm vào vỡ đầu chảy máu, nàng cũng liền mặc kệ. Phi hành thú lại đi phía trước bay 15 phút cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cái này tiêu dĩ mạn ỷ vào chính mình là đại bị đệ nhất, liền ở chỗ này khoa tay múa chân. Cũng không hảo hảo xem xem chính mình, đông vực đệ nhất có cái gì hảo đắc ý tới rồi chung vực tới, cái gì đều không tính là. chờ nàng. Phụt. Càng lăng nói còn chưa nói xong, một đạo lực lượng từ phía dưới núi non sông thẳng tận trời, chỉ nghe thịt bị cắt ra thanh âm, tiếp theo bọn họ liền cảm giác một trận không trọng cảm. Tiêu dĩ mạt quân tử nhàn cùng dư nguyên dẫn đầu ngưng ra linh lực làm chính mình ở không trung bảo trì cân bằng, đi theo phòng úc cùng nhau rơi xuống đất. Đại các nàng từ trong phòng ra tới, đầu tiên nhìn đến chính là không có đầu phi hành thú. Tiêu đạo lực lượng hảo cường, Hồng Y lì giờ phút này trên mặt cũng đã không có vui cười thần sắc. Không biết là chuyên môn đối phó chúng ta vẫn là chỉ là ngộ sát. Mộ Hiên cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc kệ thế nào, phía trước lộ đều không dễ đi. Hồng ý lì nói, càng nghiêm trọng chính là. Đã không có phi hành thú, chúng ta hôm nay tuyệt đối ra không được thiên tuyển núi non. Chờ tới rồi buổi tối. chương 882 thiên tuyển núi non, 3. Hiện tại mặc kệ là đi phía trước đi, vẫn là trở về, đều không thể ở trời tối phía trước ra đi. Nghĩ vậy, mọi người sắc mặt đều xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Sư Minh, chúng ta, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Càng lăng hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có đi phía trước đi rồi. Kha thể ra trầm khuôn mặt. Vì chính mình vừa rồi hành vi hối hận. Nếu là hắn nghe xong tiêu dĩ mặt nói, tránh đi nơi này, liền sẽ không như vậy. Hắn chiều tiêu dĩ mặt nhìn nhìn, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng có cái gì dựa vào. Trong lòng ngực ôm một con tiểu hồ ly, thoạt nhìn như là manh sủng. Bên chân đi theo một con yêu thú, này chỉ hắn biết là ở thiểu quang các được đến kia chỉ. Chẳng lẽ nàng dựa vào chính là này chỉ yêu thú. Này không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Nàng là có một con yêu thú. Nhưng là nơi này, nhưng có vô số yêu thú. Hơn nữa biết thần phục nhân loại, này yêu thú ở chỗ này chỉ sợ càng nguy hiểm. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt lẻ lẻ. Bên kia. Hồng y gì hề. chúng ta hôm nay không cần lên đường đi. Tiêu dĩ mặt đối Hồng y gì nói. Không đi rồi. Ân Tiêu dĩ mặt gật đầu. Người nói không đi, vậy không đi rồi đi. Hồng y nhìn nhìn bốn phía, nơi này hoàn cảnh cũng không tồi, có thể ở chỗ này hạ trại. Thiếu tông chủ. Hiện tại vừa mới quá ngọ khi, chúng ta vẫn là lại đuổi một lên đường đi. Kha tể ra lại đây, đối mộ hiên nói, lại nói, vừa mới kia đạo lực lượng còn không biết là cái gì, lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Mộ hiên nhìn nhìn tiêu dĩ mặt, tiêu dĩ mặt đối hắn lắc đầu, hắn liền đối với Kha tể ra lắc đầu, hôm nay liền trước nghỉ tạm đi. Thấy hai cái thiếu chủ đều kiên trì, Kha tể ra sắc mặt đổi đổi, vừa định nói chuyện, liền nghe tiêu dĩ mặt nói, Kha công tử, ngươi nếu là muốn trước rời đi, cũng là có thể. Tiêu cô nương, ngươi đây là nói cái gì, ta như thế nào có thể bỏ xuống hai vị thiếu chủ rời đi. Kha thể ra rất là sinh khí, giống như bị bôi nhỏ giống nhau. Đây là ta nói, ngươi phải đi liền đi trước đi. Hồng y hề vây vây tay. Chính là, ngươi có thể tới trước lôi châu chờ chúng ta, dù sao tới rồi bên kia, cũng giống nhau muốn đi di tích. Tiêu dĩ mặt nói, cùng các ngươi cùng nhau, quá xảo. Dọc theo đường đi, càng lăng không thiếu châm chọc bọn họ, thật là nghe được sọ nào đau. Lần này có nguy hiểm, nàng tin tưởng, bọn họ là sẽ không theo chính mình thiệp hiểm. Sư huynh vệ hoa mấy người nhìn Kha Tề ra, chờ hắn làm quyết định. Kha Tề ra rãy rủ một chút, nói, chúng ta vẫn là lưu lại bảo hộ hai vị thiếu chủ an toàn. Tuy rằng hắn thực lo lắng gặp được yêu thú thời điểm tiêu dĩ mặt mấy người kéo chính mình chân sau, nhưng là không có bọn họ, đi di tích cũng vào không được, chỉ có thể tùy bọn họ tâm ý. Kha Tề ra quyết định lưu lại, vệ hoa bọn họ cũng chỉ có đáp liều trại. Quân tử nhàn giúp đỡ tiêu dĩ mạt đáp liều trại, cảm nhận được càng lăng liên tiếp bắn lại đây tầm mắt, vô ngữ mà mắt trợn trắng. Còn tưởng rằng bọn họ phải rời khỏi, chúng ta có thể thanh tịnh thanh tịnh. Có chỉ rồi bỏ luôn là ở bên Thái phi, sắc thật tương đối phiền nhân. Tiêu dĩ mặt nhìn quân tử nhàn tức giận đến muốn giết người rồi lại không thể không chịu được bộ dáng, cười cười, nói, ngươi cũng đừng phiền, nhiều nhất lại nhẫn nửa ngày. Có chuyện gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngươi còn cùng ta trang thần bí? Không. Ta là vì cho người kinh hỉ." Quân tử nhàn mắt trợn trắng, "Ta tin ngươi, mới là lạ." Vào lúc ban đêm, nhìn đến vây quanh bọn họ thượng chăm chỉ yêu thú, quân tử nhàn chỉu chỉu khoe miệng, "Đây là ngươi cho ta kinh hỉ." Chương 883 Thiên tuyền núi non 4. Hiện tại mặc kệ là đi phía trước đi, vẫn là trở về, đều không thể ở trời tối phía trước ra đi. Nghĩ vậy, mọi người sắc mặt đều xưa nay chưa từng có ngưng trọng. "Sư Minh, chúng ta, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" Càng lăng hỏi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 Ngươi còn cùng ta trang thần bí. Không, ta là vì cho ngươi kinh hỉ. Quân tử nhàn mắt trợn trắng, ta tin ngươi, mới là lạ. Vào lúc ban đêm, nhìn đến vây quanh bọn họ thượng chăm chỉ yêu thú, quân tử nhàn chịu chịu khoe miệng, đây là ngươi cho ta kinh hỉ. chương 884 thiên tuyền núi non, nam. Bốn người, đã chết một cái, mặt khác ba cái trực tiếp lưu. Làm người kinh ngạc chính là, bọn họ rời đi sau, công kích yêu thú đều ngừng lại. Đi còn rất dứt khoát. Dương Nguyên nói. Các ngươi không phải bọn họ thiếu tông chủ sao? Hai cái bị vứt bỏ thiếu tông chủ. Xem ra hai vị thiếu tông chủ mệnh vẫn là không bọn họ mệnh quan trọng. Quân tử nhàn phụ hòa nói. Hai vị mệnh không quan trọng thiếu tông chủ. Ta còn tưởng rằng, bọn họ tốt xấu dễ rùa một chút, nghị mang các ngươi cùng nhau đi. Tiêu dĩ mặt nói. Bị chát mấy đau hai vị thiếu tông chủ. Cái này, có thể hay không trước nói nói, đây là có chuyện gì? di Huệ che lại trên vai miệng vết thương, nhỏ rộng mở miệng. Vừa rồi nàng đều phải bị yêu thú cấp đánh chết, nàng đều đã nhắm mắt lại chờ chết, nhưng là yêu thú ở cuối cùng thời điểm lại ngừng lại. Chờ nàng trợn mắt thời điểm, nhìn đến chính là tiêu dĩ mạt mấy người ở treo trọc hồng y ghi hai người. Một màn này, làm nàng đốc. Kỳ thật không ngừng là nàng, hồng y cùng mộ hiên sau khi lấy lại tinh thần, cũng có chút đốc. Dĩ mạt này đó yêu thú thật không phải người gọi tới. Tiêu dĩ mạt buồn cười, ta lần đầu tiên tới trung vực, chạy đi đâu tìm yêu thú. Cũng là... Hồng ý ghi gật đầu, kia đây là có chuyện gì? Rất đơn giản a, Nơi này là yêu thú địa bàn, tuy rằng không biết phía trước đã xảy ra sự tình gì, nhưng là giết chết kha tể ra phi hành thú lực lượng là yêu thú phát ra tới. Hơn nữa tiểu sư lại nói, phía trước có rất nhiều yêu thú hơi thở. Chúng nó biết chúng ta ở chỗ này, khẳng định muốn lại đây. Tiêu dĩ mặt chậm gì gì mà nói? Ta không phải hỏi cái này. Hồng ý ghi mắt trợn trắng, tiêu dĩ mặt rõ ràng biết chính mình ý tứ, còn giả ngu. Hắn chỉ chỉ những cái đó dừng lại yêu thú, hỏi, chúng nó như thế nào dừng lại? Nga. bởi vì phù ly gọi bọn hắn dừng lại a. Tiêu Dĩ mặt nói, khi nào? Này phải hỏi nó. Mọi người nhìn phù ly, phù ly ghé vào nơi đó, liền cái ánh mắt đều thiếu phụ. Hồng Y cùng Mộ Hiên còn có gì huệ đều nhìn chầm trầm phù ly, suy đoán nó no rốt cuộc là cái gì yêu thú. Thế nhưng có thể làm nhiều như vậy yêu thú đều nghe nó. Lúc này, mặt sau yêu thú lần lượt hướng một bên tránh ra. Nhường ra một con đường. Một cái một thân nho nhã nam tử chậm rãi đi tới, đi vào tiêu dĩ mặt trước mặt dừng lại. Người này vừa thấy liền biết là yêu thú hóa hình, hơn nữa ở yêu thú địa vị không thấp. Này đó yêu thú khả năng chính là này chỉ hóa hình thần thống lĩnh. Liên ở bọn họ cho rằng kia hóa hình thú muốn nói gì thời điểm, hắn quỳ một gối xuống dưới. Đối với Phù Ly nói, đàng nguyên gặp qua phong điện chủ. Phù Ly mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, run run trên người lông tóc, buồn bã nói, vũ điện hạ mặt Ngươi không ở Tứ Phương Thành Đốc, như thế nào đến nơi đây tới? Tứ Phương Thành bị Phượng Khê người chiếm lĩnh, ta không muốn thần phục, chỉ có thể mang theo bọn họ trốn thoát. Đang Nguyên đáp, Tứ Phương Thành đều bị chiếm lĩnh. Phù Ly thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Là, không ngừng Tứ Phương Thành, mấy đại chủ Thành đều bị chiếm lĩnh. Xem ra chỉ có một cái đánh đi trở về. Phù Ly nói, nếu không phải ngày đó bị Phượng Khê đánh lén, làm nó bị trọng thường, lại không ngừng phái người đuổi giết nó. Nó lại như thế nào sẽ chạy trốn tới đông vực đi, còn bị nhân loại bắt lấy. Hiện tại hắn tuy rằng còn không có hảo, nhưng là hắn tin tưởng, một năm sau chẳng những có thể hảo, còn sẽ ở tiêu dĩ mặt đan dược dưới tác dụng thực lực càng tiến thêm một bước. Trước kia chính diện quyết đấu, hắn có thể cùng Phượng Khê không phân cao thấp. Hiện tại liền tính là gặp được Phượng Khê, hắn cũng không phải chính mình đối thủ. Đang nguyên trên mặt vui vẻ, thuộc hạ nguyện đi theo phong điện chủ. Ân, Hạo không đâu! Vũ điện chủ đã vứt bỏ Vũ Điện. Mang theo đi theo người đầu nhập vào Phương Khê. Cũng đúng là bởi vì cái này, Tứ Phương Thành mới dễ dàng như vậy đã bị bắt lấy. chương 885 thiên tuyền núi non, 6. Thương thế của ngươi còn không có hảo toàn. Tiêu dĩ mạt sâu kín mà nói. Chờ trở về, liền không sai biệt lắm. Phù Ly nói. Nơi này đi lôi châu còn cần 2 tháng, tiến vào di tích sau sẽ phát sinh cái gì, muốn bao lâu thời gian, đều nói không rõ. Trở lại trở lại yêu giới đã sớm qua 1 năm. Khi đó hắn thương, đã sớm hảo. Nói nữa, liền tính mang theo thương, ta cũng có thể đem hạo không đánh tới nằm sắp xuống. Phù ly tự tin mà nói. Tiêu chính là cùng ngươi cùng cấp vũ điện chủ. Tiêu dĩ mạt nhắc nhở. hạo không thực lực không như thế nào. Dù sao cũng ngăn không được ngươi. Tiêu dĩ mặt nói, chính mình kiềm chế điểm. Vậy ngươi nhiều cho chúng ta chuẩn bị điểm thứ tốt. Hảo. Đang nguyên có chút kinh ngạc nhìn phù ly cùng tiêu dĩ mạt tò mò tiêu dĩ mạt thân phận. Phải biết rằng. Yêu thú bài xích nhân loại, đặc biệt là những cái đó các chủ địa chủ, càng là cao ngạo. Sao có thể cùng nhân loại quan hệ tốt như vậy? Là cái loại này thật sự hảo, giống bằng hưu giống nhau. Này ở yêu giới là chưa từng có quá sự tình. Này nhân loại nữ tử, rốt cuộc là người nào? Thức mau, hắn liền biết phủ ly cùng nàng quan hệ tốt như vậy nguyên nhân. Vì giúp ngươi đem người đổi đi, chúng ta chính là bị thương thật nhiều yêu thú. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Phủ rơi đi khẩu. Cùng tiêu dĩ mặt càng quen thuộc nó liền càng không khách khí, rốt cuộc có thể luyện chế ra đối yêu thú hữu dụng đan dược, đan dược sư rất ít, rất ít. Tiêu Dĩ mạt mắt trợn trắng, lấy ra một đống đan dược bình ném cho đàng Nguyên, chính mình cầm đi phân đi, dư lại coi như là tạ lễ. Đàng Nguyên nhìn trong tay đan dược, có điểm lốc, con thất thần làm gì, chạy nhanh phân đan dược đem người tan. Phù Ly thuốc dụng nói, này, đây là. Đàng Nguyên có chút không dám tin tưởng, lại có chút kích động, này thật là hắn tưởng như vậy sao? không sai yêu thú ăn đan dược này đó đều là chưa thương cấp những cái đó bị thương yêu thú ăn đi tiêu dĩ mạt giải thích nói ngươi sẽ luyện chế yêu thú ăn đan dược ngươi sẽ luyện chế yêu thú ăn đan dược lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên một cái là đằng nguyên một cái hồng y lì bất quá lưỡng đạo thanh âm đều đồng dạng kinh ngạc sẽ a liền không ta tiểu sư tỷ sẽ không sự tình Dư nguyên nói ngươi như thế nào sẽ hồng y thì tưởng nói chuyện tiêu dĩ mạt vây vây tay Nơi này mùi máu tươi quá đổng, nghe khó chịu. Trước giờ đi nơi này rồi nói sau. Có đàng nguyên ở chỗ này, không cần lo lắng yêu thú đột kích, nhưng là nghe cũng khó chịu. Đàng nguyên đem những cái đó không bị thương yêu thú phân phát, lại những cái đó đan dược phân cho bị thương yêu thú, biết được đan dược thật sự hữu dụng, trên mặt kích động như thế nào đều che giấu không được. Phong địa chủ, này đan dược thật sự hữu dụng. ân, Nhân loại kia nữ tử, nàng như thế nào sẽ luyện chế yêu thú đan dược. Bên này. Hồng Y Nhi cũng đang hỏi. Mộ Hiên ở một bên nhìn nàng. Ngươi như thế nào sẽ luyện chế yêu thú đan dược? Có đan phương là có thể luyện chế A, không khó. Tiêu dĩ mặt nói. Vậy ngươi như thế nào sẽ có đan phương? Ngẫu nhiên được đến. Có thể cho chúng ta nhìn xem đan dược sao? Mộ Hiên hỏi. Muốn đan phương, bọn họ không cái kia mặt, nhưng là nhìn xem đan dược, cũng có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Tiêu dĩ mặt lấy ra hai viên đan dược cho bọn hắn. Hai người giống cầm bảo bồi giống nhau. Đến một bên nghiên cứu đi. Đúng rồi, ban ngày thời điểm, tiêu đạo lực lượng là chuyện như thế nào? Tiêu dĩ mặt đột nhiên nhớ tới, hỏi. Nhắc tới cái này, Đa nguyên sắc mặt hơi hơi đổi đổi, bất quá vẫn là nói, là một đạo chúng ta không biết thần bí lực lượng. chương 886 Thiên tuyển núi non, 7. Thần bí lực lượng. Không sai. Đa nguyên gật đầu, đúng là bởi vì cái này, chúng ta mới có thể lưu tại Thiên tuyển núi non. Sao lại thế này? Ngày đó chúng ta sẽ rách không gian đào tẩu, ra tới thời điểm liền ở thiên tuyển núi non phụ cận. Đang Nguyên nói, nơi này tới gần đông ngực linh lực không phải thực hảo, nguyên bản là tính toán rời đi nơi này. Nhưng là không nghĩ tới đi ngang qua thiên tuyển núi non thời điểm, cảm nhận được một cổ thần bí lực lượng. Yêu thú hấp thu kia lực lượng, mặc kệ là thân thể vẫn là tu vi, đều tăng trưởng không ít, chúng ta liền lưu lại nơi này. Không có điều tra rõ là cái gì lực lượng. Đang Nguyên lắc đầu, mười mấy năm, mỗi tháng đều có một lần. Liên tục thời gian chỉ có một canh giờ, nhưng là này một canh giờ thời gian hấp thu lực lượng, lại so với chúng ta trước kia nửa năm tu luyện còn muốn hảo. Ta cũng từng muốn đi tìm tòi đến tận cùng, lại liền rửa cũng vô pháp tới gần. Ngày thường nơi đó nhưng có khác thường. Không có. Thoạt nhìn cùng địa phương khác vô dị. Chúng ta nguyên bản tính toán đem nơi đó đào, nhưng là lại sợ hủy hoại nơi đó, ảnh hưởng mọi người tu luyện, liền không có động. Tiêu dĩ mặt bọn họ lý giải đàng nguyên ý tưởng. Như vậy đại gia mỗi tháng đều có thể đạt được tăng lên tu vi lực lượng, nếu là bởi vì đào nơi đó, xảy ra chuyện gì, vậy mất nhiều hơn được. Mau chân đến xem sao. Phù Ly hỏi. Hắn tuy rằng hỏi chính là tiêu dĩ mạn xem lại là nàng trong lòng ngực tiểu bạch bạch. Tiêu dĩ mạn cảm nhận được tiểu bạch bạch gãi gãi cánh tay của nàng, nói, các ngươi chính mình quyết định đi. Phù Ly liền nhìn Đăng Nguyên. Chúng ta muốn đi theo phong điện chủ giết bằng được, nơi này về sau hẳn là sẽ không tới. đang Nguyên nói không bằng ở trước khi đi nhìn xem nơi này có cái gì đi. Vì thế, đoàn người tính toán đi phía trước đỉnh núi nhìn một cái. Bởi vì di huệ bị thương, tiêu dĩ mạt không làm nàng đi theo, làm nàng cùng bị thương các yêu thú tại chỗ nghỉ ngơi. Ấn, cùng nhiều như vậy yêu thú cùng nhau dưỡng thương, này trải qua phỏng chừng cũng là đông vực đệ nhất nhân. Tiêu dĩ mạt mấy người cùng đàng nguyên cùng nhau, phiên vải tòa sơn, đi tới khe núi một chỗ bên hồ. Nơi này hồ nước nhưng thật ra thực thanh triệt. Quân tử nhàn đi vào bên hồ. Rôi tay sờ sờ hồ nước, nếu là không vội mà lên đường, ở chỗ này tắm rửa một cái cũng là không tồi. Vừa rồi cùng yêu thú chém rết, bắn không ít huyết ở trên người, tuy rằng xử lý một chút, nhưng là không tắm rửa, tổng cảm thấy không thoải mái. Chờ tìm. Tiêu dĩ mặt nói còn chưa nói xong, liền thấy một cổ hồ nước từ mặt nước cuốn lên, cuốn lên quân tử nhàn liền đem nàng đưa tới trong nước. Tiêu dĩ mặt nhìn thấy hồ nước dị động thời điểm liền ra tay, đáng tiếc vẫn là không có tới cập. Quân sứ tỷ. Tiêu dĩ mặt cùng Dư Nguyên hai người không chút do dự chiều trong hồ nhảy đi, lại ở tiếp xúc đến hồ nước trong nháy mắt bị bắn trở về. Nay biến cố, làm tất cả mọi người sửng suốt một chút. Tiểu sư tỷ, làm sao bây giờ? Dư Nguyên mặt trầm có thể tích ra thủy tới. Tiêu dĩ mặt nhìn Đăng Nguyên. Cái này trước kia chỉ là bình thường hồ. Đăng Nguyên nói, chúng ta không ít yêu thú đều đi xuống quá. Kia vì sao hiện tại không cho người đi xuống? Mọi người kỳ quái, đều lần lượt đi thử một chút. Không có chỗ nào mà không phải là bị bắn ngược đã trở lại. Các ngươi trước kia thật sự đi xuống quá. Dương Nguyên hỏi. Bởi vì kia đạo lực lượng chính là từ hồ nước chuyển đến, cho nên chúng ta điều tra thời điểm đều là hạ đến trong nước đi. Chưa từng có xuất hiện quá tình huống như vậy. Chuyện này sở hữu yêu thú đều biết, không tin ngươi có thể tùy tiện kêu mấy cái tới hỏi. Đang Nguyên nói như vậy, đó chính là thật sự như thế. Tiêu dĩ mặt nhìn thanh triệt hồ nước, không biết như thế nào sẽ xuất hiện như vậy biên cố không biết quân tử nhàn ở dưới thế nào. chương 887 một bộ quan tài. Theo sau, tiêu dĩ mặt lại suy nghĩ không ít biện pháp, cũng chưa có thể hạ hồ đi. Đến cuối cùng nàng đều muốn cho hoang ra tay hỗ trợ, vẫn là hoang đối nàng nói quân tử nhàn sẽ không có nguy hiểm, nàng mới từ bỏ, cùng những người khác ở bên hồ chờ nàng. tiểu sư tỷ, quân sư tỷ thật sự sẽ không có việc gì sao. Dư Nguyên không yên tâm, tiến đến tiêu dĩ mặt bên người hỏi nàng. Tiêu dĩ mặt nghĩ hoang khẳng định ngữ khí, gật gật đầu. Hoang nói, nơi này có thuộc về quân tử nhàn đại cơ duyên, cho nên mới chỉ có thể nàng một người đi xuống. Đến nỗi vì cái gì phía trước mọi người đều có thể đi xuống, hiện tại chỉ có nàng có thể đi xuống. Hoang giải thích là bởi vì nàng đã đến mới kích phát cái kia cơ duyên. Đến nỗi cái kia cơ duyên là cái gì, Hoang cũng không biết. Thấy tiêu dĩ mặt như thế khẳng định, Dương Nguyên cũng yên tâm, sau đó yên tâm mà đến một bên ăn cái gì. Này đó đều là ở trong thành thời điểm mua. Lúc này hắn cũng không dám làm tiêu dĩ mặt cho hắn làm. Tuy rằng tiểu sư tỷ nói khẳng định, nhưng là từ nàng vẫn luôn nhìn hồ nước, liền biết nàng trong lòng vẫn là lo lắng. Quân tử nhàn bị cột nước kéo xuống nước trong nháy mắt trong lòng là hoảng, bởi vì nàng cảm giác được một cổ làm nàng vô pháp kháng cự lực lượng. Nay đạo lực lượng cho nàng cảm giác rất là bá đạo, lại làm nàng có chút quen thuộc hơi thở. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định là chịu, mới có thể cảm thấy hại lực lượng của chính mình quen thuộc. Nay lực lượng nếu là muốn giết nàng, Nàng không hề đánh trả chi lực. Ngắm lại ở đông vực, thực lực của nàng ở trẻ tuổi cũng coi như nhân tài kết xuất, nhưng là tới rồi trung vực, lại liền đánh trả chi lực đều không có. Nàng vẫn là quá yếu. Nếu là hôm nay có thể tồn tại đi ra ngoài, nàng nhất định phải làm chính mình trở nên càng cường. Tiến vào hồ nước sau, dự đoán chết đuối không có phát sinh, nàng phát hiện kia đạo lực lượng ở nàng trung quanh hành trình một cái nhàn nhạt ô dù, Cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Này đạo lực lượng còn sẽ bảo hộ nàng. Kia đạo lực lượng mang theo nàng vẫn luôn đi xuống trầm, nàng cảm giác chính mình ít nhất rơi xuống gần trăm mét. Bởi vì có kia đạo lực lượng che chở, nàng cũng không có cảm giác được áp lực cùng hô hấp khó khăn. Mà nàng còn ở đi xuống lạc. Đàng Nguyên phía trước nói qua, bọn họ xuống dưới xem qua, nhưng là cái này hồ chỉ có hai ba mươi mét thâm, thực mau liền đến đế. Nàng không cảm thấy Đàng Nguyên sẽ lừa các nàng, vậy chỉ có thể là, cái này trong hồ có cổ quái. Nàng đã từng nghe Tiêu Dĩ Mặt nói qua những cái đó lợi hại người có thể chế tạo ra ảo cảnh kia đằng nguyên bọn họ phía trước nhìn đến hẳn là chính là ảo cảnh đấy hồ rốt cuộc có cái gì có thể mỗi tháng phóng xuất ra lực lượng còn có thể chế tạo ảo cảnh không cho người đi xuống lại rơi xuống một hai trăm mét sau nguyên bản đã đen nhánh chung quanh đột nhiên bị bạch quang bao phủ nàng theo bản năng nhắm mắt lại tiếp theo nàng liền rơi xuống một chỗ kết giới cảm giác dẫm đến mặt đất nàng thử mở mắt hồ nước ở bốn phía bao phủ mấy cái cá lớn ở kết giới mặt trên bơi qua bơi lại Mà ở kết giới, trừ bỏ một bộ quan tài, cái gì đều không có. Nàng là bị một bộ quan tài bắt đến nơi đây tới. Nhìn nhìn buôn phía, liền một cây thủy thảo đều không có, cũng không biết là ai đem quan tài lộng tới nơi này tới. Bất quá, nàng tin tưởng, này trong quan tài đổ vật không đơn giản. Bằng không cũng không thể cách sâu như vậy thủy đem nàng lộng tới nơi này tới. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không hướng quan tài bên kia thấu, đi vào kết giới bên cạnh, lấy ra kiếm chiều kết giới lâm tới. Kết giới mảy may chưa động. Nàng lại lần nữa phách qua đi, lần này mang lên kiếm khí, kết giới vẫn như cũ không có phá vỡ một chút. Chạm vào, chạm vào. Đấy hồ quá an tĩnh, một đinh điểm thanh âm đều hết sức dẫn người chú ý. Quân tử nhàn quay đầu, đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Trương 888 ngươi là thê tử của ta. Một cái hồng y gì mặc phát nam tử ngồi ở trong quan tài, nhữ lại mi, tựa hồ ở hồi tưởng cái gì. Nếu nói hồng y gì ăn mặc hồng y gì, trương hiển ra trương dương ca tính kia cái này nam tử xuyên hồng y đi hề, tắt cho người ta một loại bệ nghệ thiên hạ cao quý. Bất quá. Nhìn thấy quân tử nhàn xoay người, nam tử triều nàng dơ lên một nụ cười dạng dỡ. kia tươi cười làm hắn tử đám mê ngã xuống vũng bùn. Cười rộ lên quáng đốc. Nhưng là, quân tử nhàn vẫn như cũ thiếu chút nữa bị kia tươi cười sáng mù mắt. Quân tử nhàn còn không có tử kia mê người tươi cười ra tới, liền thấy hắn đứng lên, từ trong quan tài vượt ra tới. Người là ai? Nam tử thanh âm cũng rất Không có bởi vì hồi lâu không nói chuyện, liền trở nên khẳng khàn. Ngươi lại là ai? Quân tử nhàn phòng bị mà nhìn nam tử, trong lòng tính toán đối thượng hắn thắng mặt có vài phần. Nghĩ đến kia đạo lực lượng, nàng rõ ràng nhận thức đến, một phần đều không có. Ta là ai? Nam tử như mày, ta nghĩ không ra. Quân tử nhàn chịu chịu khoe miệng, nghĩ không ra. Nam tử gật gật đầu. Vậy ngươi như thế nào sẽ ngủ ở kia trong quan tài? Ta chính mình nằm đi vào. Chính mình nằm đi vào. Quân tử nhàn kinh ngạc. Vì cái gì? Đã quên. Nam tử ngón tay thon dài gõ gõ chính mình đầu, ta giống như đem chính mình phong ấn, sau đó liền nằm nơi này. Vậy ngươi ở chỗ này nằm đã bao lâu? Nam tử lắc đầu, quên mất. Quân tử nhàn vô ngữ, bất quá vẫn là hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ta nhớ rõ. Ta tới rồi thời điểm liền sẽ tỉnh lại, nhìn thấy cái thứ nhất nữ nhân, chính là thê tử của ta. Ngươi chính là thê tử của ta. Quân tử nhàn. Ha ha, nói dẫn đi. Nàng nhưng không có muốn thành thân tính toán. Đặc biệt là cùng một cái lai lịch không do nam nhân. Ngươi nghĩ sai rồi. Mặc kệ người nam nhân này rất mạnh, nàng đều không tính toán hủy khuất chính mình. Ngươi là. Ta không phải. Ngươi là. Ta không phải. Ngươi là. Ta. Quân tử nhàn đến bên miệng nói ra không được, bởi vì nam tử không biết như thế nào đi vào bên người nàng. Sau đó, bắt lấy nàng ống tay áo, đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Giống như, hắn là bị nàng vứt bỏ giống nhau. Cái này nhận chi, làm quân tử nhàn khơi dậy có điểm đau lòng. Ta thật sự không phải thê tử của ngươi. Ta cũng là lần đầu tiên đến trung vực tới, hơn nữa ta còn có chuyện muốn đi làm. Nàng phóng mềm thái độ, ta không có khả năng lưu lại bồi ngươi. Ta đây bồi ngươi. Quân tử nhàn. Luôn mãi xác nhận sau, quân tử nhàn phát hiện, người nam nhân này là nghiêm túc. Nói không có ký ức, là nghiêm túc. Nói nàng là hắn thê tử, là nghiêm túc. Nói muốn đi theo nàng, cũng là nghiêm túc. Chỉ cần nàng phản đối, hắn liền đáng thương hề hề mà nhìn nàng, ánh mắt kia làm nàng cảm thấy chính mình giống như phạm vào rất lớn sai lầm giống nhau. Mà nàng trong lòng, liền sẽ dâng lên một cổ xa lạ cảm xúc, tới đột nhiên lại không biết làm sao. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đồng ý hắn đi theo. Đương nhiên, nàng đồng ý, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, đó chính là không có cái này nam đồng ý, nàng căn bản là ra không được. Nghĩ đến chính mình ở chỗ này càng lâu. Tiêu dĩ mặt bọn họ ở mặt trên liền sẽ càng lo lắng, nàng cũng không muốn lại ở chỗ này dây dưa. Hơn nữa tuy rằng không biết hắn thực lực có bao nhiêu cường, nhưng là nàng khẳng định không phải đối thủ. Nơi nào đó thế giới, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt độc cô vân đột nhiên mở mắt, nhìn hư không, nỉ non nói, tỉnh đâu. Tiếp theo, một đạo bạch quang từ trong thân thể hắn phát ra, đại bạch quang hiện lên, một cái cùng hắn giống nhau như lúc người đứng ở hắn bên cạnh, mà chính hắn tắc lâm vào hôn mê. Mới một cái phân thân mà thôi. Thế nhưng liền chống đỡ không được. Ai, hiện tại vẫn là quá yếu. Mặt mặt, ta tới. chương 889 nàng là ta nương tử. Tiêu dĩ mặt ở nhìn chầm chầm mặt hồ một canh giờ sau, rốt cuộc phát hiện hồ nước xuất hiện thật nhỏ sóng gợn. Tiếp theo, sóng gợn chậm rãi biến đại, không đến hai tức công phu, liền nhìn đến lưỡng đạo bóng người từ hồ nước bay lên trời. Quân tử nhàn bị nam tử lười eo, trên mặt có chút mất tự nhiên, chờ rơi xuống bờ biển, lập tức tiến lên một bước, từ trong lòng ngực hắn ra tới. Quân sư tỷ, người không sao chứ? Tiêu dĩ mạt hỏi chính là quân tử nhàn, ánh mắt lại là ở nam tử trên người đánh giá. Hoang nói phía dưới có quân tử nhàn cơ duyên, này cơ duyên như thế nào là mang cá nhân đi lên? Quân tử nhàn lắc đầu, có cái này nam tử ở, nàng đi xuống cùng đi lên cũng chưa chịu một chút thương tổn. Quân sư tỷ, vị này chính là. Dư nguyên nhìn nam tử, yêu thú huyết mạch làm hắn từ người nam nhân này trên người cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Không ngừng là hắn. Tiểu bạch bạch cùng phù ly còn có đằng nguyên cũng đều cảnh giác mà nhìn nam tử. Hắn là, ta là tử nhàn Phu quân. Nam tử trước một bước trả lời. Khu khu, tiêu dĩ mặt bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, nhìn nhìn nam tử, lại nhìn nhìn quân tử nhàn, tò mò hỏi, đây là có chuyện gì? Quân tử nhàn đỡ chán, quay đầu lại trừng mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái, lôi kéo tiêu dĩ mặt đến một bên giải thích đi. Tiêu dĩ mặt nghe được quân tử nhàn trải qua, rất là kinh ngạc kêu ánh mắt không ngừng hướng nam tử trên người ngó. Ta không ra thực lực của hắn. Tiêu dĩ mặt nói. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, trong cơ thể hoang ở nhìn thấy nam tử sau, nhẹ nhàng di một tiếng. Nhưng là tiêu dĩ mặt hỏi hắn hay không nhận thức nam tử thời điểm, hoang lại trầm mặc. Thật là cái mê giống nhau nam tử. Bất quá, nếu hoang không có ra tiếng nhắc nhở nàng cẩn thận, kia hẳn là không có gì nguy hiểm. ân, phòng chừng là có nguy hiểm cũng không phải đối với các nàng. Quân sư tỷ. Hắn sẽ không thật sự muốn đi theo người đi. Tiêu dĩ mặt hỏi. Quân tử nhàn lắc đầu. Nàng sao có thể làm một cái xa lạ nam tử lưu tại chính mình bên người. Hơn nữa vẫn là một cái kêu chính mình thê tử nam tử. Hắn muốn làm cái gì? Các người tốt nhất theo hắn. Hoang đột nhiên lại ra tiếng. Hoang ngươi có phải hay không biết hắn là ai? Tiêu dĩ mặt hỏi. Biết như thế nào? Không biết lại như thế nào? Người chỉ cần biết rằng. Lúc trước nịch hắn. Không một cái sống sót. Là đủ rồi. Tiêu dĩ mặt đã từng hắn vừa động giận, trực tiếp hủy hoại một cái đại lục. Tiêu Dĩ Mạt, nhìn đến Tiêu Dĩ Mạt phát ngốc sắc mặt còn mấy độ biến hóa, quân tử nhàn duỗi tay ở nàng trước mặt quơ. quơ. "Quân sư tỷ, người này, phòng chừng là đuổi không đi rồi." Tiêu Dĩ Mạt có chút đồng tình mà đối nàng nói, "Vì cái gì?" Tiêu Dĩ Mạt đem hoang nói, lấy đại hắc danh nghĩa. Quân tử nhàn các nàng đều biết đại hắc thực thân bí, cho nên Tiêu Dĩ Mạt nói như vậy, quân tử nhàn liền tin. "Chẳng lẽ thật sự muốn theo hắn?" Hắn thấy thế nào? Đều không giống như là có thể hủy hoại một cái đại lục người. Nương tử, những người này là ai? Quân tử nhàn mặt lập tức liền đen, không được kêu ta nương tử. Nam tử vẻ mặt hai toán mà nhìn nàng. Tiêu dĩ mặt đều bị kêu ánh mắt xem mềm lòng, nhịn không được cùng nhau chịu chịu khoe miệng. Quân tử nhàn, ta kêu quân tử nhàn. Quân tử nhàn nghiến răng nghiến lợi. Nương tử tên thật là dễ nghe. Nam tử khen nói. Quân tử nhàn. Người kêu gì? Tiêu dĩ mặt hỏi. Nam tử xoa xoa giữa mày không biết, không biết, nghĩ không ra, vậy ngươi biết chính mình thân phận không? không biết, vậy ngươi biết cái gì? Nam tử chỉ chỉ quân tử nhàn, nàng là ta nương tử. Mọi người, chương 890 chẳng lẽ là bệnh mù màu? Cuối cùng, ở quân tử nhàn tức giận uy hiếp hạ, nam tử rốt cuộc sửa miệng, không hề kêu nàng nương tử, mà là kêu nàng khanh khanh. Đến nỗi vì sao kêu khanh khanh, hắn nói hắn cũng không biết, chỉ là tưởng như vậy kêu. Kêu khanh khanh đã kêu khanh khanh đi. Tổng so kêu nương tử hảo. Quân tử nhàn cũng cho hắn lấy cái tên. Quân tử nhàn nhìn hắn thâm thúy đôi mắt, có chút thất thần. Lam, ngươi đã kêu Lam đi. Lam. Nam tử mỉm cười. Hảo, ta về sau đã kêu Lam. Mọi người. Chẳng lẽ quân tử nhàn là bệnh mù màu, nhìn không ra hắn xuyên chính là màu đỏ quần áo. Hồng ý thì hãy môi, đối với mộ hiên nói, ngươi quần áo mượn ta mấy bộ. Làm cái gì? Đúng hàng không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ. Hồng Y quyết định, về sau không cần mặc màu đỏ quần áo. Liền chưa thấy qua ai có thể đem Hồng Y xuyên như vậy yêu nghiệt. Đương nhiên, giới hạn Lam không mở miệng cùng không nốc cười thời điểm. Tiêu dĩ mặt nghe được Hồng Y Giề nói, đau lòng hắn hai tức thời gian. Cái này thiếu tông chủ bị đả kích liền tự tin đều không có, đáng thương. Tiêu dĩ mặt đem Đằng nguyên bọn họ sự tình hỏi, có lẽ là bởi vì nàng cùng quân tử nhàn quan hệ tương đối hảo, Lam đối nàng cũng không tồi. Người nói cái kia, ta không biết. Ta vẫn luôn đang ngủ, không biết có phải hay không cùng ta có quan hệ. Tiêu dĩ mạt. Hỏi đương hỏi không. Bất quá trong lòng mọi người đều minh bạch, nay 89 phần 10 là cùng người này có quan hệ, chỉ là không biết hắn là người nào, thế nhưng có thể phóng xuất ra như vậy lực lượng. Nếu vấn đề này giải quyết, tiêu dĩ mạt bọn họ liền muốn tiếp tục lên đường. Đang Nguyên muốn dẫn dắt đại bộ đội, cho nên cũng không có cùng bọn họ cùng nhau, Phù ly chỉ làm cho bọn họ đi yêu giới chờ đợi. Bất quá, trước khi đi. Bọn họ kêu một con diều hâu, làm thay đi bộ. Mặt sau lộ trình liền thực thuận lợi, đoàn người mấy ngày sau, đi tới một tòa thành phố lớn. Ở chỗ này có truyền tống trận, sóc này một tháng sau, đoàn người thuận lợi tới Lôi Châu. Tới rồi Lôi Châu sau, lại bị báo cho, mặt sau lộ trình không thể sử dụng truyền tống trận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phía trước tới người, đem trận pháp làm hỏng. Vì chính là không cho càng nhiều người đi. Biện pháp này cũng sắc thật hảo, bởi vì không ít người bị ngăn cản. Có phi hành thú còn hảo, không có phi hành thú, cơ bản cũng chỉ có thể từ bỏ, bởi vì dựa hai chân, là căn bản đi không được di tích. Cho nên, ở đi hướng di tích trên đường, các nàng gặp được thật nhiều cười phi hành thú người. Tiểu sư tỷ, không phải nói không có nhiều ít yêu thú bị nhân loại thuần hóa sao? Như thế nào nhiều như vậy phi hành thú? Di Huệ tò mò hỏi. Yêu thú thiếu là tương đối khắp cả nhân loại tới nói. Toàn bộ trung vực phi thường đại, nói vậy đại bộ phận thế lực đều tụ tập đến lôi châu. Những cái đó thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít yêu thú. Chúng ta lúc này qua đi, còn có thể hay không theo kịp di tích đâu. Di huệ đối có thể hay không tiến vào di tích không có gì ý tưởng, nhưng là có thể kiến thức một phen nói, cũng không tồi. Cung tin tuy rằng người không như thế nào, nhưng là bạc tính vẫn là lợi hại. Hồng ý thì nói, nếu hắn nói cần thiết chúng ta đi, chúng ta không đi, những người đó là không có biện pháp đi vào. Lấy chúng ta hiện tại tốc độ, chỉ sợ còn muốn mấy tháng mới có thể đến. Những người đó chẳng phải là muốn nhiều chờ mấy tháng. Không sai. Mộ hiên gật đầu. Hắc hắc, cho nên đi sớm, cũng không có gì dùng A. Hồng y thì cười nào nhi hư. Tiểu hồng lâu ly di tích không xa, ngươi tính toán đi trước tiểu hồng lâu, vẫn là chờ ra tới sau lại đi. Tiêu dĩ mặt nhớ tới, chính mình trong lòng ngực còn có hai chương thiệp mời tới. chương 891 chúng ta vận khí không tồi A. Tiểu hồng lâu cùng đằng vương cắt xa như vậy cho ta hạ thiệp mời, ta tưởng hẳn là không phải vì phải đối pho ta. Nếu gì tích sự tình không nóng nảy, chúng ta đây liền đi trước tiểu hồng lâu nhìn xem đi. Dù sao, chúng ta tới rồi bên kia cũng yêu cầu trước nghỉ ngơi. Hồng Yy cùng Mộ Hiên cũng có chút tò mò tiểu hồng lâu mục đích, quân tử nhàn cùng Dư Nguyên đều lấy Tiêu Dĩ mặt là chủ, đến nỗi gì huệ một người cũng không có phản đối quyền lợi, cho nên kế tiếp hành trình liền như vậy vui sướng quyết định. Chính là chúng ta không biết tiểu hồng lâu vị trí a. Dư Nguyên nghĩ đến kia tương yêu tâm, liếm liếm đầu lưỡi. Tiêu Dĩ mặt nhìn Hồng Yy cùng Mộ Hiên, Hai người buông tay, chúng ta trước kia đều là ngồi truyền tống trận đi. Ngồi phi hành thú phi xa như vậy, vẫn là nhân sinh lần đầu tiên. Tiêu dĩ mặt đem tiểu hồng lâu thiệp mời lấy ra tới, thiệp mời thượng nhưng thật ra tiêu tiểu hồng lâu vị trí, nhưng là kia chỉ là ở trong thành vị trí, mà bọn họ li bi hải thành còn có thượng trăm vạn km. Mà này trung gian lộ trình, cơ hồ đều là núi lớn, căn bản làm người phân không rõ phương hướng. Nếu phi hành thú phương hướng có một chút lệ lạc, cùng y hải thành khoảng cách khả năng chính là đi một ngàn dặm. Mọi người phạm sầu. Làm thấy quân tử nhàn cao mày, có chút không mừng. duỗi tay ở nàng mày thượng nhẹ nhàng vỗ một chút, nhẹ giọng nói, đừng những mày. Quân tử nhàn vừa định quát lớn hắn, hắn lấy quá tiêu dĩ mặt thiệp mời, nói, ta thử xem. Chỉ thấy hắn tay vướt ve đến tiểu hồng lâu vị trí, một đạo chưa bao giờ gặp qua lực lượng rót vào thiệp mời. Tiếp theo một cái mũi tên liền xuất hiện ở thiệp mời phía dưới. Mũi tên chỉ vào tiểu hồng lâu phương hướng. Chiếu cái này phương hướng phi là được. Lam đem thiệp mời còn cấp tiêu dĩ mạt. Tiêu dĩ mạt mở ra, mọi người thấy được cái kia mũi tên, đều là khiếp sợ không thôi. Thiên nột, ngươi làm sao bây giờ đến? Hồng y gì mạo mắt lấp lánh nhìn Lam. Lam nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, không biết. Không biết. Vậy ngươi như thế nào biết như vậy lộ? Không biết, nhìn liền biết. Mọi người. Cái này trả lời rất cường đại. Bất quá đối với đem chính mình là ai đều có thể ngủ quên người, sẽ như vậy trả lời cũng bình thường. Chỉ là càng là như thế, mọi người đối thân phận của hắn liền càng là tò mò. Đáng tiếc, liền chính hắn cũng không biết chính mình là ai. Có làm trợ giúp, các nàng biết nên đi như thế nào. Chỉ cần bọn họ phương hướng sửa lại một chút, cái kia mũi tên đều có thể phản ứng ra tới. Liên tiếp bay hai tháng, các nàng tới rồi tiếp theo cái thành thị. Phía trước có tòa thành trì. Chúng ta đi vào nghỉ ngơi hai ngày đi, bổ sung điểm dùng cùng ăn. Hảo A Hảo A, đuổi hai tháng lộ, ta cảm thấy ta cả người đều là cho bụi. Ta muốn đi hảo hảo rửa mặt một phen. Hồng Y thì kêu lên. Tuy rằng tu luyện người sẽ không ra mồ hôi, ở trên đường cũng có đơn giản rửa mặt, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy chính mình trên người dơ hề hề. Vì thế, phi hành thú ở cửa thành ngoại rơi xuống đất. Bởi vì cái này là phù ly lâm thời tìm tới, không có bị thuần phục, cho nên không đi theo vào thành, chờ phải rời khỏi thời điểm, phù ly triệu hoán một chút thì tốt rồi. Một hàng mấy người giao vào thành phí dụng, vào thành tìm ra khách điếm. Khách quan vận khí cũng thật hảo Trường quầy cười tủm tỉm mà nói, "Đây là chúng ta nơi này cuối cùng mấy cái phòng." Dư Nguyên bắt được chính mình phòng chìa khóa, đối Tiêu Dĩ mặt nói, "Nghe nói chủ khách điếm thực dễ dàng bị người đoạt phòng, xem ra chúng ta vận khí không tồi a." Mới vừa nói xong, một phen ngân phiếu liền ném tới quầy thượng, một đám người nhìn Dư Nguyên nói, "Này mấy cái phòng chúng ta muốn." Tiêu Dĩ Mạn, "Mọi người." Chương 892 đàn minh người. "Thế nhưng thật đúng là gặp đoạt phòng." Trường Quay nhìn quầy thượng ngân phiếu, mỉm cười nói, Vị này khách quan, này vài món phòng cho khách đã cho này vài vị khách quan, tiểu điếm đã không có phòng, các ngươi nếu không đi mặt khác khách điếm nhìn. Chúng ta đã đi mặt khác khách điếm hỏi qua, hiện tại cả tòa thành đều không có phòng, các ngươi đây là cuối cùng một gian. Một cái xanh biết váy dài nữ tử ra tiếng nói, này đó phòng, chúng ta nguyện ý lấy gấp hai giá cả chủ hạ. Nay trường quay có chút do dự, bất quá vẫn là lắc lắc đầu, nói, xin lỗi vài vị, tiểu điếm quy củ từ trước đến nay đều là thứ tự đến trước và sau. Dứt lời, hắn đem dư lại chìa khóa giao cho tiêu dĩ mặt Tiêu dĩ mặt lấy ra một phen, dư lại một phen phân cho Di Huệ Một đạo bạch quang hiện lên, Di Huệ một tiếng kinh hô Mang theo huyết chìa khóa rơi xuống trên mặt đất Máu tươi, theo tay nàng chỉ đi xuống tích Người thế nào? Nhìn thấy trên tay nàng thường, tiêu dĩ mặt lấy ra thuốc bột giải lên Nháy mắt huyết liền ngừng Khách điếm người nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều sáng Đại gia thường xuyên đánh nhau, bị thương không thể tránh được Nếu là có thể có như vậy cầm máu dược, kia đối bọn họ tới nói, có thể là một cái mệnh. Ngươi này cầm máu dược không tồi, giao ra đây, chúng ta cho các ngươi một phòng. Một cái huyền sắc trưởng bào nam tử từ bên ngoài đi vào tới, bên người đi theo một cái áo lam nữ tử. Vừa mới công kích chính là này nam tử phát ra tới. "Nha à, Đường Đường Đan Minh Phó Minh chủ tôn tử, thế nhưng rõ như ban ngày dưới cường đoạt người khác phương thuốc, thật là làm người mở rộng tầm mắt ta." Hùng Ý cười nhạo thanh tử dư nguyên phía sau truyền đến. Giữa nguyên hướng một bên tránh ra, đan minh người gặp được ở hắn mặt sau Hồng Y cùng Mộ Hiên. Vô cực tông cùng thiên huyền tông thiếu tông chủ, này hai người thân phận ở trung vực có thể đi ngang. Nhưng là cũng không phải tất cả mọi người sẽ cố kỵ bọn họ thân phận. Đan minh phó minh chủ tôn tử Vương Hừng Đông chính là trong đó một cái. Vô cực tông cùng thiên huyền tông địa vị nổi bật, đan minh ở trung vực địa vị đó chính là siêu nhiên. Nếu là đan minh thiếu minh chủ ở chỗ này, địa vị so Hồng Y thì bọn họ còn cao. Thiên tiên tông cùng vô cực tông thiếu tông chủ, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Vương hưởng đông hơi hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ lại ở chỗ này. Hồng ý thì cười nhạo, ngươi muốn cấp chúng ta phòng, còn muốn cấp ta bằng hữu phương thuốc, ngươi lúc này hỏi chúng ta vì cái gì ở chỗ này. Các nàng là các ngươi bằng hữu. Không sai. Một khi đã như vậy, kia phòng cho các ngươi một nửa. Vương hưởng đông, ngươi đây là đầu chịu đi. Chúng ta tới trước, phòng cũng thanh toán tiền, đó chính là chúng ta. Ngươi có cái gì tư cách nói nói như vậy Ngươi tưởng làm cho cười cho thiên hạ Cũng không cần dùng như vậy biểu hiện Ngươi không đầu góc cách làm Hồng y thì trâm châm trọc Hồng y thì ở, ngươi là muốn đánh nhau Ngươi muốn đánh, phục bồi Nhưng là nếu giống lần trước như vậy Đánh không lại khiến cho người tới giúp ngươi kia vẫn là tính, miễn cho lại đánh không lại nghiện Vậy tới Đi ra ngoài đánh Hồng y thì cùng vương hừng đông nói xong liền đi ra ngoài Mau làm bên người người không kịp khuyên bảo Tiêu dĩ mặt cùng mộ hiên bọn họ chạy nhanh đi ra ngoài, liền thấy hai người đánh túi bụi. Hồng Y thì cùng người này có thủ án. Xem như đi. Ở một lần đấu giá hội thượng, Vương Hừng Đông muốn đổ vật bị Hồng Y thì chụp được, bởi vậy kết sổ ván. Lại nói tiếp này cũng không phải cỡ nào đại ân oán, nhưng là Vương Hừng Đông lại bởi vậy ghi hận thượng Hồng Y thì phải. Ở phía sau hai lần tiếp xúc chung, vẫn luôn khiêu khích Hồng Y Lần trước hai người đánh, cuối cùng lại bị đan minh một cái trưởng lão ngăn lại. Khi áo lam nữ tử thấy vương hừng đông ở vào hạ phong, đối mộ hiên nói, mộ hiên, ngươi tốt nhất tiêu hồng y đi chạy nhanh dừng lại, trong chốc lát dễ hạo lương liền phải tới. Tiêu dĩ mặt cùng mộ hiên đều nhíu như mày. chương 893 ta không cho, ngươi đãi như thế nào? Áo lam nữ tử rất có tin tưởng, chỉ cần dễ hạo lương lại đây, bọn họ cũng không dám lại động thủ. Quân tử nhàn thấy mộ hiên như mày, nhỏ giọng hỏi, dễ hạo lương là ai? Đan minh minh chủ dễ hồng tài tôn tử, đan minh thiếu minh chủ. Tiêu dĩ mặt trầm giọng nói, lấy đan minh ở trên đại lục địa vị, dễ Hạo lương địa vị so mộ hiên cùng Hồng Y thì muốn cao nhiều. Nói trắng ra một chút, Hồng Y thì cùng mộ hiên ở trung vực có thể đi ngang, nhưng là gặp được dễ Hạo lương, kia cũng là muốn đường vòng. Cho dù là những cái đó nhất lưu tông môn tông chủ, cũng đều muốn bán dễ Hạo lương mặt mũi. Cho nên, đan minh người căn bản không để ý quá Hồng Y đi cùng mộ hiên. Không nghĩ tới, dễ Hạo lương thế nhưng cũng tới. Mộ hiên hơi hơi thở dài. Trong lòng còn có chút không cam lòng tiểu sư tỷ Ngươi như thế nào biết đan minh thiếu minh chủ Dư Nguyên hỏi Nghe sư phó nói Nga Dư Nguyên tưởng hạ thiền Tiêu dĩ mặt nói lại là hứa vi Hứa vi đã từng cùng nàng nói qua đan minh sự tình Tự nhiên nhắc tới đại sư huynh dễ hồng tài thiên tài tôn tử dễ hạo lương Nếu không phải phản bội hắn Dễ hạo lương cũng là một cái làm người kiêu ngạo hậu bối Đáng tiếc Cái này làm hắn đã từng kiêu ngạo đại đồ đệ cùng tăng đồ tôn liên thủ đối hắn hạ độc thủ nàng không nghĩ tới chính mình vừa đến trung vực tới liền phải nhìn thấy sư phó kẻ thủ bên này Hồng y lìa vẫn luôn áp chế vương hừng đông tới đánh một chân đem vương hừng đông đá phi sau chuẩn bị bổ khuyết thêm vài cái liền nghe được một cái thực không muốn nghe được thanh âm dừng tay một cái bạch trí lìa nam tử mang theo hai cái hộ vệ đi tới đúng là đan minh thiếu minh chủ dễ hạo lương cùng đan minh cho hắn hộ vệ Hồng y lìa trong mắt xẹt qua một màn hối hận không phải hối hận đánh người Mà là hối hận chính mình động tác chậm, hiện tại muốn lại động thủ đã là không có khả năng. Áo lam nữ tử nói hắn vừa mới cũng nghe tới rồi, nguyên tưởng nhiều tấu vài cái, không nghĩ tới Dễ Hạo Lương tới nhanh như vậy. Dễ Hạo Lương lớn lên cũng coi như là phong thần tuấn lãng, nhưng lại ánh mắt kia nhi bạch bạch hủy hoại hắn hình tượng. Đây là có chuyện gì? Hắn sụ mặt nhìn Hồng Y Liễu đám người. Áo lam nữ tử tiến lên đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, không nghiêng không lệch, không có thêm mắm thêm muối. Nhưng thật ra làm tiêu dĩ mà xem trọng nàng một phân. Nàng trên quần áo không có đan minh tiêu chí, hẳn là không phải đan minh người. Nếu là các ngươi chính mình muốn đánh, kia lần này liền tính. Dễ hạo lương nói, đi vào nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiếp tục lên đường. Dứt lời, hắn liền mang theo đan minh người đi vào. Hồng ý gì đi vào mộ hiên bên người, xoa xoa khỏe miệng biên huyết, ta liền đồng ý nhanh tay điểm. Người cũng là vận khí tốt, nếu không có bọn họ cũng vội vàng đi di tích. Chỉ sợ dễ hạo lương sẽ không dễ dàng như vậy bóc quá việc này Mộ hiên nói Cùng lắm thì liền đánh Hông y gì cảm thấy chính mình còn có thể lại đánh hai chàng Mộ hiên nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh quá hai cái tôn cấp cao cấp Tôn cấp cao cấp Hắn bên người kia hai cái hộ vệ Hông y gì thu hồi ngày thường vui cười Sắc mặt so dị vang bất luận cái gì thời điểm đều nghiêm trọng Đan minh thế nhưng liền tôn cấp cao cấp đều phái tới bảo hộ hắn Nói vậy này di tích có thứ gì hấp dẫn đan minh? Hẳn là, có thể làm đan minh cảm thấy hương thú đồ vật, tất nhiên cùng luyện đan có quan hệ. Tiêu di tích đối bọn họ tới nói, cũng càng có lực hấp dẫn. Chỉ là xem ra đêm nay khả năng muốn ăn ngủ đầu đường. Không. Hai người còn ở cảm khái thời điểm, nghe được khách điếm mặt chuyển đến một tiếng gầm lên. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tiếp theo là tiêu dĩ mặt nhàn nhạt thanh âm. Ta không cho, ngươi đãi như thế nào? Trường 894 lựa chọn. Hồng y cùng mộ hiên lúc này mới chú ý tới, tiêu dĩ mặt bọn họ đã đi vào. Hai người chạy nhanh đi vào, liền thấy tiêu dĩ mặt sư huynh muội ba người cùng đan minh người rằng co mà chạm, không có phải nhượng bộ y tứ. Đối diện, dễ hạo lương sắc mặt hết sức khó coi. Hắn hiện tại thực mỏi mệt, tưởng nghỉ ngơi, vì thế vương hừng đông bị đánh hắn đều nhẹ nhàng bước qua. Không nghĩ tới tiến vào sau, này ba người thế nhưng không giao ra phòng chìa khóa, còn nói ra không cho hắn muốn như thế nào nói. Thức hảo, thức hảo. Đã thật lâu không có người khiêu khích quá ta. Dễ hạo lương cười lạnh. Quen thuộc người của hắn đều biết, hắn đây là tức giận. Chỉ sợ này ba người thực mau sẽ chết. Khách điếm người đều đối những người này báo lấy đồng tình ánh mắt. Lúc này, kia áo lam nữ tử đối quẩy sau trưởng quẩy nói, trưởng quẩy, chúng ta phó gấp ba tiền thuê nhà. Nói, nàng còn lấy ra một chồng ngân phiếu. Khách điếm trưởng quẩy nhìn tiêu dĩ mặt ba người. Các nàng từ bên ngoài tiến vào. Công nhân cùng Đan Minh, thiếu Minh chủ đối nghịch, người bình thường nhưng làm không ra chuyện như vậy. Này ba người hắn không quen biết, nhưng là xem các nàng bộ dáng, không giống như là không hiểu tình thế tên nóc to con, hẳn là có cái gì hậu trường. Cũng không biết cùng Đan Minh so sánh với, ai lợi hại. Hắn nhìn nhìn ngân phiếu, lại nhìn nhìn Tiêu Dĩ Mặc, Tiêu Dĩ Mặc dư quang ngó đến trưởng quầy, đầy đầu hắt tuyến. Nàng giống như ở trưởng quầy trong mắt thấy được hưng phấn cùng dò hỏi. Vẻ mặt của hắn tựa hồ cùng nàng nói. Ngươi có cái gì át chủ bài chạy nhanh lấy ra tới. Nàng không hoa mắt đi. Hồng y gì cùng mộ hiên từ bên ngoài chạy tiến vào, đứng ở tiêu dĩ mặt ba người phía trước, ngăn cách dễ hạo lương giết người tầm mắt. Dễ hạo lương, đây là chúng ta phòng. Hồng y gì thái độ kiên quyết. Tuy rằng ở bên ngoài thời điểm bọn họ đã hạ quyết tâm không cùng dễ hạo lương trực tiếp giằng co, nhưng là nếu tiêu dĩ mặt không cho, bọn họ cũng làm không ra vứt bỏ bằng hưu nói tới. Cho nên, ở tiến vào sau trực tiếp biểu lộ chính mình thái độ. Này mấy gian phòng, bọn họ sẽ không làm. Tiêu dĩ mặt đối hồng y cùng mộ hiên biểu hiện còn tính vừa lòng. Nếu là bọn họ khuyên nàng từ bỏ, nàng có thể lý giải, lại sẽ có chút thất vọng, cũng sẽ thế thiên huyền tử thương cảm, đã từng thiên huyền môn đã mất đi đã từng khí khái. Cũng may, bọn họ không làm nàng thất vọng. Đối với có thể bồi dưỡng ra hai người tông môn, nàng bắt đầu có chút mong đợi. Ngươi vô cực tông cùng thiên huyền tông là muốn cùng ta đan mình đối nghịch. Đây là chúng ta phòng, không cho ngươi đoạt chính là cùng đan minh đối nghịch. Hồng y cười nhạo, tràn đầy khinh thường. ngươi chẳng lẽ không biết, cương đạo là không nói lý. Mộ Hiên nghiêm túc mặt thấy thế nào đều có chút hỉ cảm. Hồng y gầy, Mộ Hiên, các ngươi thật cho rằng ta không dám giết các ngươi? nếu là các ngươi thiên huyền môn còn ở, ta đan minh không dám động các ngươi. bất quá hiện tại, các ngươi chỉ là hai cái nhất lưu tông môn thiếu tông chủ mà thôi. dễ hạo lương trong mắt sát ý càng ngày càng đùng. Tuy rằng giết hai người sẽ đắc tội vô cực tông cùng thiên huyền tông, khả năng sẽ ảnh hưởng di tích sự tình. Nhưng là hắn hiện tại tâm tình không tốt, đối với đụng phải tới mấy người, hắn cũng không có gì kiên nhẫn. "Hung Yiye, Mộ hiên, các ngươi tưởng cùng Đan Minh đối nghịch sao?" Áo lam nữ tử mở miệng. "Hung Yiye lắc đầu, chúng ta không muốn cùng Đan Minh đối nghịch, nhưng là nếu ta bằng Hưu nói không cho, cái căn phòng này liền không thể làm." Hiểu biết bọn họ người đều biết, bọn họ là làm không ra vứt bỏ bằng Hưu sự tình. Cho nên Chuyện này muốn hòa bình giải quyết, mấu chốt vẫn là xem Tiêu Dĩ Mặt. Nhưng nàng sẽ làm hắn sao? Cô nương, tuy rằng tiểu điếm chú ý thứ tự đến trước và sau, nhưng là ngươi xem này." Trưởng Quầy chiều Tiêu Dĩ Mặt đưa mắt ra hiệu, thoạt nhìn là hướng Dễ hảo Lương mấy người chịu thua. Tiêu Dĩ Mặt chịu chừ khoe môi, ở trưởng Quầy chờ mong trong ánh mắt, lấy ra một thứ đặt ở quầy thượng, làm trưởng Quầy nháy mắt thay đổi sắc mặt. Chương 895 Đẳng Vương các tiểu khách điếm. Đó là Đẳng Vương các thiệp mời. Chỉ thấy trưởng quầy đôi tay cầm lấy thịt mời, mở ra đọc một phen, sau đó cung kính mà đưa cho tiêu dĩ mạn Dễ thiếu minh chủ, thật là xin lỗi, tiểu điếm phòng đã đầy. Trưởng quầy thái độ tương đối cung kính, nhưng là nói ra nói liền không như vậy em hai. Ngươi đây là muốn đuổi chúng ta đi. Dễ hạo lương thanh em lạnh băng, đã là cực giận, các ngươi là không nghĩ tiếp tục khai cửa hàng. Trưởng quầy, ngươi đây là tính toán cùng đan minh đối nghịch. Không biết đan minh tức giận, ngươi thừa không thừa nhận. Vương hừng đông lúc này cả người đều đau, nhìn thấy trưởng quầy thế nhưng đuổi bọn hắn rời đi, một cái tắt chụp ở quầy thượng. Dự đoán sợ hãi cũng không có xuất hiện ở trưởng quầy trên mặt, hắn nhàn nhạt mà liếc vương hừng đông liếc mắt một cái, nói, chính là ngươi ra ra vương mánh lại đây, cũng không thể như vậy đối ta nói chuyện. Ngươi tính cái thứ gì? Nói, hắn tôn cấp trung cấp hơi thở phát ra. Hắn này một lộ, khách điếm người đều chấn kinh rồi. Ngay cả dễ hạo lương bên người kia hai người đều nhìn lại đây. Tôn cấp trung cấp ở trung bực không tính nhiều, nhưng là cũng không ít, nếu chỉ là một cái tôn cấp trung cấp, sẽ không dẫn tới nhiều như vậy người ghé mắt. Nhưng một cái tiểu khách điếm trưởng quầy là một cái tôn cấp trung cấp, vậy bất đồng. Tôn cấp trung cấp người đi ra ngoài, tùy tiện ở đâu cái thế lực, đều là sẽ đã chịu coi trọng. Chính là như vậy một người, thế nhưng xúc ở một cái không chút nào thu hút khách điếm làm trưởng quầy, không có người sẽ cảm thấy hắn là tu luyện đến nhàm chán muốn tìm sự tình làm. Kia chỉ có thể thuyết minh. Cái này tiểu khách điếm sau lưng có người bình thường không thể treo vào thế lực, mới có thể làm tôn cấp trung cấp người tới thủ khách điếm. Hơn nữa xem trưởng quầy nói lời này, chỉ sợ kia thế lực không thể so đan minh thấp. Vương Hường Đông bị chọc tức không được, chỉ vào trưởng quầy, đối dễ hạo lương hai cái hộ vệ nói, người này công nhiên khiêu khích đan minh uy tín, hai vị cung phụng cần phải phải vì ta đan minh tìm về cái này mặt mũi. Hai vị tôn cấp cao cấp chỉ là đan minh cung phụng, liền khách khanh đều không phải. Bọn họ cùng đan minh chi gian bất quá là một ít giao dịch thôi. Đan minh cho bọn hắn yêu cầu tu luyện tài nguyên, bọn họ vì đan minh hiệu lực. Hiện tại, bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ dễ Hạo lương, chỉ nghe hắn một người nói. Vương Hừng Đông còn mệnh lệnh bất động bọn họ. Dễ Hạo lương khó thở, trường tụ vung lên, nói, nếu không muốn sống nữa, vậy đưa hắn đoạn đường đi. Một vị cung phụng tiến lên, còn không có động thủ, liền nghe được trưởng quầy cười lạnh, còn chưa từng có người dám ở ta đằng vương các địa bàn thượng dương Oai. Các ngươi nhị vị là muốn làm này để nhất nhân. Đằng Vương Các. Chỉ này ba chữ, khiến cho người nọ ngừng ở tại chỗ. Khách điếm này thế nhưng là Đằng Vương Các. Những cái đó đại sảnh cùng trên lầu quần chúng ốc. Đi vào lôi châu người, 89 phần 10 đều nghe qua Đằng Vương Các. Bởi vì đến nơi đây tới sau, đều sẽ bị người báo cho một câu. Ở lôi châu, không thể đắc tội Đằng Vương Các người. Đằng Vương Các thực thần bí. Không có người biết Đằng Vương Các là cái gì thế lực, cũng không có người biết nó ở nơi nào. Nhưng là chỉ cần đắc tội quá đảng vương các người, đều không có chết giả. Hiện tại biết tiểu khách điếm thế nhưng là đảng vương các thế lực, có thể nào không kinh ngạc, như thế nào không kinh ngạc. Ngươi nói các ngươi là đảng vương các chính là đảng vương các. Ai biết các ngươi có phải hay không giả tá đảng vương các thanh danh, ở chỗ này xả ra hổ. Vương Hừng Đông nói xong, liền cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng trào phúng ánh mắt. Ở Lôi Châu, ai dám giả tá đảng vương các danh nghĩa? Kia không hầm cầu thấp đèn lồng, tìm chết sao? Trước 896 cố định lên giá. Ở lôi châu đắc tội đẳng vương cát, ai dám. Cái kia cung phụng lui trở về. Dễ hạo lương không phải cái loại này phân không rõ tình thế, biết hiện tại là không thể đoạt tiêu dĩ mặt bọn họ phòng, liền đem ánh mắt chuyển tới những người khác trên người. Ai nguyện ý đem phòng nhường ra tới, ta cấp 10 viên phục linh đan. 10 viên phục linh đan. Nếu là bán đấu giá, một viên phục linh đan có thể chụp đến mấy chục vạn. Hiện tại lập tức liền lấy ra 10 viên, này đại giới không nhẹ. Có người ý động, muốn dùng chính mình phong đổi, liền nghe được tiêu dĩ mặt thanh âm chuyển đến. Ta đối này phục linh đan nhưng thật ra rất có hứng thú, không bằng ta cùng ngươi đổi đi. Mọi người, không ít người nhìn tiêu dĩ mạt ánh mắt nhiều ít mang theo chút khinh miệt, còn tưởng rằng là có cất khí, không nghĩ tới vì mười viên phục linh đan liền đem phòng nhường ra đi. Ngay cả hồng ý gì cùng mộ hiên còn có gì huệ cũng không biết tiêu dĩ mặt như thế nào đột nhiên nói như vậy. Suy, thế lực. Vương hừng đông trào phúng. Dễ hạo lương lấy ra một cái bình ngọc ném cho nàng, tiêu dĩ mặt trực tiếp đem chìa khóa cho hắn. Hắn cầm chìa khóa xoay người lên lầu. Những người khác hỏi dư nguyên bọn họ muốn chìa khóa. Bất quá bị tiêu dĩ mặt cản lại. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta đã cho phục linh đan. Vương hừng đông mặt đen. Mười viên phục linh đan, đó là ta căn nhà kia giá cả. Tiêu dĩ mặt nói, muốn phòng, có thể a, mười viên phục linh đan. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng... Mười viên phục linh đan là có thể bắt lấy chúng ta sở hữu phòng. Tiêu dĩ mặt cười lạnh, chúng ta chỉ làm này một gian phòng, không cần vậy quên đi. Mười viên phục linh đan, cấp. Áo lam nữ tử cầm một cái bình ngọc cho nàng, tiêu dĩ mặt lấy quá dư nguyên chìa khóa cho nàng. Đà tạ, áo lam nữ tử lấy quá chìa khóa lên lầu. Vương hừng đông bị áo lam nữ tử nhanh chân đến trước, trong lòng hụt hẫng, nhưng là lại cũng không thể nơi hà. Nàng, hắn cũng không thể chơi vào. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới những người khác khách nhân trên người. Mười viên phục linh đan, các ngươi ai nguyện ý đem phòng nhường ra tới. Không ai động. Tuy rằng khinh thường tiêu dĩ mạt, nhưng là cũng không ai dám chọc nàng. Không gặp đan minh thiếu tông chủ đều chịu thua. Bọn họ nhưng không hắn kia địa vị. Hai mươi viên một gian, người muốn sao? Tiêu dĩ mạt ra tiếng nói. Mọi người. Chưa thấy qua như vậy cố định lên giá. Hai mươi viên phục linh đan, các người ai nguyện ý đem phòng nhường ra tới. Ta. Một cái dâu xồm đứng dậy, thấy Tiêu Dĩ mặt không phản đối, liền đem trong tay chìa khóa ném cho hắn, sau đó tiếp được hắn ném lại đây bình ngọc, mở ra nhìn đến bên trong 20 viên Phục Linh Đan, vừa lòng mà đi thu thập chính mình đồ vật. Một buổi tối mà thôi, cùng chính mình đồng bạn té một tế đã vượt qua, lại bạch bạch được 20 viên Phục Linh Đan. Có này ở phía trước, đan minh mặt sau người đều lấy 20 viên một gian phòng giá cả thay đổi ba cái phòng. Này đó đều bị khách điếm mặt khác khách nhân đổi đi rồi. Ngắn ngủn 15 phút thời gian, Đan Minh liền tổn thất 100 viên phục linh đan. Mới đầu không ai đau lòng, chờ đổi xong rồi, bọn họ mới phản ứng lại đây, cảm thấy một trận thịt đau. Những người khác tắc cao hứng hỏng rồi, phía trước còn cảm thấy tiêu dĩ mặt là ham kia 10 viên phục linh đan. Lúc này mọi người mới phản ứng lại đây, nàng căn bản chính là ở hố đan Minh người. Liên tính đan Minh không thiếu đan dược, nhưng là phục linh đan cũng không phải lạ đường cái cả trắng. Mỗi một viên, khả năng đều là một cái mạng người. Bất quá bọn họ rốt cuộc là đan Minh người. Đan dược đã không có, chờ đêm nay nghỉ ngơi qua đi, lại luyện chế là được. Chỉ là bọn hắn ai cũng chưa chú ý, Tiêu Dĩ Mạt lên lầu phía trước làm ơn trưởng quầy một sự kiện. Chương 897 mua hết. Bởi vì Tiêu Dĩ Mạt làm hai gian phòng ra tới, cho nên nàng cùng quân tử nhàn mở gian, hồng ý đi cùng Mộ hiên mở gian, Dư Nguyên, Di Huệ còn có làm các mở gian. Bất quá ở lên lầu thời điểm, Lam đem trong tay chìa khóa ném cho Tiêu Dĩ Mạt, chính mình đi theo quân tử nhàn vào nàng phòng. Tiêu Dĩ Mạt Quân tử nhàn. Tiêu Dĩ mặt như thế nào cảm thấy, nam chính là đang đợi giờ khắc này. Bất quá Tiêu Dĩ mặt không muốn này chìa khóa, đem nó cho Hồng Y Y, sau đó chính mình cùng dì Huệ trụ một gian. Đan Minh người bị hố một bút, đêm nay đều đang đau lòng, không có như thế nào nghỉ ngơi tốt. Tiêu Dĩ mặt hố bọn họ một bút, tâm tình không tồi, nghỉ ngơi cũng liền không tồi, hợp với lên đường mỏi mệt đều tiêu tán. Ăn qua bữa sáng, lấy qua tối hôm qua làm ơn khách điếm mua lương khô cùng mặt khác đồ vật. Đi vào ngoài thành kêu phi hành thú, đoàn người lại lần nữa lên đường. Đến giữa trưa thời gian, dễ hảo lương bọn họ mới mở ra cửa phòng ra tới, khi đó tiêu dĩ mặt đám người đã đi rồi sáng sớm thượng. Bọn họ vừa mới chuẩn bị ăn cơm trưa, liền thấy đan minh mấy cái thị vệ cùng nhau trở về, hơn nữa sắc mặt đều không phải thực hảo. Mấy cái thị vệ hướng trên mặt đất một quỳ, thiếu minh chủ, dược liệu không mua được. Sao lại thế này? Những cái đó đan dược phô nói, luyện chế phục linh đan yêu cầu bồi linh thảo. Ta nguyên căn trở mấy vị chủ yếu dược liệu, tối hôm qua trong một đêm bị người mua hết. Dễ Hạo Lương khí cơm chưa đều ăn không vô. Lúc này nhìn đến trưởng quầy từ hậu viện ra tới, hắn đi qua đi, trực tiếp hỏi, "Là các ngươi mua hết luyện chế phục linh đan dược liệu?" Trưởng quầy cũng không dâu dếm, gật gật đầu. "Dược liệu đâu?" "Những cái đó dược liệu đều là tiểu cô nương làm chúng ta đại mua, tự nhiên là nàng cầm đi." Đối mặt Dễ Hạo Lương lửa giận, trưởng quầy bình tĩnh đến không được. Dễ Hạo Lương tướng lửa giận áp xuống lấy ra một chồng ngân phiếu phóng tới quầy thượng hỏi Tiêu cô nương là cái gì thân phận Trường quầy bình thản ung dung mà đem ngân phiếu nhận lấy Tiêu cô nương là ta đẳng vương các khách quý dễ hào lương mọi người ly đến xa như vậy đều cảm giác được hắn tâm tác cùng phẫn nộ không thể đối đẳng vương các người như thế nào hắn chỉ có đem này phân lửa giận chuyển tới Tiêu Dĩ mặt cùng Hồng Y mấy người trên người chờ lần này Di tích sự tình chấm dứt hắn khiến cho người diệt vô cực tông cùng Thiên Huyền Tông lúc này Tiêu Dĩ Mạt đang ở điểm Đãng Vương cắt cho nàng đổ vật. Nàng đưa cho bọn họ ngân phiếu, theo dược liệu cùng nhau đặt ở nhẫn không gian. "Dĩ Mạt, ngươi làm Đãng Vương cắt giúp ngươi mua chính là cái gì?" Hồng Y thì tò mò hỏi. Tiêu Dĩ Mạt đem nhẫn không gian cho bọn hắn xem. Nhìn đến bên trong nằm chồng chất dược liệu, Hồng Y thì cùng Mộ Hiên đều nhịn không được trỉu trỉu khoe miệng. "Ngươi cùng Đan Minh có thủ án?" Mộ Hiên hỏi. Tiêu Dĩ Mạt không có phủ nhận, không phải cùng Đan Minh có thủ án. Là cùng hiện tại Đan minh minh chủ có thủ án. Khó trách. Bọn họ liền nói, tiêu dĩ mặt không phải xúc động người, nhưng là nàng ngày hôm qua biểu hiện quá không phụ họa nàng dĩ vãng tính tình. Nguyên lai like là có thủ án. Hơn nữa xem nàng cái dạng này, chỉ sợ không phải giống nhau thủ. Đi di tích, không thiếu được đánh nhau. Này phục linh đàn có thể nhanh chóng khôi phục linh lực, ở trong chiến đấu có thể nói cũng một khác cái mạng. Hiện tại, Đan minh người chính là thiếu 100 cái mạng. Hồng y cười thực sung sướng. Đối với đan minh người tới nói, đan dược không có lại luyện là được. Nhưng là hiện tại đã không có dược liệu, bọn họ tưởng luyện chế cũng chưa biện pháp. Hiện tại có thể tưởng tượng đến dễ Hạo lương có bao nhiêu sinh khí. Mộ hiên cũng đi theo vui vẻ. Bất quá, lấy dễ Hạo lương có thủ tất báo tính tình, chỉ sợ sẽ đối tông môn động thủ. Hồng y thì cao hứng sau, cũng có chút vì tông môn lo lắng. chương 898 tương nhận. Mộ hiên cũng biết dễ hảo lương tính tình. Biết đan minh ở dễ hồng tài tiếp nhận chức vụ minh chủ sau biến thành bộ dáng gì. Bọn họ lần này tức đan minh mặt mũi, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng bất quá. Chờ đến tiếp theo cái thành thị, chúng ta liền cấp tông môn truyền tin, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Mộ hiên nói. Hồng y gật đầu, lại cảm khái nói, nếu là thiên huyền môn hợp nhất, nơi nào còn cần lo lắng đan minh trả thù. Thiên huyền môn lúc trước phân liệt, hiện tại lại đem thiên huyền môn thống nhất không phải hảo. Tiêu dĩ mặt nói. Hông y gì cùng mộ hiên không có phản ứng lại đây tiêu dĩ mặt như thế nào sẽ biết thiên huyền môn sự tình, chỉ là nói, muốn thiên huyền môn hợp nhất, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Riêng là thiên huyền môn tín vật rơi xuống không rõ điểm này, liền. Hông y gì nhìn đến tiêu dĩ mặt cầm ở trong tay thiên huyền lệnh, câu nói kế tiếp đều bị đổ trở về. hắn cùng mộ hiên không dám tin tưởng mà nhìn thiên huyền lệnh, kích động mà tưởng tiến lên đi sở, lại không dám đi. Theo sau, hai người cùng nhau vãn nổi lên tay áo. Lộ ra trên vai ngọn lửa đồ án, giống nhau như lúc đầu. Giữ nguyên nhìn xem hai người bả vai, lại nhìn xem thiên huyền lệnh thượng ngọn lửa đồ án, rất là ngạc nhiên. Quân tử nhàn thi tại kinh ngạc, tiểu sư mỗi khi nào có thứ này, nhìn dáng vẻ không đơn giản đâu. Hồng ý gì cùng mộ hiên buông ống tay áo, nhìn tiêu dĩ mặt ánh mắt có chút phức tạp. Nguyên bản tưởng bạn mới bằng hữu, không nghĩ tới thế nhưng là bọn họ chủ tử. Mộ hiên nghĩ nghĩ, vẫn là nói, chân chính thiên huyền lệnh ở chủ nhân trong tay sẽ có phản ứng. Dĩ mạn, ngươi. Một đạo đỏ như máu quang mang ở Thiên Huyền Lệnh thượng du tẩu. Tiếp theo kia ngọn lửa đồ án phảng phất sống giống nhau, theo quang mang lóng lánh. Mấy cái hô hấp sau, quang mang tan đi, Thiên Huyền Lệnh lại khôi phục phía trước bộ dáng. Này cùng bọn họ biết đến giống nhau như lúc. Hai người liếc nhau, ngay sau đó quỳ một gối. Vô cực Tông thiếu Tông chủ Hồng Y gì gặp qua chủ tử. Thiên Huyền Tông thiếu Tông chủ Mộ Hiên gặp qua chủ tử. Tiêu Dĩ Mạn tiến lên nâng dậy hai người, ta và các ngươi nói cái này. Cũng không phải là cho các ngươi quỷ ta. Tuy rằng có thiên huyền lệnh, nhưng ta còn là ta. Hồng y thì cùng mộ hiên lên, thấy tiêu dĩ mặt sắc thật như nàng theo như lời giống nhau, hai người trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nàng cũng là lấy bọn họ đương bằng hữu, kia bọn họ lấy nàng đương bằng hữu liền không phải bạch bạch trả giá. Nếu thiên huyền lệnh ở trong tay ngươi, chúng ta đây liền không cần sợ đan minh. Hồng y thì nói, chúng ta này liền truyền tin tức hồi tông môn. Tạm thời không cần. Vì sao? Chiếm thư văn đem thiên huyền lệnh tin tức chuyển rời đến địa phương khác. Tiêu dĩ mặt nói, các ngươi tông môn nếu là có tâm, biết thiên huyền lệnh xuất hiện, hẳn là sẽ đi tìm hắn. Ngươi đã cùng chiếm ra tương nhận. Hồng Y Ghi mắt hàm lên án mà nhìn chầm chầm nàng. Tiêu dĩ mặt đầy mặt hắt tuyến, vì mau nàng cảm thấy Hồng Y Ghi ở đây là ở ghen. Ngươi cùng chiếm thư văn đều nói, lại không cùng chúng ta nói, ta quá thương tâm. Tiêu dĩ mạn thật đúng là chính là ở ăn chiếm thư văn giấm ta cùng hắn ngay từ đầu nháo cũng không phải thực vui sướng. Tiêu Dĩ mặt đem chiếm thư văn thiết kế nàng thừa nhận Thiên Huyền lệnh ở nàng trong tay sự tình nói cũng thuận tiện giải thích vì cái gì không cho bọn họ đem tin tức truyền quay lại tông môn. Dĩ Mặc nói không sai, ngươi nếu là trực tiếp đem Thiên Huyền lệnh lấy ra tới, nếu là gặp được dụng tâm kín đáo người, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát hơn. Mộ Hiên nói, nhưng là hiện tại Thiên Huyền lệnh đã nhận chủ, người khác tưởng phủ nhận đều không được. Hồng Y Dị phụ họa gật đầu, ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Trường 899 Trực Giác Nếu là không có ngày hôm qua sự tình, ta sẽ giữ nguyên kế hoạch hành sự, nhưng là hiện tại, chỉ có thể trước đem thiên huyền môn trình hợp. Chờ di tích sự tình kết thúc liền đi làm. Nàng không nghĩ tới sớm như vậy liền sẽ gặp được dễ hảo lương đám người, nhưng là nếu gặp, nàng liền không tính toán lùi bước. Hiện tại vô tâm đem Hồng Y Dị Cùng Mộ Hiên kéo tiến vào không thể trơ mắt nhìn đan minh đối phó hai cái tông môn. Mà Hồng Y Dị Cùng Mộ Hiên cũng làm nàng đối hai cái tông môn có điểm tin tưởng. Tuy nói nàng là tính toán di tích sau khi kết thúc mới ra mặt, nhưng là nên chuẩn bị vẫn là muôn trước chuẩn bị. Quân tử nhàn cùng dư nguyên bọn họ còn ở tò mò thiên huyền lệnh sự tình, tiêu dĩ mặt liền theo chân bọn họ giải thích một chút. Ta thiên, thiểu sư tỷ, ngươi thế nhưng có lợi hại như vậy đồ vật. Dư nguyên kinh ngạc cảm thán. Liền quân tử nhàn xem tiêu dĩ mặt ánh mắt đều mau mạo ngôi sao. Di huệ xem tiêu dĩ mặt, ánh mắt kia quả thực liền ở thần tượng. Nàng như thế nào như vậy lợi hại? chính mình sẽ luyện đan trận pháp những cái đó, còn có thể được đến Thiên Huyền Lệnh nhận chủ, về sau chính là Thiên Huyền môn chủ nhân. Không hổ là các nàng đã từng thần tử nhìn chúng người, chính là không giống nhau. Hơn nữa nàng phía sau có Thiên Huyền môn, khó trách dám cùng Đan Minh đối thượng. Cũng không biết Đan Minh minh chủ như thế nào chọc tới Tiêu Dĩ Mạt. Đúng rồi, tiểu sư muội, ngươi lại như thế nào biết đó là Đẳng Vương các khách điếm? Quân tử nhắn hỏi. Tiêu Dĩ Mạt chỉ vào Đẳng Vương các thiệp mời một chỗ không rõ ràng ám văn, nói Ta ở khách điếm biển thượng thấy được đồng dạng ám văn. Nay ám văn nếu không phải dĩ mặt chỉ ra tới, thật đúng là không thấy ra tới. Hồng Y nói. Địch xác. Mộ hiên gật đầu, hắn cũng không thấy ra cửa biển trên có khắc ám văn. Thiểu sư tỷ, ngươi như thế nào biết đằng vương các sẽ giúp ngươi? Không biết. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, chỉ là thử một lần. Nghĩ đằng vương các tổng sẽ không vô duyên vô cơ tìm ta, ở còn không có đi trước đằng vương các phía trước, bọn họ hẳn là sẽ không làm ta có việc. Chỉ là không nghĩ tới, này thiệp mời tốt như vậy dùng. Nàng không biết chính là, không phải sở hữu thiệp mời đều có tốt như vậy dùng, chỉ là bởi vì nàng thiệp mời là tử kim thiệp mời, ở đàng vương các thiệp mời trung địa vị tương đối cao, giống nhau chỉ cấp khách quý dùng. Đàng vương các hạ thế lực, chỉ cần nhìn thấy loại này thiệp mời, đều phải bảo vệ gián người an toàn. Tới rồi mặt sau thành thị, tiêu dĩ mặt bọn họ đi mua luyện chế phục linh đan dược liệu, lại bị báo cho đã đều bị bán hết. Một phen dò hạ. Mới biết được là đẳng vương các ra mặt mua. Ngạch, xem ra người này tình là thiếu quá độ. Tiêu dĩ mặt chiều chiều khoe miệng, không nghĩ tới đẳng vương các thế nhưng sẽ ở phía sau thành thị đều mua hết dự liệu. Quân tử nhàn có chút lo lắng, không biết bọn họ tìm tiểu sư muội là chuyện gì, hy vọng không cần làm khó dễ ngươi mới hảo. Vốn dĩ như thế thần bí thế lực chủ động cấp xa ở đông vực nàng hạ thiệp mời chính là rất kỳ quái sự tình, hiện tại lại làm như vậy, khó tránh khỏi làm người nghĩ nhiều. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là có việc cầu tiểu sư tỷ, đây là ở lấy lòng nàng." Dương Nguyên nói, "Vì cái gì như vậy cảm thấy?" Trực giác. Tiêu Dĩ Mạt, nếu biết mặt sau thành thị Đẳng Vương Các cũng đem dược liệu mua, Tiêu Dĩ Mạt bọn họ liền không co dừng lại, trực tiếp hướng Tiểu Hồng Lâu nơi thành thị đi. Ở bọn họ rời đi sau một ngày, Dễ Hạo Lương mang theo người tới. Đi mua dược liệu sau nghe được đồng dạng tin tức, khí mọi người sắc mặt xanh mét. "Hảo cái Đẳng Vương Các!" "Hảo cái nữ nhân!" Đi cho ta cha, nữ nhân kia rốt cuộc là cái gì thân phận? Đúng vậy. Nửa năm sau, tiêu dĩ mặt các nàng rốt cuộc tới rồi tiểu hồng lâu nơi thành thị. Trường 900 lôi châu thành. Di tích ở lôi châu bắc bộ một chỗ đầm lầy, lương giữa bắc vực. Bắc vực ở cả cái đại lục tới nói, diện tích không lớn, lại là thực đặc thù tồn tại, bởi vì đó là yêu thú tụ cư địa phương. Hơn nữa, trừ bỏ đông vực, kỳ thật mặt khác mấy cái địa phương cũng không có kết giới. Chẳng qua là có lạch trời tương trở. Trung vực cùng bắc vực lạnh trời chính là chạy dài không ngừng đầm lầy. Lôi châu thành là lôi châu lớn nhất thành thị, cũng là liên tiếp trung vực cùng bắc vực quan trọng địa điểm. Bởi vì hàm tiếp nhân tộc cùng yêu giới, nơi này yêu thú cũng không ít. Bất quá vào này thành thị, liền phải tuân thủ nơi này quy củ, nhân tộc cùng yêu thú không được tùy ý đánh nhau. Đương nhiên, cũng không phải không có điều tiết mâu thuẫn địa phương, điều đó là quyết đấu đài, hơn nữa tùy ý có thể thấy được quyết đấu đài. Tiêu dĩ mạt cảm thấy, nhiều như vậy quyết đấu đài này cùng tùy ý đánh nhau cũng không có gì khác nhau. Nếu ở không có quyết đấu đài địa phương cũng có thể giải quyết mâu thuẫn. Kia đó là thiêm giấy sinh tử. Chỉ cần hai bên ký giấy sinh tử, mặc kệ ở nơi nào đều có thể động thủ. Tiêu Dĩ mặt tổng kết hạ này quy tắc cũng rất đơn giản. Kia đó là ngươi tình ta nguyện. Bọn họ tới rồi nơi này sau, không có trực tiếp đi tiểu hồng lâu, mà là muốn tìm cái khách điểm trú hạ, trước nhìn xem tình huống nơi này lại nói. Bất quá bọn họ xem nhẹ di tích mang đến ảnh hưởng. To như vậy cái lôi châu thành, vô số khách điếm, thế nhưng đều bị trụ đầy. Không chỉ có như thế, những cái đó dân túc thế nhưng đều đã trụ không sai biệt lắm, thậm chí liền dân chạy nạn doanh đều có người trụ. Tiêu dĩ mà đám người nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đã không biết dùng cái gì tới biểu đạt tâm tình của mình. Ngay cả mộ hiên đều cảm thán, dĩ vãng xuất hiện cái cái gì gì tích linh tinh, chưa từng có kéo quá lâu như vậy. Lần này tới nhiều người như vậy, chỉ sợ tiến gì tích người không phải ít. Cái kia cung tin nói di tích muốn các người trong đó một người mới có thể mở ra, tin tức này chỉ sợ không ngừng kha tề ra bọn họ biết. Nếu là truyền ra đi, chỉ sợ sẽ mang đến không ít nguy hiểm. Quân tử nhàn có chút lo lắng mà nói. Nếu là tin tức này truyền ra đi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ nghĩ đến chào bọn họ. Trước kia phát hiện bảo bối hoặc là di tích thời điểm, từ bắt đầu đến kết thúc, thời gian đều không có rất dài, không giống lần này, bởi vì kéo không sai biệt lắm một năm thời gian. Lần này tới di tích người là xưa nay chưa từng có nhiều. Hiện tại làm sao bây giờ? Di huy hỏi. Nàng đã đuổi hơn nửa năm lộ, nói không mỏi mệt là giả. Hơn nữa mặt sau muốn đi di tích, không biết sẽ gặp được chút cái gì nguy hiểm. Không hảo hảo nghỉ ngơi, nơi nào có tinh lực ứng phói những cái đó. Nếu là biết sư phụ bọn họ ở đâu, chúng ta còn có thể đi cọ một cọ. Đáng tiếc sư phụ bọn họ sinh khí, không nói cho chúng ta biết địa chỉ. Hồng y gì bất đắc dĩ mà buông tay. Bởi vì đông vực phát sinh biến động, trung vực người đã biết lần đó tỉ thí. Vô cực tông cùng thiên huyền tông người tự nhiên cũng sẽ biết hồng y gì cùng mộ hiên làm sự tình. Biết bọn họ lại muốn tới nơi này, từng người sư phụ cũng tới. Bất quá bọn họ so hồng y gì bọn họ may mắn, ở truyền tống trận phá hư phía trước liền đến lôi châu thành. Hồng y gì bọn họ là ở trong lúc vô ý nghe thấy cái này tin tức. Nếu là phía trước, bọn họ còn sợ nhìn thấy nhà mình sư phụ, mặt sau đã biết tiêu dĩ mặt thiên huyền lệnh, bọn họ liền một chút không sợ. Nếu là sư phụ biết bọn họ tìm được thiên huyền lệnh chủ nhân, khẳng định liền sẽ không phạt bọn họ. Chính là hiện tại, bọn họ hàng đầu vẫn là tìm được đặt chân địa phương. Tiêu dĩ mà xoa xoa giữa mày xem ra chỉ có thể đi Tiểu Hồng Lâu thử thời vận. chương 900 linh một trưởng quầy Mỹ Nhi. Tiểu Hồng Lâu ở vào lôi châu thành nhất phồn hoa đường phố Trung ương, tả hữu đều là lôi châu thành lớn nhất cửa hàng. Tuy rằng cách đó không xa có lôi châu lớn nhất tử lầu, chính là này cũng không ảnh hưởng Tiểu Hồng Lâu sinh ý. Tiểu hồng lâu tại đây con phố thượng rất là thấy được, ba tầng tiểu lâu, ở cao lầu chốt vót đường phố Trung ương, vốn là sung Gia, càng không nói chỉ có nó là hồng đỉnh. Tiêu dĩ mặt bọn họ đi thời điểm, đã mau đến chẳng vãng tiểu hồng lâu sinh ý đúng là nhất rực rỡ thời điểm. Trong đại sảnh thượng trăm cái bàn toàn bộ ngồi đầy người, còn có rất nhiều ở bên ngoài xếp hàng chờ Đến nỗi trên lầu, có bao nhiêu người còn không biết. Vài vị khách quan là nghĩ đến ăn cơm sao. Xin lỗi, chúng ta hôm nay đã hẹn trước xong rồi. Một cái tiểu nhị cười tủm tìm mà nói, theo sau hắn lại chỉ chỉ ngoài cửa cho người, nói, bọn họ trên tay đều có hào, nếu là các ngươi có thể làm cho bọn họ cho các ngươi, các ngươi cũng có thể thay thế bọn họ. Dứt lời, hắn liền cáo tội một tiếng, chuẩn bị đi vội. người chờ một chút. Tiêu dĩ mặt gọi lại hắn, lấy ra tiểu hồng lâu thì mời, nói, chúng ta là tới tìm các ngươi trưởng quài. Tiểu nhị nhìn đến kia thì mời, kinh ngạc nhìn nàng một cái, gật đầu nói, trưởng quay ở phía sau vội, ta đi kêu hắn. Tiểu nhị đến mặt sau đi, thức mau, một cái dáng người quyến rũ nữ tử từ phía sau đi ra, nhìn thấy tiêu dĩ mạt, chiều nàng vũ mị cười. Tiêu dĩ mạt có chút kinh ngạc, bởi vì cái này trưởng quầy chính là hóa hình thú. Người chính là tiêu dĩ mạt tiêu cô nương đi. Ta là tiểu hồng lâu trưởng quầy mị nhi. Tiêu dĩ mạt chiều nàng hành lễ, mị trưởng quầy. Tiêu cô nương khách khí, gọi ta một tiếng mị nhi là được. Nơi này không ít người đều như vậy gọi ta. Mị nhi che miệng cười nói. Thanh Thúy tiếng cười từ chỉ gian truyền ra, gia, làm thân là nữ tử nàng nghe xong đều cảm thấy thể sắc và tinh thần sung sướng. Tiêu dĩ mạt biết nghe lời phải mà kêu một tiếng mị nhi cô nương. Mị nhi cô nương, không biết tiểu hồng lâu vì sao sẽ cho ta phát thiệp mời. Tiêu cô nương là hôm nay mới đến lôi châu thành đi. Hiện tại trong thành nhưng không khách điểm ở, chúng ta vì ngươi chuẩn bị xuống giường địa phương, không bằng đi nơi đó, lại hảo hảo tâm sự. Tiểu hồng lâu vẫn luôn ở chú ý tiêu dĩ mạt tin tức vừa mới mới được đến tin tức nói các nàng tới rồi, liền nghe được các nàng tới tìm chính mình, chắc là không có chủ địa phương. Nàng như vậy nói ra, vừa lúc tránh cho tiêu dĩ mặt đám người xấu hổ. Chúng ta đích sắc không có chỗ ở, bất quá ở đi phía trước, ta muốn biết, tiểu hồng lâu vì sao sẽ cho ta phát thiệp mời. Tiêu cô nương không cần lo lắng, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Mỹ Nhi thấy tiêu dĩ mặt vẫn như cũ có chút phòng bị, đành phải nói, chúng ta là từ huyền cơ đại nhân chỗ đó bên ngươi. Đột nhiên nghe được huyền cơ tên, tiêu dĩ Mạt cùng Dư Nguyên đều có chút nốc sau đó đều có chút kích động. Ta nương ở nơi nào? Dư Nguyên vội vàng hỏi. Mỹ Nhi đánh giá Dư Nguyên liếc mắt một cái, nói, huyền cơ đại nhân một năm trước đến Lôi Châu Thành đã tới, hiện tại không biết ở nơi nào. Dư Nguyên trong lòng có chút thất vọng. Hắn đã rất nhiều năm không có nhìn thấy mẫu thân, không biết nàng hiện tại thế nào. Nghe tiểu sư tỷ nói yêu giới hiện tại tình huống thực phức tạp, không biết nàng có hay không bị thương. Tiêu Dĩ Mạt tưởng liền phải nhiều một ít, Huyền Cơ sẽ đem chính mình tin tức tiết lộ cho Tiểu Hồng Lâu, thuyết minh nàng cùng Tiểu Hồng Lâu là một đường, này Huyền một đường tính nhẩm là buông một chút. Biết điều này, các nàng liền đi theo Mị Nhi đi bên cạnh một cái phố khách điểm. Đây cũng là Tiểu Hồng Lâu sáng nghiệp, bởi vì không biết Tiêu Dĩ Mạt khi nào tới, mà sau một cái độc lập sân vẫn luôn cho nàng để lại nửa năm nhiều. Mị Nhi cô nương, hiện tại có thể nói, Tiểu Hồng Lâu tìm ta có chuyện gì đi. Chương 902 đều không có này khách điểm là lôi châu thành sa hoa nhất khách điểm mặt sâu độc lập tiểu viện liền càng tinh xảo bất quá nơi này cảnh sắc tuy mỹ tiêu dĩ mặt lại vô tâm tư thưởng thức các nàng suy nghĩ một đường đều đoán không ra tiểu hồng lâu vì cái gì sẽ tìm nàng tiêu cô nương không cần sốt ruột các ngươi mệt nhọc hơn nửa năm trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. chờ ngày mai nhà ta đại nhân tới sẽ tự nói với ngươi mỹ nhi nói xong cười lui xuống chờ nàng rời đi hồng y y mới cẳng khái Này tiểu hồng lâu quả nhiên là yêu thú khai. Chỉ có yêu thú, mới có thể bán ra như vậy nhiều tương yêu tâm mà không bị yêu thú đổi giết. Cũng không biết này sau lương người là ai. Phía trước Phù Ly nói qua, tiểu hồng lâu cùng hắn còn có huyền cơ đều không có quan hệ, nhưng là lúc ấy chính mình do dự thời điểm, là tiểu bạch bạch làm chính mình kế tiếp. Hắn hẳn là biết đây là ai địa bàn. Chơ năng một mình một người thời điểm hỏi tiểu bạch bạch, nhưng là tiểu bạch bạch lại nói chính mình cũng không xác định, đúng là bởi vì không xác định. Mới làm nàng tới này một chuyến. Tả hữu ngày mai sẽ biết. Dư bá mâu sẽ đem ta giới thiệu cho bọn họ. Nói vậy bọn họ hẳn là cũng là ủng hộ ngươi. Tiêu dĩ mặt nói. ân. Tiêu bạch bạch lên tiếng. Huyền cơ đối hắn chân thành hắn trước nay đều không nghi ngờ. Có thể làm nàng tín nhiệm. Hẳn là cũng là có thể tín nhiệm. Nghỉ ngơi một đêm. Mấy người tinh thần đều hảo không ít. Bởi vì mị nhi phái người tới nói nàng chủ tử phải đợi buổi tối mới có thể lại đây. Tiêu Dĩ mặt cùng Quân Tử Nhàn còn có gì huệ liền tính toán đi dạo phố, hào hào kiến thức kiến thức lôi châu thành phồn hoa. Dư Nguyên tự nhiên là cùng nhau, không đem hắn mang ở mí mắt thấp hèn. Tiêu Dĩ mặt liền sợ hắn khi nào bị người trộm tới hút máu. Hồng Y cùng Mộ Hiên tắc bị các nàng vứt bỏ, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này rất nhiều người đều nhận thức vô cực tông cùng Thiên Huyền Tông người, có bọn họ cùng nhau, không như vậy tự tại. Đến nỗi lam, ngày thường hắn cũng không nói lời nào, không có việc gì liền nhìn chằm chằm Quân Tử Nhàn xem. Quân tử Nhàn từ lúc bắt đầu kháng cự, đến bây giờ đã có thể làm được coi thường. Hiện tại quân tử Nhàn muốn đi dạo phố, hắn không cần phải nói, tự nhiên là đi theo. Cũng may hắn ngày thường tồn tại cảm cũng không cường, cũng không ảnh hưởng tiêu dĩ mặt các nàng, liền cũng tùy hắn. Vì thế 5 người vứt bỏ hồng y cùng mộ hiên, đi ra ngoài đi dạo phố đi. Bởi vì cư trú địa phương là lôi Châu thành nhất phồn hoa khu vực, náo nhiệt phi phàm, trên đường người cùng yêu thú thân ảnh nối liền không dứt. Đặc biệt là những cái đó cửa hàng. Làm tiêu dĩ mạt tiến vào sau đều lưu luyến quên phản. Mỗi một cái dược liệu cửa hàng, đều có rất nhiều dược liệu, này đó dược liệu rất nhiều đều là ngày thường không thấy được. Những cái đó dược liệu phần lớn đều là yêu thú từ bắc vực mang lại đây. Bắc vực nhiều núi non, bởi vì khí hậu nguyên nhân, có rất nhiều địa phương khác không có dược liệu. Mà những cái đó dược liệu đối yêu thú tới nói, có tác dụng không nhiều lắm. Nhưng là đối nhân loại tới nói liền không giống nhau. Chúng nó lấy dược liệu tới bán, lại mua chính mình yêu cầu đồ vật bởi vậy nơi này nhất phồn hoa chính là tiệm bán thuốc tử. Quân tử nhàn thấy tiêu dĩ mặt mua rất nhiều chính mình yêu cầu dược liệu, đôi lông mày đều mang theo vui mừng, cũng vì nàng cao hứng. Bất quá nghĩ đến cái gì, thở dài, nói, nơi này nhiều như vậy tiệm bán thuốc, dễ hạo lương bọn họ hẳn là có thể gom đủ luyện chế phục linh đan dược liệu. Đối với điểm này tiêu dĩ mặt cũng không thể nề hà lớn như vậy lôi châu thành nhưng không nghe nàng. Các nàng mới vừa cảm thán xong, liền nghe được cùng các nàng đi ngang qua nhau hai người ở cảm thán. Này rốt cuộc sao lại thế này. Vì sao sở hữu tiệm bán thuốc đều không có bồi linh thảo cùng tam nguyên can. Ta vừa mới rõ ràng nhìn đến có người mua, vì cái gì chúng ta đi thời điểm liền không có. Này đó đều không phải đặc biệt khan hiếm dược liệu, vì cái gì liền không có đâu. Tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn. Chương 903 nàng là khách quý. đại nhân người đi xa, quân tử nhàn mới nói nói, này nên sẽ không cũng là đảng vương các bút tích đi. Ta cảm thấy giống. Di Huệ suy đoán muốn thật là như thế, kia, quân tử nhàn vì tiêu dĩ mạt lo lắng, còn không có tiếp xúc, đối phương liền làm nhiều như vậy, nếu là đối phương yêu cầu nàng làm không được, lấy đối phương thực lực, chỉ sợ đến lúc đó xem đi, tiêu dĩ mạt cũng không có biện pháp, trừ bỏ lần đầu tiên là nàng làm đảng vương các hỗ trợ mua sắm dược liệu, mặt sau thành thị đều là đảng vương các bán cho nàng mặt mũi, Thức mau, nàng là có thể biết, nàng có thể hay không giá trị những cái đó mặt mũi, mấy người đi dạo một ngày, bởi vì buổi tối có việc. Đến buổi chiều thời gian liền trở về khách điếm. Trung hợp, ở tiến khách điếm thời điểm lại gặp dễ hạo lương đám người. Tiêu dĩ mặt cũng không kinh ngạc, nay khách điếm là lôi châu thành khách sạn lớn nhất, lấy dễ hạo lương tính cách, khẳng định cảm thấy muốn trụ khách sạn lớn nhất, mới có thể xứng đôi thượng thân phận của hắn. Đáng tiếc, bọn họ đã tới chậm, nơi này phòng đã sớm không có. Các nàng đi vào thời điểm, với lúc nghe được trưởng quậy báo cho bọn họ, nửa năm trước khách điếm liền trụ đầy, làm cho bọn họ tìm hắn chỗ. Dễ hạo lương đám người cũng biết sẽ là cái dạng này kết quả, cũng không có thất vọng. Hiện tại chỉ là trụ đầy mà thôi, chỉ cần có người lui phòng, kia bọn họ là có thể vào ở. Đến nỗi có thể hay không có người lui phòng, cái này không ở hắn suy xét trong phạm vi. Chẳng lẽ những người đó dám cùng đan minh đối nghịch? Chính là, nguyên bản không sao cả tâm tình ở nhìn đến tiêu dĩ mặt mấy người thời điểm, liền trở nên có điều gọi. Đặc biệt là nhìn đến tiểu nhị tiến lên cùng tiêu dĩ mặt nói chuyện, mặt càng hắc. Tiêu cô nương. Các ngươi làm chúng ta hỏi thăm tin tức đã nghe được. Tiêu dĩ mặt làm cho bọn họ hỏi thăm một chút vô cực tông cùng thiên huyền tông ở nơi nào, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức. Nhưng nàng còn chưa nói lời nói, vương hừng đông giận mắng thanh liền chuyển tới, các ngươi không phải nói nửa năm trước liền trụ đầy sao. Các nàng như thế nào sẽ ở nơi này? Tiêu cô nương phòng đã vì các nàng để lại nửa năm. Trường quay trả lời. Vương hừng đông. Tiêu dĩ mặt sốt ruột biết vô cực tông cùng thiên huyền tông tin tức. Chỉ là nhìn dễ hạo lương liếc mắt một cái, khiến cho tiểu nhị đi theo đi hậu viện. Lần này, là đưa bọn họ làm lơ hoàn toàn. Dễ hạo lương cảm thấy chính mình lại bị vũ nhục Hắn cắn răng nói, ngươi vừa rồi nói hậu viện đều là không cho khách nhân trụ. Đúng vậy. Trường quay gật gật đầu, tiêu cô nương không phải người bình thường, nàng là chúng ta khách quý. Khách nhân cùng khách quý, kia đãi ngộ tự nhiên là không giống nhau. Thực hiện nhiên, đan minh người ở bọn họ trong mắt, chỉ là khách nhân, không phải khách quý. Dễ hạo lương tâm cái kia khi A. Hai tháng trước, tiêu dĩ mặt thân phận đưa đến trước mặt hắn, biết được nàng chỉ là đông vực tới người sau, hắn liền không đem nàng để vào mắt. Nhưng không nghĩ tới, hiện thực lại một lần cho hắn bạo kích. Hắn đường đường đan minh thiếu minh chủ, thế nhưng không bằng một cái đông vực tới tiện nha đầu. Hắn rất muốn ở trưởng quầy trên mặt nhìn ra ý khác, đáng tiếc thất bại. Trưởng quầy trong mắt trên mặt đều viết, hắn chính là không bằng cái kia tiện nha đầu. Bất quá, hắn đan minh thiếu minh chủ, tự nhiên muốn trụ tốt nhất khách điểm Ở số tiền lớn thù lao dưới, nhưng nguyện đổi tới rồi mấy cái phòng. Tiêu dĩ mặt mang theo tiểu nhị trở lại sân, vừa lúc hồng y cùng mộ hiên cũng từ bên ngoài đã trở lại. Nửa năm nhiều trước, vô cực tông cùng thiên huyền tông tới lôi châu thành sau ở trong thành ngây người mấy ngày, liền đi di tích. Nửa năm trước liền đi di tích, hiện tại cũng không biết ở bên kia nhìn nhiều ít cái mặt trời mọc mặt trời lặn. Chương 904 cửu lê Biết được tin tức này, tiêu dĩ mặt đám người cũng không ngoài ý muốn. Nếu tới, Bọn họ liền không khả năng lưu lại nơi này không có động tác. Chẳng sợ những người đó tin tưởng cung tin nói, biết mệnh định người kia không xuất hiện di tích sẽ không mở ra, nhưng là vẫn là sẽ tưởng thử một lần. Liền tính không thử, chẳng sợ ly đến gần một chút, cũng tâm an một chút. Ai biết người kia khi nào liền sẽ xuất hiện ở chỗ này, vạn nhất nàng xuất hiện thời điểm, chính mình không ở, kia không phải mệt lớn. Tiêu dĩ mặt được tin tức sau khiến cho tiểu nhị đi xuống, sau đó liền đi sửa sang lại hôm nay mua dược liệu, thẳng đến trạng vạn. Lương đạo hơi thở đột nhiên xuất hiện ở các nàng cư trú sơn. Tiêu Dĩ Mặc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Mị Nhi cùng một cái nam tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nàng trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Mị Nhi sẽ mang theo nàng đi gặp cái kia cái gì đại nhân, không nghĩ tới hắn sẽ tự mình lại đây. Tiêu cô nương, đây là nhà ta đại nhân. Mị Nhi giới thiệu nói. Tiêu Dĩ Mặc tâm thầm đánh giá một chút nam tử, lớn lên so nữ nhân còn mỹ, một đôi hổ ly mắt hơi hơi dơ lên, rất là câu nhân. Bất quá hắn khí chất lánh diễm, nhưng thật ra cùng hắn diện mạo thực không tương xứng. Thực lực của hắn rất mạnh, trên người cơ hồ đã không có yêu thú hơi thở. Tiêu dĩ mặt chiều nam tử hơi hơi hành lễ. Không biết đại nhân để cho ta tới tiểu hồng lâu, là có chuyện gì? Nam tử vừa muốn nói chuyện, liền thấy được trong phòng chậm rãi đi ra phủ ly. Nguyên lai tiểu hồng lâu sau lưng yêu thú đại năng là ngươi, cửu lê. Bạch quang trật lóe một cái trung niên hán tử xuất hiện ở tiêu dĩ mặt trước mặt. Phủ ly, ngươi nhận thức hắn Nam các các chủ, cựu Lê Phù Ly nói, kỳ thật ngâm lại cũng là, nơi này ly ngươi Nam các rất gần, cùng yêu thú có quan hệ sản nghiệp, là ngươi cũng không hiếm lạ. Chẳng qua nghĩ ngươi làm người luôn luôn thanh lãnh, không nghĩ tới cũng là thích nhân loại này đó tục vật. Tiêu Dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, Phù Ly ngự khí, như thế nào nghe đều không giống như là thực hưu hảo a. Chẳng lẽ cái này cựu Lê làm phản? Nghĩ lại cũng không phải, nếu là địch nhân, Phù Ly liền không phải đứng ở chỗ này trầm trọng, mà là trực tiếp động thủ giết người. Nghĩ đến hẳn là hai người có tư nhân ân đoán Cửu Lê liếc phủ ly liếc mắt một cái Đều truyền phong điện điện chủ bị phượng khê giết Không nghĩ tới ngươi còn sống Hừ, ta xem ngươi là ước gì ta đã chết Tùy ngươi nghĩ như thế nào Cửu Lê đem ánh mắt chuyển tới tiêu dĩ mặt trên người Là ngươi cứu hắn Xem như đi Bắc các các chủ nói Ngươi có thể trị liệu yêu thú thương Là thật vậy chăng Cửu Lê hỏi Thanh lanh con ngươi mang lên một chút chờ đợi Tiêu dĩ mặt gật đầu Huyền cơ thương là nàng trị liệu tốt, rơi xuống cảnh giới cũng là nàng trợ giúp khôi phục. Tiêu dĩ mặt có thể trị liệu yêu thú, nàng bản thân chính là tốt nhất chứng minh. Bất quá cửu lê vẫn là thấy nàng gật đầu mới yên tâm. Ngươi là tưởng ta vì ai trị liệu. Cửu lê hơi thở thoạt nhìn thực ổn, hẳn là không bị thương. Ngươi theo ta tới. Cửu lê bắt lấy tiêu dĩ mặt bả vai, tiêu dĩ mặt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, một chén trà nhỏ công phu sau, nàng liền xuất hiện ở một chỗ thanh đu trong sân quốc Tiêu Dĩ mặt đi theo Hạ Tiền thể nghiệm quá rất nhiều lần, biết thời gian tuy rằng không dài, nhưng là bọn họ hiện tại hẳn là ly Lôi Châu thành rất xa. Cửu Lê chờ nàng choáng váng đầu hảo chút sau, nhấc chân chiều kia chỗ thác nước đi đến, sau đó mang theo nàng đi thác nước mặt sau sơn động. Tiêu Dĩ Mạt đi vào, nhìn đến bên trong nàng người, nhìn không được hô nhỏ, hảo mị cô nương. Cửu Lê trĩu trĩu khoe miệng, nói, đó là ta đệ đệ. Tiêu Dĩ Mạt. Chương 905 Thiên kiếp chi thường. Trong sơn động phóng một chương giường băng còn ở ra bên ngoài tỏa ra hàn khí, làm cho cả sơn động độ ấm đều giảm xuống rất nhiều. ở giường băng thượng nằm một cái bạch ti khoát phát nam tử, bởi vì lớn lên quá mức mỹ diễm, làm tiêu dĩ mạt nghĩ lầm là nữ tử. cũng may cửu lê cũng không sinh khí, nói, ngươi có thể giúp hắn chữa thương sao? ta muốn trước nhìn xem. tiêu dĩ mạt không có nói nhất định có thể, muốn trước kiểm tra rồi mới được. hảo. tiêu dĩ mạt đi vào mép giường ngồi xuống, một rửa gần băng giường ngọc, liền biết đây là một trương dùng linh thạch chế tạo giường. Như vậy dường, nói vậy cả cái đại lục cũng chỉ có này một chương. Thật là cái đau nhà mình đệ đệ. Chính diện xem nam tử, chỉ cảm thấy hắn khuôn mặt càng thêm kinh diễm, tuy rằng cùng Cửu lê có chút tương tự, lại so với hắn thoạt nhìn càng quyến rũ. Bất quá lúc này hắn sắc mặt tái nhợt không được, thoạt nhìn càng giống cái tinh xảo dễ toái hoa. Tiêu Dĩ mặt bắt mạch thời điểm đều càng thêm cẩn thận, sợ đem hắn chạm vào nát. Cửu lê nhìn Tiêu Dĩ mặt ngồi ở mép giường cho chính mình đệ đệ bắt mạch, còn cảm thấy có chút không chân thật. Đệ đệ bị thương sau liền như vậy nằm 20 năm, nếu không phải một năm trước huyền cơ tới tìm hắn, nói lên nàng chính mình sự tình, hắn đều sẽ không tin tưởng, thế nhưng có người có thể trị liệu yêu thu thương. Ôm thử một lần thái độ, hắn cấp tiêu di mặt đã phát thiệp mời, đưa đi nông vực, không nghĩ tới vừa lúc đụng tới nàng ở Thiểu quan Thành, còn có di tích sự tình, cũng là một loại trùng hợp. Này 20 năm, hắn thử rất nhiều biện pháp, tìm rất nhiều người, lại một chút dùng đều không có. Hắn có thể cảm giác được chính mình đệ đệ càng ngày càng yếu sinh cơ, mặc dù có băng giường ngọc, cũng chống đỡ không được bao lâu. Có thể nói, tiêu dĩ mặt là hắn cuối cùng, cũng là duy nhất hy vọng. Nhìn đến tiêu dĩ mặt trên mặt hiện lên kinh ngạc, sau đó là những mày, hắn tâm cũng đi theo căng thẳng căng thẳng. Bất quá tiêu dĩ mặt không đem xong mạch, hắn cũng không dám ra tiếng quấy rời nàng. Tiêu dĩ mặt không chế chính mình linh lực điều tra lâu như vậy, giờ phút này cũng có chút mỏi mệt. Nếu là giống nhau thương cũng sẽ không như vậy mệt. Nhưng là ai làm người này thương như vậy là thủ? Thằng đến nàng đem tay thu hồi, Cửu Lê mới ra tiếng hỏi, như thế nào? Tiêu Dĩ Mạt không có trả lời, mà là hỏi, lệnh đệ chính là gặp thiên kiếp chịu thương. Cửu Lê gật đầu. Hắn như vậy đã bao lâu? 20 năm. Tiêu Dĩ Mạt nghĩ tới Tiểu Bạch Bạch bị thương thiên kiếp. Thời gian không sai biệt lắm, đều là thiên kiếp, nàng tưởng hẳn là ở cùng chàng thiên kiếp chịu thương. Rốt cuộc, hôm nay kiếp không phải tùy tùy tiện tiện liền ngộ được đến. Cựu lê thấy tiêu dĩ Mặc không nói lời nào, hỏi, hắn thương có thể trị liệu sao? Thiên kiếp chịu thương, vốn là không dễ khôi phục. Tuy rằng người dùng băng giường ngọc linh lực vì hắn hộ thể, nhưng là rốt cuộc qua đi lâu như vậy, thân thể hắn tổn thương đã rất lớn. Tiêu dĩ Mặc nói, ta có thể làm hắn tỉnh lại, nhưng là muốn khỏi hẳn, yêu cầu rất dài thời gian. Dài hơn, ngắn thì vài thập niên, lâu là trăm năm. Tiêu dĩ Mặc nói xong lại bỏ thêm một câu, xem ta về sau y lý thuật tiến bộ còn có người đệ đệ thân thể trạng huống tiểu bạch bạch lúc trước bị thương không lâu liền bắt đầu trị liệu đến bây giờ mới tốt thất thất bát bát cựu lê đệ đệ thực lực không có tiểu bạch bạch cường lại kéo lâu như vậy có thể trị liệu hảo cũng đã là rất khó đến sự tình cựu lê mày nhăn gắt gao. nếu này tiêu dĩ mặt là người bình thường hắn có lẽ liền đem nàng câu ở chỗ này vì đệ đệ chưa thương nhưng là thực hiển nhiên riêng là phù cách này biên liền sẽ không làm hắn làm như vậy huống chi còn có người kia Trường 906-9 Minh, 1. Tiêu dĩ mặt không thể lưu lại, vậy chỉ có làm cửu lê đệ đệ đi theo nàng. Chính là, chuyện này không phải hắn nói liền tính. Là một cái yêu thú đi theo nhân loại, không phải dễ dàng như vậy tiếp thu sự tình. Nếu chờ hắn biết nhà mình đế quân đều là đi theo tiêu dĩ mặt chữa thương, trong lòng liền sẽ không như vậy kháng cự. Người trước đem Chín Minh cứu tỉnh, đến nỗi mặt sau, làm chính hắn quyết định. Hảo. Tiêu dĩ mặt lấy ra ngân trầm, làm cửu lê đem Chín Minh quần áo kéo. Sau đó cho hắn thi châm Hai cái canh giờ sau Nàng đem ngân châm thu hồi Lúc này bên ngoài trời đã tối rồi Nhưng là trong sơn động sáng ngời như ban ngày Thương thế tạm thời ngăn chặn Ta hiện tại phải cho hắn luyện đan Tiêu dĩ mặt nói Cựu lê gật gật đầu Mang theo tiêu dĩ mặt đi vào sơn động bên ngoài Xem nàng lấy ra đan lô cùng dược liệu Tiêu dĩ mặt muốn luyện chế đan dược phẩm cấp không thấp Vì bảo đảm sát xuất thành công Nàng dùng một chi hỏa Linh hỏa cùng băng dường ngọc tương khắc cho nên được đến bên ngoài tới luyện chế, tiêu dĩ mạt luyện chế nghiêm túc, tiểu lê không có ra tiếng quái rầy thậm chí hạ thấp chính mình tồn tại cảm, liền hy vọng nàng có thể thành công luyện chế ra cứu trị đệ đệ đang ăn dược. Có người sẽ luyện chế yêu thú yêu cầu đan dược, người như vậy ở yêu giới quả thực không cần quá được hoang nên. tiểu hồng lâu không có đem đan minh để vào mắt, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ sẽ không luyện chế yêu thú yêu cầu đan dược, nếu đối yêu thú không lợi, bọn họ cũng liền không cần cấp đan minh mặt mũi. Một đêm qua đi, Thái Dương tảng sáng kia một cái chớp mắt, sâu kín đan hương cũng từ đan lô phiêu ra tới. Chỉ là ngửi được kia mùi hương, Cửu Lê liền biết, này đan dược đối yêu thú tuyệt đối hữu dụng. Sau nửa canh giờ, Tiêu Dĩ Mạt tắt lửa, đem đan lô đan dược cất vào bình ngọc, giao cho Cửu Lê. "Ngươi có thể trước thử xem. Này đối với ngươi trong cơ thể thương cũng là hữu dụng." Tiêu Dĩ Mạt nói. Cửu Lê nhướng mẩy, "Ngươi thấy thế nào ra ta bị thương?" Liên Phú Ly cũng chưa nhìn ra tới. "Ta là y sư." rất cường đại lý do, cựu lê đổ một viên đan dược ra tới, nãy màu trắng đan dược tản ra nhàn nhạt mùi hương, không có do dự, hắn đem đan dược ăn. phía trước nghe mùi hương, hắn liền cảm thấy trong cơ thể một trận thoải mái. hiện tại đan dược ăn xong đi, trong cơ thể nóng dược đau đớn, nháy mắt giảm bớt hai phân. như thế nào? tiêu dĩ mặt hỏi. hiệu quả kỳ hảo, cựu lê thanh lãnh con ngươi hiện lên một mặt ý cười, đây là ta có thể luyện chế đối yêu thú hiệu quả tốt nhất chữa thương đan dược. Tiêu dĩ mặt mỉm cười nói, này đan dược đối thiên kiếp mang đến thương tổn đều có thể có chút tác dụng, đối giống nhau thương tự nhiên cũng là hữu dụng. Bất quá ta phía trước chưa thử qua. Hiện tại xem ra, hiệu quả xác thật không tồi. Cửu lê nhúng mày, nàng ý tứ là này đan dược đã từng cấp chịu quá thiên kiếp thương tổn người ăn qua. Người đem cái này đan dược cầm đi cho hắn ăn xong đi, trễ chút ta lại cho hắn thi một lần châm, đêm nay hắn là có thể tỉnh lại. Ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Thi châm hợp với luyện đ Nàng giờ phút này cũng tinh thần vô dụng Đối cửu lê giao đãi một phen sau Chính mình tìm cái góc Ăn đan dược sau nghỉ ngơi Kiểu lê đem đan dược cấp 9 minh ăn xong Nhìn hắn tái nhợt sắc mặt chậm dãi trở nên hồng nhật chút Tiêu dĩ mặt vẫn luôn nghỉ ngơi đến buổi trưa Sau đó lại là hai cái canh giờ thi châm Nàng cho rằng 9 minh sẽ chờ nàng thi châm sau khi kết thúc mới tỉnh lại Bất quá nàng xem nhẹ 9 minh thực lực Ở nàng châm thu một nửa thời điểm 9 minh liền mở mắt Một cái không chấp mắt nhân loại tiểu nha đầu Như thế nào sẽ ở yêu giới? Theo sau hắn liền thấy được chính mình đầy người ngân châm, phảng phất muốn đem hắn chắt thành cái sảng. Chương 907 Tịnh Minh 2. Hắn giật giật thân thể, không động đậy. Lo lắng sẽ bị nhân loại kia tiểu nha đầu thương tổn, vừa định sử dụng linh lực sát nàng, liền nghe được kia nhân loại tiểu nha đầu buồn bã nói, "Ngươi nếu muốn kinh mạch toàn đoạn, về sau rốt cuộc vô pháp hóa hình, ngươi liền động." Tịnh Minh vận một nửa khí liền như vậy tạm nửa đời. Tiêu Dĩ mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tuy rằng Chín Minh lớn lên rất đẹp, nhưng là vừa tỉnh tới liền muốn giết chính mình, kia cổ sát ý còn làm nàng thiếu chút nữa tay run rút sai châm, nàng liền có chút bực. Cựu Lê vừa mới bị Tiêu Dĩ mặt chặn tầm mắt, không có phát hiện Chín Minh tỉnh lại. Nghe được Tiêu Dĩ mặt nói, chạy nhanh đã đi tới. Người tỉnh. Cựu Lê thanh âm có chút run rẩy. Chín Minh chưa thấy qua nhà mình ca ca như thế kích động thời điểm, chớp chớp mắt, phản phất gặp quỷ giống nhau. Như thế nào hôn mê một hồi, nhà mình ca ca tính tình đều thay đổi. Xem hiểu chín minh ánh mắt, cựu lê nói, người đã hôn mê hai mươi mấy năm. Hắn hôn mê lâu như vậy. Hắn nhớ tới kia chàng chiến đấu, nhớ tới đầy trời lôi kiếp, kia lôi kiếp so với bọn hắn hóa hình thời điểm lôi kiếp lợi hại không biết nhiều ít lần. Đương lôi kiếp bổ tới trên người hắn thời điểm, hắn cho rằng chính mình sẽ đương trường chết đi. May mắn hắn dùng bí pháp bảo vệ hơi thở, tìm được rồi cựu lê. Người, không cần nói chuyện. Tiêu dĩ mặt một bên rút châm một bên nói. Chín minh đã nhìn ra Này nhân loại nha đầu ở cứu chính mình, ngoan ngoan câm miệng. Không thể nói chuyện, hắn liền quan sát khởi thân thể của mình. Nguyên bản liền phải đột phá, kết quả hiện tại làm cho là vỡ nát, tu vi không biết khi nào mới có thể khôi phục. Quan sát xong thân thể của mình, hắn lại quan sát khởi tiêu dĩ mặt tới. Một nhân loại tiểu nha đầu thế nhưng có thể trị liệu yêu thú, thật sự là khó được. Mặc dù ở trước kia sinh hoạt đại lục, cũng không mấy cái nhân loại có này bản lĩnh. Bất quá hôm nay kiếp gây thương tích, nàng có thể trị liệu được chứ. Một chén trà nhỏ thời gian, tiêu dĩ mạt đem dư lại ngân châm toàn bộ thu hảo, tùy tay đem một bên quần áo kéo qua tới đem hắn thân thể che lại. Thương thế sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng muốn chuyển biến tốt đẹp, mặt sau yêu cầu thời gian rất lâu. Này ba ngày ta sẽ mỗi ngày vì ngươi thi châm hai lần, ba ngày sau ngươi mới có thể động. Tiêu dĩ mạt một bên thanh khiết ngân châm một bên dặn dò, ngẩng đầu nhìn đến hắn chiều chính mình ngáy mắt, sửng sốt một chút, lại nói, này ba ngày có thể nói chuyện. Có thể nói chuyện vừa mới vì cái gì không cho ta nói chuyện. Tuy rằng hôn mê lâu như vậy, hắn thanh em vẫn như cũ thực em hai, tuy rằng có chút khẳng khàn, lại càng hiện rụ hoặc. Ta sợ ảnh hưởng ta thu châm. Tiêu dĩ mặt đem châm thu hảo, xoay người đối cửu lê nói, ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó phải đi về cùng sư tỷ của ta bọn họ nói một chút, bằng không các nàng sẽ lo lắng. Cửu lê gật đầu. Hiện tại tận lực làm hắn ít nói lời nói. Lấy hắn tình huống hiện tại, còn có thể thanh tỉnh 15 phút Nói xong nàng rời đi sân động, đến thác nước phía trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi, đem không gian để lại cho hai anh em. Nơi này là cửu lê địa phương, nàng tin tưởng không có yêu thú dám đến cái này địa phương tới. Nàng nhìn thác nước nước chảy, nghĩ chính mình hôm nay phát triển. chí Minh trong cơ thể có một cổ lực lượng, nhưng là rất cường đại. Đúng là bởi vì cổ lực lượng này mới làm Chín Minh ở như vậy trọng thương dưới tình huống hôn mê 20 năm bất tử. Kia cổ lực lượng không phải linh lực, hẳn là không thuộc về đại lục này. Không biết bọn họ là từ đâu tới, vì sao tới nơi này Bất quá, này đó cùng nàng cũng không có gì quan hệ Trong sơn động, cựu lê nhìn chính minh, thái độ cung kính Thiếu chủ, lúc trước đã xảy ra sự tình gì, người như thế nào sẽ bị thiên kiếp gây thương tích Chương 908 hắn rất mạnh Ngoài ý muốn, chí minh trở về hai chữ liền không hề đàm luận chuyện này Nguyên bản chờ thiếu chủ đột phá, chúng ta liền có thể phá vỡ này chỗ không gian, trở lại mặt trên đi Hiện tại ngươi bị thiên kiếp gây thương tích, lại kéo lâu như vậy, hiện tại khả năng yêu cầu thượng trăm năm mới có thể khôi phục. Đây là nhân loại kia tiểu nha đầu nói. Đúng vậy. Một nhân loại tiểu nha đầu thế nhưng có thể trị liệu yêu thú thương, này ở mặt trên cũng không nhiều lắm thấy. Ngươi nơi nào tìm được nàng? Huyền cơ cho ta nói. Cựu lê đem huyền cơ sau khi trở về tìm chuyện của hắn nói. Nói xong này đó, hắn muốn nói lại thôi nhìn chính mình. Làm sao vậy? Chúng ta hiện tại không thể đem nàng giam cầm tại bên người. Thiếu chủ nếu là muốn nàng trị liệu, chỉ sợ chỉ có thể đi theo nàng. ân Vì sao? Phù ly ở bên người nàng. Nếu là ở chín minh bị thương phía trước, bọn họ còn có thể làm được. Nhưng là hiện tại chín minh bị thương, hắn cùng phù ly thực lực kém không lớn. Hắn không có 10 phần năm chắc có thể đem nàng lưu lại. Càng không nói nàng vẫn là huyền cơ nhân, lấy huyền cơ tính cách, sẽ không mặc kệ. Nếu đến lúc đó đem nàng trọc tới nàng cự tuyệt cấp 9 minh trị liệu chỉ biết hoàn toàn ngược lại. trừ này bên ngoài, đàng vương các cũng ở chú ý nàng, cũng cho nàng đã phát thiệp mời, hơn nữa vì nàng không tiếp cùng đan minh đối thượng. nghe được đàng vương các, chín minh mới có điểm dao động. không nghĩ tới thế nhưng liền thần bí đàng vương các đều ra tới. chín minh nhắm mắt lại, cảm giác khốn đốn đột kích, nhỏ giọng nỉ non, một khi đã như vậy, kia liền đi theo nàng đi. vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút, cái này tiểu nha đầu vì cái gì có thể trị liệu yêu thú? Chín Minh lại lần nữa lâm vào ngủ say, cửu lê ở trong sơn động đứng đó một lúc lâu sau, đi ra ngoài tìm tiêu dĩ mạt, mang nàng trở về tiểu hồng lâu khách điếm. Ngày mai ta tới đón ngươi. Cửu lê nói xong liền phải rời khỏi. Ngươi từ từ. Tiêu dĩ mạt gọi lại hắn, hỏi, tiểu hồng lâu giúp đằng vương cắt cho ta đưa thiệp mời, ngươi cùng đằng vương các quan hệ có phải hay không thực hảo? Không tốt. Cửu lê ăn ngay nói thật. Không tốt. Kia đằng vương cắt vì cái gì làm tiểu hồng lâu đưa thì mời? điểm này ta cũng không rõ ràng. Cựu lê nói, bọn họ làm chúng ta hỗ trợ, chúng ta liền hỗ trợ. Tiêu dĩ mặt chịu chịu khỏe miệng, còn có thể như vậy. đều nói đẳng vương các thực thân bí, ngươi biết đến nhiều sao? Ta chỉ biết, đó là cá nhân cùng yêu thú đều có tổ chức, bọn họ dẫn đầu người thực lực rất mạnh, ở ta phía trên. Ta đã từng đi tra đẳng vương các, cùng hắn tiếp xúc quá, sau đó thất bại. Cựu lê nói, biết hắn sẽ không khó xử ta thống linh yêu thú, liền không có lại truy tra. Nếu là những người khác. Có lẽ liền truy tra đi xuống. Nhưng là hắn tâm cũng không ở chỗ này, đối nơi này sự tình cũng không có như vậy để bụng, cho nên không có quản chuyện này. Cũng liền cam chịu đằng vương các tồn tại. Cũng may này đằng vương các cũng không có làm cái gì thương tổn lợi ích của hắn sự tình, cho nên đại gia vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Đối với đằng vương các làm tiểu hồng lâu hỗ trợ sự tình, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá không phải cái gì phiền toái sự tình, cho nên khiến cho người truyền đi qua. Cho nên, tổng kết lên chính là đàng vương các ở kiểu lê cái này cũng giống nhau thực thần bí. Nếu nói có gì đó lời nói, người kia rất mạnh, không phải giống nhau cường, ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, hơn nữa không biết hắn là người lại yêu. Kiểu lê nói, bất quá, ta cảm giác hắn đối với ngươi không có ác ý, và không liền trực tiếp đi tìm ngươi, mà không phải thông qua chúng ta. Thậm chí còn có, kiểu lê cảm thấy đàng vương các làm cho bọn họ thay chuyển giao thì mời, kỳ thật là tưởng kinh sợ hắn, lấy bảo hộ nàng. Chương 909 linh lực chữa thương pháp. Cuối cùng, Cửu Lê nói cho nàng Đẳng Vương các địa chỉ, rời đi. Chờ hắn đi rồi." Quân tử nhàn các nàng mới từ trong phòng ra tới. "Tiểu sư muội, hắn mang ngươi đi đâu nhi. Hôm qua Cửu Lê mang theo người liền đi rồi, nếu không phải Mị Nhi lần nữa bảo đảm Tiêu Dĩ Mạt không có việc gì, các nàng một ngày này phải lo lắng gần chết." Cửu Lê có cái đệ đệ bị thương, làm ta đi giúp hắn trị liệu đi. Tiêu Dĩ Mặc đáp, "Mặt sau 3 ngày ta còn muốn ở bên kia, đêm nay là trở về cùng các ngươi báo cái bình an." Dĩ Mạt Ngươi còn sẽ cho yêu thú trị liệu. Hồng Y Tử kinh ngạc không thôi. Nàng sẽ luyện chế cấp yêu thú ăn đan dược cũng đã rất khó được, thế nhưng còn sẽ cho yêu thú trị liệu. Hắn nhìn Tiêu Dĩ Mạt, tưởng tượng thấy nàng kia nhỏ sinh thân thể đứng ở thật lớn yêu thú bên cạnh, cấp yêu thú bắt mạch, đột nhiên cười phun. "Dĩ Mạt, ngươi ngón tay như vậy tiểu, như thế nào cấp yêu thú bắt mạch? Ngươi tìm đến chúng nó mạch đọc sao?" Tay nàng chỉ, chỉ sợ còn không có nhân ra một cây kinh mạch đại. Tiêu Dĩ Mạt đầy mặt hấp tuyến, hóa hình, mới bắt mạch giống nhau yêu thú, đều là dùng linh lực đi đối phương trong cơ thể điều tra. Như vậy hữu dụng Hồng ý thì không tin, người khác cũng như vậy nếm thử quá, nhưng là căn bản vô dụng Người khác vô dụng Đúng vậy. Chúng ta tông môn những cái đó y thị sư trước kia cũng nếm thử quá cấp yêu thú trị liệu, tựa như người nói dùng linh lực đi yêu thú trong cơ thể kiểm tra, nhưng là một chút dùng đều không có, căn bản nhìn không ra yêu thú có cái gì vấn đề. Không ngừng chúng ta, mặt khác tông môn cũng có người nếm thử quá biện pháp này. Đáng tiếc không nghe nói qua ai thành công. Tiêu dĩ mặt có chút kinh ngạc, những người khác thế nhưng không được. Chẳng lẽ là bởi vì nàng trong cơ thể linh lực là bị cải tạo quá hỗn độn chi lực. Hiện tại nàng đều là dùng đan dược vì bọn họ trị liệu, trước nay vô dụng quá linh lực, không biết trực tiếp dùng linh lực phục hồi như cũ thương thế, có thể hay không hữu dụng. Lần sau có lẽ có thể thử một lần. Nếu là có thể nói, có lẽ có thể ngắn lại trị liệu yêu thú thời gian. Thiên huyền tử nói nàng hỗn độn thân thể. Sẽ đem sở hữu lực lượng đều chuyển hóa vì hỗn độn chi lực, mặc kệ là linh lực, huyền lực, sao trời chi lực từ từ, đều giống nhau. Thiên điệu chi sơ, bắt đầu từ hỗn độn. Hỗn độn chi lực, vừa nghe liền tương đối thói xấu. Đúng rồi, tiểu sư đệ đâu? Tiêu dĩ Mặc chưa thấy được dư nguyên, hỏi. Phú ly cùng tiểu bạch bạch dẫn hắn đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào, đã đi ra ngoài cả ngày. Quân tử nhằn nói. Phú ly cùng tiểu sư đệ tính tình. Các ngươi như thế nào yên tâm hắn đi ra ngoài chơi? Là Phú Ly nói, nơi này là cửu lê địa bàn, bọn họ khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa bọn họ yêu thú chi gian sự tình, mang tiểu sư để tới kiến thức kiến thức cũng hảo. di Huệ không biết Phú Ly vì cái gì nói như vậy, dư nguyên lại không phải yêu thú, tiếp xúc yêu thú làm cái gì? Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi đằng vương các. Chờ ba ngày sau đi. Chín minh này ba ngày thực mấu chốt, không thể gián đoạn. Có lẽ là biết tiêu dĩ mặt có việc. Đàng vương các người cũng không có tới tìm nàng. Phù ly cùng phù ly không biết đem dư nguyên mang đi làm cái gì, mãi cho đến tiêu dĩ mạt trước khi rời đi đều không có trở về. Bất quá nghĩ đến tiểu bạch bạch thực lực đã khôi phục thất thất bát bát, cũng cứ yên tâm cùng cựu lê đi. Nàng đi thời điểm, chín minh đã tỉnh. Hắn ngồi ở băng trên giường ngọc, một tay chống cằm, nhìn đến tiêu dĩ mạt tiến vào, chán đến chết con ngươi lập tức sáng không ít. Nhân loại tiểu nha đầu, ngươi như thế nào như vậy vẫn mới đến. Nhìn thấy hắn là tỉnh. Tiêu dĩ mặt có chút kinh ngạc. Lẽ ra lấy hắn thương thế, hiện tại hẳn là còn ở hôn mê mới là, như thế nào sẽ tỉnh. Chương 910 mắt chịu. Ta có thể trị. Nàng nghĩ tới trong thân thể hắn kia cổ lực lượng. Chẳng lẽ là kia cổ lực lượng làm hắn thân thể khôi phục một ít. Ta trước cho ngươi bắt mạch. Tiêu dĩ mặt đi qua đi, làm hắn ruôi tay. Chín minh không chỉ có ruôi tay, còn chiều nàng chớp chớp mắt. Mắt chịu. Ta cũng có thể trị. Tiêu dĩ mặt nói. Chín minh. Nàng nhìn chính mình không có một chút kinh diễm, chẳng lẽ chính mình tuổi già đã già rồi, không lực hấp dẫn. Vẫn là nói, nàng mắt ngủ, tiêu dĩ mặt cho hắn bắt mạch, nhẹ nhẹ linh lực theo chi gian tiến vào hắn trong cơ thể. Một lát sau, nàng phát hiện hắn bị thương địa phương có kia đạo lực lượng lưu lại hơi thở, hẳn là nó tác dụng. Mà kia đạo lực lượng hiển nhiên biến thiếu không ít. Kia đạo lực lượng là cái gì, thế nhưng có thể chữa thương. Phía trước vì sao lại hôn mê như vậy nhiều năm? Có lẽ là bởi vì hắn hôn mê thời điểm không thể điều động kia đạo lực lượng, hiện giờ tỉnh lại mới sử dụng kia đạo lực lượng chữa thương. Kiểm tra xong rồi hắn thân thể tình huống, nàng lấy ra chính mình màn châm, nói, đem quần áo cởi. Chín Minh bắt lấy quần áo của mình, nhìn thân thể của ta, là phải đối ta phụ trách Nga. Tiêu Dĩ mặt đang ở cấp ngân châm tiêu độc tay một đốn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi không tính toán làm ta trị liệu, là ta lý giải ý tứ này. Chí Minh. Hắn ngoan ngoãn cầm miệng cởi quần áo. Hắn chịu chính là thiên kiếp mang đến thương tổn. Trừ bỏ nàng, hắn không thể tưởng được còn có ai có thể trị liệu chính mình. Không đáng yêu nhân loại tiểu cô nương, chính mình trước kia có rất nhiều người cho hắn bức bị nhãn. Bởi vì không yên tâm, tiêu dĩ mặt cũng không có thí linh lực trị liệu, hoa hai cái canh dở ghim kim sau, lại cho hắn ăn một viên chữa thương dùng đan dược. Theo sau, nàng chặt chẽ chú ý đan dược phát huy hiệu quả. Mặt sau hai ngày cũng là như thế, ở ngày thứ ba, tiêu dĩ mặt rốt cuộc biết rõ ràng, chữa thương đan dược đối hắn hữu dụng. Một ít nguyên nhân là bởi vì đang dược, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì đan dược cẩn giấu nàng linh lực. Nàng linh lực thật sự có chữa thương tác dụng. Cuối cùng một lần thi trâm kết thúc, Tiêu Dĩ mặt đối cửu lê nói, hắn thương cơ bản đã ổn định, mặt sau chính là chậm rãi dưỡng thương. Nếu là hắn đi theo ta, ta mỗi cách mấy ngày có thể vì hắn thi trâm, như vậy sẽ tốt mau một ít. Nếu là không đi theo ta, vậy ăn ta luyện chế đan dược. Bởi vì là thiên kiếp gây thương tích, này đan dược tác dụng tương đối tiểu. Khôi phục thời gian liền phải lớn lên nhiều. Này đó ta ở ngay từ đầu liền theo như ngươi nói. Ta tính toán làm hắn đi theo. Tiêu dĩ mạt xua tay đánh gây hắn nói, Nói, muốn đi theo ta, ta cũng là có điều kiện. Điểm này ở bọn họ dự kiến bên trong. Ngươi nói, nếu là đi theo ta, đầu tiên, không được thương tổn ta. Tiêu dĩ mạt liếc chín minh liếc mắt một cái, cảm thấy điểm này rất quan trọng. Chín minh thoạt nhìn yêu mị đến cực điểm, tính cách hiện tại thoạt nhìn còn hảo. Nhưng là tiêu dĩ mặt trực giác nói cho nàng, hắn là cái âm tình bất định, tính tình tuyệt đối thượng không ít hảo. Hơn nữa từ hắn vừa mở mắt liền phải sát chính mình tới xem, hẳn là cũng là cái tàn nhẫn độc gác Người như vậy ngốc tại chính mình bên người, không trước đó nói tốt, rất nguy hiểm. Người không thương tổn ta, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Chín minh bảo đảm. Hảo. Ta nghe nói yêu thú đều là nói chuyện giữ lời, ta tin ngươi. Tiêu dĩ mặt nói, cái thứ hai điều kiện, ở ngươi năng lực trong phạm vi. Ta có yêu cầu, ngươi muốn giúp ta. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không yêu cầu ngươi làm rất nguy hiểm sự tình. Chí Minh nhíu mảy, năm sự kiện. Ta có thể vì ngươi làm năm sự kiện. 10 kiện. Tiêu Dĩ mặt đề điều kiện, như vậy ta có thể miễn phí vì ngươi luyện đan, đương nhiên, dược liệu muốn chính ngươi ra. Thành giao. Chương 911 trời sinh, ngươi học không tới. Kia hai cái quan trọng nhất điều kiện đạt thành nhất trí, mặt khác đều hảo thuyết. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Vẫn là cùng ta cùng đi di tích. Ngươi không phải nói cách mấy ngày phải vì ta thi châm sao. Tự nhiên là đi theo ngươi. Chính là di tích nguy hiểm, ai cũng không thể bảo đảm bên trong sẽ phát sinh sự tình gì. Ta tin tưởng ngươi sẽ bảo hộ ta, sẽ không làm ta chết. Tiêu dĩ mạn, Nàng thực lực rất thấp hảo không? Có thể bảo hộ hắn. Hắn hiện tại liền tính bị thương, cũng so nàng lợi hại vô số lần. Hắn nếu có thể cùng đi, đối nàng tới nói, kỳ thật là có chỗ lợi. Dù sao cũng là một đại trợ lực. Ta và các ngươi cùng đi. Cựu Lê ở một bên nói. Hắn lo lắng chín minh nguy hiểm, cũng sợ tiêu dĩ mặt chết ở di tích. Nếu quyết định cùng nhau, nơi này liền không cần bảo lưu lại, chín minh tùy tay vung lên, đem băng giường ngọc thu lên. Trở lại tiểu hồng lâu khách điếm, mọi người nhìn thấy chín minh, đều bị lung lay mắt. Thế nhưng có như vậy đẹp hóa hình thú. Khu khụ. Tiêu dĩ mạt khu hai hạ, nói về sau chín minh muốn cùng chúng ta ở bên nhau. Đại gia có thể chậm rãi thưởng thức. Mặt khác, Kiểu Lê cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi di tích. Suy, Phu Ly lười biếng rửa vào rào chắn thượng, suy một tiếng. Kiểu Lê liếc qua đi, muốn đánh nhau. Chính là suy nghĩ. Đánh một trận. Đi. Hai người trực tiếp từ tại chỗ biến mất. tiểu sư muội, Phú cách bọn họ sẽ không có việc gì đi. Dương Nguyên hỏi. Bọn họ trước kia xem lẫn nhau có điểm không vừa mắt, không giải quyết, không lợi dụng mặt sau ở chung. Tiêu dĩ mặt nói, yên tâm đi bọn họ đều là có trường mực. Ơn ơn. Tiểu Bạch Bạch đi vào Tiêu Dĩ mặt bên người, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn Chín Minh liếc mắt một cái. Chín Minh liền cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Hắn hơi hơi nhún mày, này yêu thú, đảo có chút quen thuộc. Chín Minh, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Dĩ mặt nói, ta còn muốn đi đẳng vương các một chuyến, sau đó mới đi di tích. Chín Minh gật gật đầu, tuyển một gian nhà ở đi nghỉ ngơi. Hắn có điểm không đơn giản. Tiểu Bạch Bạch đối Tiêu Dĩ Mặc nói, ta biết. Tiêu dĩ mặt ngồi sổng xuống, sờ sờ tiểu bạch bạch đầu, đều hiểu lẫn nhau ý tứ. Tiểu bạch bạch trước kia cũng chưa chú ý, kiểu lê đệ trên người thế nhưng có khác hơi thở. Nếu không phải bị thương, có lẽ hiện tại hắn sẽ không biết, chính mình thủ hạ có cái gì không đúng. Một canh giờ sau, đi ra ngoài đánh nhau hai người đã trở lại. Hai người trên mặt đều có thương tích, thoạt nhìn tựa hồ đều là hướng đối phương trên mặt tiếp đón. Thấy hai người không chịu cái gì thương, tiêu dĩ mặt liền tính toán đi đằng vương các. Ta bồi người đi. Cửu Lê nói. Ngươi như vậy. Tiêu dĩ mặt xem hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, đáy mắt có chút ý cười. Không sao. Cửu Lê vung tay lên, mặt lại khôi phục ngày thường bộ dáng. Ta sát, ngươi sao có thể liền khôi phục. Màu rào rào ta. Bởi vì kích động, Phú Ly xả khỏe miệng phát đau. Hồ Ly huyên kỹ, trời sinh, ngươi học không tới. Cửu Lê nhàn nhạt trong thanh âm có làm Phú Ly tưởng đánh người khoe khoang. Đi thôi. Tiêu dĩ mặt nhấc chân đi ra ngoài. Từ Từ Tiểu lên ném lại đây một cái nhẫn không gian, thù lao. Tiêu dĩ mạt thần thức tìm tòi, cười. Chan đây một nhẫn dược liệu, rất nhiều vẫn là không thường thấy. Tuy rằng phía trước không có nói thù lao, nhưng là nàng tin tưởng không phải ít. Kết quả cũng xác thật làm nàng vừa lòng. Nhìn những cái đó dược liệu, nàng đối yêu giới có chút hướng tới. Nàng nhìn nhìn tiểu bạch bạch. ân, nàng quyết định, chờ hắn đem yêu giới náo động bình ổn, nàng liền đi yêu giới đi dạo. Chương 912 triệu người chi thác. Đang vương cấp cũng không ở nhất phồn hoa khu vực, cùng phía trước giống nhau, cũng là không chấp mắt phòng ở nhưng là cùng phía trước không giống nhau chính là, bên trong trang hoàng có vẻ thực tinh xảo. Nàng đi vào, một nữ tử đã đi tới, hành lễ, nói, tiêu cô nương, nhà ta chủ nhân đã xin đợi đã lâu, xin theo ta tới. Tiêu dĩ mặt cùng cửu lê đi theo đi mặt sau. Đinh đài lầu cát, tiểu kiêu nước chảy, cây xanh như nhân, không có người âm quấy rầy chỉ có chim bói cá thấp sướng. Nhìn ra được chủ nhân nơi này là một cái tương đối thích thanh đu người. Nữ tử mang theo hai người đi vào một chỗ đỉnh giữa hồ, một cái bạch đi hề nam tử đang ở bên trong đánh đàn. Trong thấp đàn cổ có một loại làm nhân thân tâm sảng khoái lực lượng, thân thể mỏi mệt giống như đều tiêu tán. Bọn họ ở đỉnh ngoại đợi trong chốc lát, thẳng đến tiếng đàn ngừng lại. Bạch đi hề nam tử xoay người, nhìn tiêu dĩ mặt gật gật đầu, người đã đến rồi. Tuy ý lại thân cận thái độ, một chút không có kiểu lê phía trước nói như vậy thần bí cùng tàn nhẫn. Buồn ứng sớm một chút tới, bất quá có chút việc trì hoãn. Tiêu dĩ mạt có chút xin lỗi nói. Không sao, chín minh thương sắc thật không thể kéo. Tiêu dĩ mạt cùng cửu lê trong lòng đều là căng thẳng. Hắn thế nhưng liền này đều biết. Không cần lo lắng, ta vô ác ý. Hắn đi vào bàn đá biên ngồi xuống, vẫy vây tay ý bảo hai người ngồi xuống, phất tay gian một bộ cổ xưa trà cụ xuất hiện ở trên bàn đá. Uống ly trà. Cảm ơn. Tiêu dĩ mạt ngồi vào hắn đối diện, cửu lê ở một bên ngồi xuống. Nấu thủy, tẩy trà cụ, pha trà, phân trà, mỗi một bước đều có vẻ cảnh đẹp ý vui. Hai ly trà phóng tới hai người trước mặt. Thỉnh. Tiêu dĩ mặt nâng chung trà lên phẩm một ngụm, nhập khẩu thanh hương, dư vị lâu dài. Một ly trà uống xong, thoải mái đến cực điểm, giống như mỗi cái tế bào đều ở hô hấp. Đây là linh trà. Tiêu cô nương kiến thức rộng rãi, này xác thật là linh trà. Đại lục này cũng không có linh trà, nàng sở dĩ biết, cũng là từ cam gia tạp kỷ nhìn đến. Không nghĩ tới người này sẽ thỉnh bọn họ uống linh trà. Các chủ, ngươi. Thiên Toàn. Tên của ta. Bạch Đi Hì Nam Tử nói, ngươi cũng có thể gọi ta Thiên Toàn. Hắn vì nàng thượng đệ nhị ly kém trà. Tiêu dĩ mặt bưng chén trà cũng không có uống. Nhìn Thiên Toàn nói, Thiên Toàn các chủ, cảm tạ đàng vương các phía trước chiếu cố. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đối các chủ tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, với ta mà nói lại là một cái không nhỏ nhân tình. Tiêu dĩ mặt nói, ta muốn biết. Đàng vương cấp vì sao sẽ đưa ta lớn như vậy nhân tình? Nàng biết, trên thế giới này, trừ bỏ thân nhân cùng bạn tri kỷ, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối một người hảo. Hung chi là người xa lạ. Phía trước sự tình, nếu ngươi thật sự một hai phải biết đến lời nói, kia đó là chịu người gửi gắm. Tiêu dĩ mặt hai tròng mắt hơi liễm, nhìn chính mình đầu ngón tay, nhẹ giọng hỏi, chịu ai gửi gắm? Phụ thân ngươi. Một giọt trà từ ly nước trung tràn ra tới, tích ở hắn mu bàn tay. Ta phụ thân. Ngươi nhận thức ta phụ thân. Nhận thức, ta cũng không biết ta phụ thân là ai. Tiêu Dĩ mặt tự dễ ước, ngươi sẽ không sợ nhận sai người. Vì tìm kiếm ngươi, sắc thật tiêu phí ta không ít tâm tư. Thiên Toàn gật đầu. Cha ngươi cho ta tin tức quá ít, chỉ cần là vì tìm kiếm mẫu thân ngươi liền tiêu phí ta đã nhiều năm thời gian. Mẫu thân ngươi đem ngươi che giấu thực hảo, vì tìm ngươi lại tiêu phí ta mười mấy năm thời gian. Ngươi biết ta mẫu thân là ai? Thiên Toàn gật đầu. Tây Vực cẩn tộc Hương gia chi nhánh tiểu thư. Hơn 40 năm trước bởi vì thiên huyền lệnh bị người đuổi giết, theo sau theo thiên huyền lệnh cùng nhau biến mất. Chương 913 đẳng vương các thỉnh cầu. Vừa nghe đến thiên huyền lệnh, tiêu dĩ mạt liền biết, thiên toàn không có nhận sai người. Chúng ta đều không có nghĩ đến, người nương sẽ mang theo thiên huyền lệnh tảng đến đông vực đi. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, người mới có thể sống sót. Thiên toàn nói, chà ta đâu? Ta nương lúc trước bị đuổi giết thời điểm, hắn ở nơi nào? Hắn bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân đi trở về. Hắn trở về phía trước, cũng không biết ngươi nương hoài ngươi. Hắn biết được ta muốn lại đây, buồn ý là làm ta chiếu cố điểm con mẹ ngươi, ai ngờ ngươi nương không còn nữa, lại để lại ngươi. Thiên Toàn giải thích. Nga, phụ thân ngươi nguyên bản kế hoạch xuống dưới tiếp con mẹ ngươi, không biết cái gì nguyên nhân, đến bây giờ còn không có tới, hẳn là bị sự tình dị vướng. Ngươi nói những việc này, ta yêu cầu tiêu hóa một chút. Đột nhiên không kịp phòng ngừa biết chính mình cha mẹ tin tức, nàng còn có điểm khó có thể tiếp thu. Thiên Toàn gật đầu. Lại vì nàng nấu một hồ trà. Tiêu dĩ mà tiên lặng uống trà, đương nàng lại đem cái ly đưa qua đi, nghe được một tiếng cười nhẹ, linh trà hạ uống, nhưng cũng kinh không được như vậy uống. Tiêu dĩ mặt lúc này mới phát hiện chính mình cơ hồ đem một hồ trà đều uống xong rồi. Ngượng ngùng, ta gương mặt nóng lên. Đảo không phải ta luyến tiếc này linh trà, chỉ là ngươi hiện tại thực lực không đủ, uống nhiều quá sẽ không chịu nổi. Thiên Toàn nói. Như thế một gián đoạn, nàng tâm tình khôi phục không ít. Thiên Toàn các chủ. Ngươi cho ta phát thư mời, sợ không ngừng là bởi vì cái này đi. Nàng hỏi. xác thật không phải. Tìm ngươi tới, cũng coi như là có việc muốn nhờ. Muốn ngươi giúp một cái vội. Tìm ta hỗ trợ. Tiêu dĩ mạt kinh ngạc, đàng vương các thực lực như vậy cường đại. Có chuyện gì là bọn họ không thể làm, ta lại có thể làm. Ngươi hẳn là mới đoán được, ta và ngươi phụ thân cũng không phải đại lục này. Tiêu dĩ mạt gật đầu. Ta và ngươi phụ thân xuống dưới mục đích giống nhau, là vì tìm kiếm một thứ. Cha ngươi tìm được một ít tin tức sau đi trở về, ta là tới đón thế hắn. Thiên Toàn dứt lời lấy ra một bức họa tới, tiêu dĩ mặt nhìn đến mặt trên vẽ một thân cây. Đây là linh hồn thụ. Cửu Lê kinh ngạc ra tiếng. Không sai. Linh hồn thụ có tác dụng gì? Người tới nhất định thực lực sau, linh hồn cũng yêu cầu tu luyện. Đồng dạng, linh hồn cũng có thể bị thương. Này linh hồn thụ có thể chữa trị linh hồn linh hồn thượng thương, không có thương tổn dưới tình huống, có thể tẩm bổ linh hồn. Đặc biệt là đối hồn thú tới nói, có linh hồn thụ tầm bổ, bọn họ có thể càng mau ngưng ra thật thể, tăng lên thực lực. Thiên Toàn giải thích, chúng ta có bằng hữu linh hồn bị thương, yêu cầu linh hồn thụ chưa thương. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm linh hồn thụ. Chúng ta tại đại lục này tìm kiếm rất nhiều năm, cuối cùng xác nhận, linh hồn thụ có khả năng nhất là sắp tới đem mở ra di tích. Nếu biết nó ở di tích, ngươi vì sao không chính mình đi vào? Lấy thực lực của ngươi, muốn đi vào cũng không khó. Thiên Toàn lắc đầu. Ta đã thử qua, di tích có kết giới, quân cấp trở lên người không thể đi vào. Ta sẽ phải đẳng vương các người đi vào, nhưng là ta cảm thấy, ngươi thành công khả năng tính lớn hơn nữa. Hảo! Nếu là gặp, ta giúp ngươi mang ra tới. Thiên Toàn thấy nàng nói nhẹ nhàng, nhắc nhở nói, linh hồn thụ một khi bắt đầu rồi linh trí, liền khả năng sẽ đối phó hết thể công kích nó người. Này viên linh hồn thụ không biết tồn tại nhiều ít năm, hẳn là đã khai ra linh trí. Ngươi đến lúc đó không cần đánh bữa, coi tình huống mà định. Ta chỉ cần một tiết cảnh cây liền hảo. Hảo. Tiêu dĩ mặt hiện tại đáp ứng hảo hảo, chờ nhìn thấy linh hồn thụ thời điểm, nàng liền không biết chính mình đem không cầm giữ được. chương 914 phụ thân anh em kết bái huynh đệ. Đem lần này mục đích nói, liền dư lại nói chuyện thiếm. Có lẽ là tiêu dĩ mặt rất được thiên toàn thích, thiên toàn cho nàng nói không ít mặt trên sự tình. Nguyên lai, thiên toàn chỉ là hắn một cái xưng hô. Hắn cùng tiêu dĩ mặt phụ thân cùng với mấy cái bằng hữu trí thu hợp nhau, liền đã bái huynh đệ Sau đó cho chính mình lấy danh hiệu Thiên Su, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Ở mặt trên đại lục người có lẽ không biết bọn họ tên thật, nhưng bọn hắn danh hiệu lại là như sấm bên thai. Dần dần, đại gia cũng thành thói quen danh hiệu tương xứng. Nàng phụ thân là Thiên Quyền, bị thương chính là Ngọc Hành, lợi hại nhất chính là Thiên Xu từ từ. kia mấy cái gia hỏa đều còn không có thành gia, nếu là biết phụ thân ngươi nữ nhi đều có, sẽ ghen ghét ngươi. Thiên Toàn cười nói. Thiên Toàn thúc thúc, ngươi là khi nào biết ta thân phận? Tiêu dĩ mặt hỏi, vì sao kia thiệp mời muốn tiểu hồng lâu cho ta? Kỳ thật chân chính biết ngươi thân phận, cũng là gần nhất sự tình. Kỳ thật đúng là bởi vì biết ngươi, đi tra thân phận của ngươi thời điểm, mới biết được ngươi là ta vẫn luôn đang tìm kiếm người. Thiên Toàn có chút hổ thẹn mà nói, ta xuống dưới 20 năm, con mẹ ngươi sự tình hoa mấy năm thời gian, chỉ tra được nàng mang thai, sau đó mất tích. Bởi vì nàng bị đuổi giết thời điểm sử dụng phụ thân ngươi để lại cho nàng tùy cơ chuyển tống trận, từ đó về sau liền không có tin tức, mặt sau cha liền gian an Ngươi mới xuống dưới 20 năm. Vậy ngươi như thế nào thành lập đàng vương các đàng vương các cũng không phải ta thành lập. Chẳng qua ta vừa vặn cứu đời trước các chủ, vì phương tiện tra các ngươi rơi xuống cùng linh hồn thụ rơi xuống, mới thu bọn họ. Thì ra là thế. Đến nỗi vì sao mượn tiểu hồng lâu phát thiệp mời, kia chỉ là cái trùng hợp. Bởi vì phải đi cho ngươi đưa thiệp mời người cùng tiểu hồng lâu quản sự là cũ thức, bởi vì lâm thời có việc tư. Liên làm hắn hỗ trợ đưa đi qua. Ngậy! Tiêu dĩ mặt cùng cửu lê phỏng đoán nhiều như vậy, thế nhưng chỉ là bởi vì cái này. Trước khi đi, thiên toàn lấy ra một đống đồ vật đưa cho nàng. Này đó linh thạch nguyên bản là cha ngươi làm ta cho ngươi nương, hiện tại giao cho ngươi. Ta nơi này mặt khắc linh khí không thích hợp hiện tại ngươi, chỉ có này mềm lân giáp là ngươi có thể thúc giục rót vào linh lực sau có thể ngăn cản trụ quân cấp dưới công kích này đó đan dược đều là bát phẩm cùng tiểu phẩm ngươi là luyện đan sư cụ thể ta liền không nói tỉ mỉ nay truyền tống trận là lâm thời truyền thống trận so thế giới này truyền thống trận muốn ổn định nhiều cái này truyền thống trận là xác định địa điểm truyền thống đến đằng vương cát nếu là ở di tích gặp được nguy hiểm liền trở về cảm ơn thiên toàn thúc thúc tiêu dĩ mạt đem đồ vật đều thu hồi tới linh hồn thủ cùng truyền thừa tuy rằng quan trọng nhưng là quan trọng nhất vẫn là người sinh mệnh Ngươi nhất định phải hảo hảo trở về, bằng không ta sợ sẽ bị cha ngươi đổi giết đến chân trời góc biển. Thiên toàn đạm cười. Tuy rằng biết này chỉ là trêu trọc chi ngôn, bất quá tiêu dĩ mặt vẫn là cảm nhận được hắn đối chính mình quan tâm. Đối cái này đột nhiên xuất hiện thúc thúc, nàng vẫn là tương đối thích. Trở lại tiểu Hường lâu, tiêu dĩ mặt chỉ là đơn giản nói thiên toàn làm ơn chính mình tìm kiếm linh hồn thụ sự tình. Biết gì tích khả năng có linh hồn thụ, mấy người đều hưng phấn. Nếu thiên toàn các chủ đều nói làm hết sức. Ta tưởng kia nguy hiểm so với chúng ta dự đoán đại. Đại gia vẫn là phải cẩn thận. Mộ Yên trước hết bình tĩnh lại. Quân cấp trở lên không thể đi vào, kia phủ cách bọn họ đều không thể đi. Hẳn là. Tiêu dĩ mặt nhìn tiểu bạch bạch, các ngươi muốn hay không đi về trước. Tiểu bạch bạch lắc đầu, chờ ngươi đã trở lại, chúng ta lại đi. Không biết nàng an toàn, hắn trở về cũng sẽ lo lắng. Tiêu dĩ mặt lại nhìn về phía Lam. Không cần phải xen vào ta, ta có thể đi vào. Lam nói. Ngươi như thế nào đi vào? Không biết. Bất quá đi sẽ biết. Mọi người. Trương 915 người thành thân. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêu dĩ mặt đám người liền cười phi hành thú hướng di tích chạy đến. Tuy rằng không thể đi vào, nhưng tiểu bạch bạch bọn họ vẫn là cùng nhau đi qua. Ở tiến vào di tích kia đoạn thời gian, còn có từ di tích ra tới sau, cũng là rất nguy hiểm. Vì không làm cho người khác chú ý, phù cách bọn họ đều hóa thành hình người, ngay cả tiểu bạch bạch cũng giống nhau ở hắn hóa hình thời điểm hơi thở lộ một chút, cửu lê cùng chín minh đều khiếp sợ mà nhìn lại đây, vẫn như cũ chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng trên người hơi thở cùng lúc trước gặp được tiêu dĩ mặt thời điểm hoàn toàn bất động, gặp qua đế quân, cửu lê hướng tiểu bạch bạch hành lễ, miễn, tiểu bạch bạch thanh âm còn mang theo đồng âm, lại mang theo một cổ uy nghiêm, đế quân, ngươi như thế nào sẽ cùng dĩ mặt ở bên nhau? phú ly, ngươi tìm được đế quân, vì sao không thông chi đại gia một tiếng? Làm đại gia hiện tại đều còn mạng yêu giới tìm kiếm đế quân. Hiện tại những người đó, ai biết có hay không đã phản bội đế quân. Phù ly khấu khấu cái mũi, vạn nhất tin tức bị phượng khê người biết, chúng ta đây nhưng không nhất định có thể an toàn trở lại yêu giới. Nói giống như cũng đúng. Không có người gặp qua đế quân chân thân, hơn nữa hắn che giấu tự thân hơi thở, cho nên hắn thật sự không nghĩ tới tiêu dĩ mặt bên người kia chỉ yêu thú thế nhưng chính là đế quân. Tiêu dĩ mặt không chỉ có cứu phù ly, còn cứu đế quân. Nghĩ vậy. Kiểu lê đối tiêu dĩ mặt y thì thuật càng thêm tín nhiệm. Đế quân lúc trước cũng là bị thiên kiếp bị thương, hiện tại lại tốt không sai biệt lắm, tiêu chín minh thương, nàng cũng có thể trưa khỏi. Kia hiện tại, muốn hay không thông chi huyền cơ bọn họ. Tiểu bạch bạch nhìn xem tiêu dĩ Mạn, ngay sau đó phân phó nói, liên hệ những cái đó còn không có phản bội người, chuẩn bị khởi sướng phản công. Mặt khác, làm các chủ cùng điện chủ nhóm lại đây thời ta. Là, đế quân. Kiểu lê rời đi trong chốc lát, thực mau lại về tới phi hành thú thượng Mộ Hiên cùng Hồng Y còn ở vào khiếp sợ chung không phục hồi tinh thần lại. Bọn họ một đường đồng hành lâu như vậy tiểu Bạch Bạch thế nhưng là yêu giới đế quân. Bọn họ thế nhưng còn đem hắn đương tiêu dĩ mạt manh sủng. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước may mắn không có đem cái này ý tưởng nói ra, bằng không tiêu dĩ mạt phỏng trừng đều bảo không dưới bọn họ. Chỉ là một giới đế quân, như thế nào kêu tiểu Bạch Bạch như vậy tên? Quá không phù hợp thân phận của hắn cùng khí chất. Tiểu Bạch Bạch kêu hiên viên, tiểu Bạch Bạch tên này là nhất nhất cho hắn lấy. Tiêu dĩ mặt trả lời làm hồng y gì phục hồi tinh thần lại. Hắn thế nhưng đem nghi vẫn nói ra. Hắn trộm ngắm hạ tiểu bạch bạch, thấy hắn không có sinh khí, mới nhẹ nhàng thở ra. Nhất nhất là ai? Nữ nhi của ta. Người nữ nhi. Người đã thành thân. Hồng y cùng mộ hiền trong miệng một lời, hai người kinh ngạc mà miệng đều có thể nhét vào trứng gà. Không có biện pháp, tin tức này thật sự quá chấn kinh rồi. Nàng mới hơn 40 năm đi, ở tu luyện giả xem như mới vừa khởi bước không lâu. Rất ít có người sẽ ở ngay lúc này liền thành thân Càng không nói còn sinh hài tử Ân, Tiêu dĩ mạt gật đầu, nghĩ đến nhất nhất Nàng nhịn không được điệu tâm toan Cũng không biết nàng hiện tại thế nào Thể chất có hay không kích phát thành công Có hay không trường cao, có hay không không vui Có hay không tưởng nàng cái này mẫu thân Còn có độc cô vân Thân thể hắn cũng không biết thế nào Mộ hiên cùng hồng y thấy tiêu dĩ mạt Biểu tình cô đơn, tâm tình lập tức không hảo Câu nói kế tiếp cũng liền không hỏi lại ra tới Bất quá bọn họ vẫn là rất tò mò, tính toán mặt sau hỏi một chút dư nguyên. Hai ngày sau, bọn họ đã có thể nhìn đến một ít giải rác liều trại. Lại đi phía trước một khoảng cách, liền nhìn đến rầm rạp người cùng liều trại. Vì không làm cho chú ý, các nàng ở chỗ này sửa vì đi bộ. Vừa rơi xuống đất, liền nghe được cách đó không xa có người nói chuyện. Người nghe nói sao, thiên huyền lệnh xuất thế. Chương 916 đời thứ nhất đan hoàng di tích. Thiên huyền lệnh. Tiêu dĩ mặt mấy người dừng lại bước chân. Nghe kia mấy người đàm luận, chúng ta đều tới đây 2 tháng, căn bản chưa từng nghe qua thiên huyền lệnh sự tình. Như thế nào, thiên huyền lệnh lại xuất thế? Cũng không phải là. Hiện tại bên ngoài đều truyền điên rồi, mấy thế lực lớn hiện tại cũng đều động đi lên. Trước kia thiên huyền lệnh xuất thế thời điểm, luôn là nhắc lên huyết vũ tinh phong. Không biết lần này sẽ chết bao nhiêu người. kia nhưng không nhất định. Trước kia những cái đó đều là bị tiểu nhân vật bắt được, còn không có được đến thiên huyền môn tán thành, đã bị người giết chết. Lần này nhưng không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Lần này thiên huyền lệnh trước hết xuất hiện ở chiếm ra. Chiếm ra các ngươi biết đi. Chính là ngày đó huyền cắt sau lương chủ nhân. Tâm tắc, nghe nói phía trước chiếm ra nội chiến, vẫn là thiên huyền lệnh xuất thế, mới giải quyết. Hiện tại chiếm ra đã thống nhất, ai còn dám đi đoạt lấy thiên huyền lệnh. Thiệt hay giả? Đương nhiên là sự thật. Các ngươi không thấy được chiếm ra người đều tới. Hai ngày trước hình như là nhìn thấy chiếm ra người đi qua. Nghe nói chiếm ra lần này chủ yếu là vì cùng thiên huyền tông cùng với vô Cử tông. Nghe nói hai vị tông chủ cũng tới. Chẳng lẽ nói thiên huyền môn nhất thống đại lục thời đại lại muốn tái hiện. Hắc hắc, này đó cùng chúng ta này đó tán tu liền không có gì quan hệ. Nói cũng là. Chúng ta còn không bằng nhìn xem lần này di tích, có thể hay không nhặt cái gì lẩu. Nghe nói lần này di tích là đời thứ nhất đan hoàng lưu lại. Bên trong có tu luyện linh hồn chi hỏa phương pháp. Khó trách liền đan minh thiếu minh chủ đều tới. Ta xem đan mình kia chẳng thế, là đối bên trong truyền thừa có tất nhiên quyết tâm. Ta mặc kệ kia linh hồn chi hỏa phương pháp tu luyện, cho ta lưu hai viên thập phẩm đan dược cũng hảo. Người tưởng Mỹ. Ha ha ha. Câu nói kế tiếp tiêu dĩ mặt bọn họ không nghe xong, đoàn người tiếp tục đi phía trước. Từ những người này nói được đến hai cái tin tức, một cái là chiếm ra sự tình trong dứt, chiếm người nhà lại đây. Nhị là gì tích thế nhưng có linh hồn chi hỏa phương pháp tu luyện. Không biết sư phụ tới không. Mấy năm nay sư phụ không có tin tức trở về, nhưng là nàng có thể thường thường nghe được về chín đỉnh môn tin tức. Có trước kia nhân mạch, hứa vi thế lực phát triển thực mau, nhưng là cùng Đan Minh nói vậy, trên lệch vẫn như cũ rất lớn. Lại nói tiếp, nàng gái này thiếu môn chủ đối tông môn một chút cống hiến đều không có. Lúc trước sư phụ chính là ở tu luyện linh hồn chi hỏa thời điểm bị dễ hồng tại bọn họ đánh lén. Tu luyện linh hồn chi hỏa là mỗi cái luyện đan sư theo đuổi mục tiêu, hiện tại nơi này có linh hồn chi hỏa phương pháp tu luyện. Sư phụ 89 phần 10 sẽ đến. Xem ra đợi lát nữa muốn cùng sư phụ liên hệ nhìn xem. Hồng Y cùng Mộ Hiên đi vào tiêu dĩ mạt bên người, nhỏ giọng nói, chiếm ra tới, khẳng định sẽ đi tìm sư phụ bọn họ. Chúng ta muốn đi tìm bọn họ sao? Tiêu dĩ mạt nghĩ nghĩ, nói, tạm thời không cần. Các người đi vào bên trong sau đi về trước, không cần cùng ta cùng nhau. Dĩ mạt người vẫn là không tin sư phụ bọn họ sao? Không phải không tin. Hiện tại nơi này cơ hồ hơn phân nửa thế lực đều người tới, tự nhiên là có người không hy vọng thiên huyền môn lại trọng tổ. Sư phụ ngươi bọn họ mang người cũng không nhiều, nếu là ở chỗ này bị công kích, quả bất địch chúng, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiêu dĩ mặt giải thích. Mộ hiên gật đầu, dĩ mặt nói không sai. Tiêu chiếm ra không phải rất nguy hiểm. Chỉ là chiếm ra, những người đó sẽ cảm thấy không đáng sợ hãi. Cho nên, các ngươi sau khi trở về muốn cho sư phụ ngươi bọn họ, mặt ngoài muốn cự tuyệt xoay chuyển trời đất huyền môn. Tốt nhất là cùng chiếm ra quyết liệt Hảo Cẩn thận Một bóng người từ không trung rơi xuống Thiếu chút nữa tạp đến tiêu dĩ mặt Tiêu dĩ mặt quay đầu lại Nhìn đến nằm trên mặt đất người Ngáy mắt lệ mụ Chương 917 ta đã trở về Một cái không có linh lực người Từ không trung ngã xuống Thế nhưng không chết Tiêu dĩ mặt làm gì nhìn hắn rơi lệ Chẳng lẽ là bị dọa tới rồi Cũng là Vừa mới nếu không phải hắn kéo nàng một chút Nàng đã bị người này tạp tới rồi Trống rông xuất hiện một người nện xuống tới, có thể không dọa người. Chỉ thấy trên mặt đất cái kia nam tử xoa xoa cái chán, còn có chút tròn váng. Nghĩ đến cái gì, hắn bông nhiên ngẩng đầu, nhìn tiêu dĩ mạn, cười yêu nghiệt, mặt mạn, ta đã trở về. Một câu ta đã trở về, làm tiêu dĩ mạt nước mắt lưu càng mánh liệt. Nhìn đến nàng nước mắt, độc cô vân đau lòng đến không được, đứng dậy đem nàng ôm vào trong ngực. Thực xin lỗi, mặt mạn, ta về trễ. Tiêu dĩ mạt ôm hắn eo, đem chính mình trôn ở hắn trước ngực. Thực mau hắn liền cảm giác chính mình quần áo bị nàng nước mắt tầm ướp. Quân tử nhàn cùng dư nguyên còn có tiểu bạch bạch thấy nhiều không trách. Hồng y cùng mộ hiên khiếp sợ đến không được. Ai ra huy, người này chính là tiêu dĩ mặt phu quân. Như thế nào xuất hiện như vậy quỷ dị a? Tiêu dĩ mặt ở bọn họ trong mắt vẫn luôn là kiên cường. Không nghĩ tới cũng có như vậy tiểu nữ nhân một mặt. Bất quá người nam nhân này như thế nào vừa xuất hiện khiến cho nàng khóc. Có điểm tưởng tấu hắn làm sao bây giờ? Tiêu dĩ mặt thực mau liền ngừng nước mắt. Nhớ tới còn có nhiều người như vậy nhìn, ở hắn trên quần áo xoa xoa nước mắt, buông ra hắn, hỏi, nhất nhất đâu? Nàng hiện tại thế nào? Ở bên kia quá có được không? Có hay không bị người khi dễ? Nhất nhất ở bên kia thực hảo, toàn bộ gia tộc người đều sủng nàng, hiện tại đã là gia tộc tiểu bá vương. Chỉ có nàng khi dễ người khác, không có người khác khi dễ nàng. Mỗi ngày đều quá thực vui vẻ, chính là ngẫu nhiên sẽ từ ngươi, xảo phải về tới xem ngươi. Nghe được lời này. Tiêu dĩ mặt nước mắt lại muốn chảy ra, chua sốt không được. Nàng huyết mạch kích phát rồi sao? Thân thể có hay không bắt đầu phát rủ? Kích phát rồi. Không chịu tội gì, cha nói nàng là kích phát huyết mạch nhẹ nhàng nhất người. Ngươi yên tâm, nhất nhất cái gì cũng tốt, nàng nói chờ nàng thông qua gia tộc khảo nghiệm, liền trở về tìm ngươi. Gia tộc khảo nghiệm? Khó sao? Nguy hiểm sao? Tự nhiên là không dễ dàng như vậy thông qua. Bất quá cha bọn họ hiện tại đem nàng so Minh Châu còn bà bối sẽ có chừng mực. Nhiếp Nhất Nhất có nói cái gì hoặc là đồ vật mang cho ta không? Độc Cô Vân lúc này mới nhớ tới, đi vội vàng, căn bản không có tới kịp lấy nhất nhất chuẩn bị đồ vật. Khụ nhất nhất nàng hiện tại tu vi lớn lên thực mau, có người khi dễ ngươi nói, nhớ kỹ, chờ nàng trở lại giúp ngươi hết giận báo thù. Đến nỗi đồ vật, ta đi gấp, đã quên cầm. Vốn dĩ hắn tưởng hết chỗ chê, bất quá nghĩ đến nàng sẽ thương tâm, vẫn là thành thật công đạo. Tiêu dĩ mặt có thể tưởng tượng nhất nhất nói kia lời nói bộ dáng, khỏe môi dơ lên. Bất quá nghe được mặt sau nói, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ hắn không biết, so với thấy hắn, nàng càng muốn nhìn xem nữ nhi cho nàng chuẩn bị đồ vật. Độc cô vân xem hiểu nàng ý tứ, sau đó tâm tắc. Chính mình đây là bị nữ nhi tế đi xuống A. Cùng lúc đó, nhất nhất vô cùng cao hứng mà đi vào độc cô vân phòng. Cha, ta cấp nương tìm vĩnh sinh hoa tìm được lạc. Ngươi phải nhớ kỹ cấp nương dẫn đi A. Di. Nhất nhất tiến vào độc cô vân thiết trí cách giới, nhìn đến nằm ở trên giường ngọc người, chân nhỏ một rậm. Cha, ngươi phóng ta bù câu. Nói tốt chờ ta hai ngày, ngươi thế nhưng liền đi rồi. Ngươi chờ, ta muốn cùng nương cáo trạng. Dứt lời nàng xoay người rời đi. Đi rồi hai bước sau lại trở về, ở mép giường ngây người trong chốc lát sau mới rời đi. Bảo hộ độc cô vân hộ vệ tiến vào, nhìn đến độc cô vân trên mặt ruột đen, nhìn không được chịu chịu khoe miệng. Cha ta tỉnh lại phía trước không được lau. Còn không phải là tu luyện phân thân sao, chờ, ta cũng sẽ. Chờ ta tu luyện phân thân, liền đi xuống tìm lương hứ hừ, hừ Chương 918 ta không tu vi. Tiêu dĩ mà không biết bởi vì độc cô Vân thả nhất nhất bùa câu, dẫn tới nàng hạ quyết tâm học tập phân thân tu luyện. Giờ phút này, nàng chính nhìn chầm chầm độc cô Vân đánh giá, sau đó vươn ra ngón tay ở trên người hắn nơi nơi trọng Độc cô Vân bắt lấy tay nàng chỉ, bất đắc dĩ mà nói, giống nhau. Hắn có biết hay không, nàng như vậy trọc. Là ở chơi hỏa tiêu dĩ mặt còn có chút hoài nghi lại chọc hai hạ ngừng đầu hỏi thật sự giống nhau Ân, độc cô Vân đem tay nàng kéo đến bên cạnh bông không được nàng lại động phân thân như thế nào sẽ cùng bản thể giống nhau đâu cũng không giống nhau độc cô Vân đang thương hề hề mà nhìn nàng phân thân không có bản thể thực lực cao hơn nữa bởi vì ta thân thể cùng thực lực không bình đẳng cho nên ngưng ra phân thân thời điểm xảy ra vấn đề hiện tại thân thể này một chút tu vi cũng không có một chút tu vi đều không có, ân ân, cho nên ta chỉ có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện. Về sau phải nhờ vào ngươi bảo hộ ta. Độc Cô Vân nhân cơ hội bán thảm, Kỳ Thật cũng không phải hoàn toàn không có thực lực, chẳng qua kia thực lực bị phong ấn, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không thể giải trừ phong ấn. Bởi vì một khi phong ấn, hắn này phân thân cũng liền hủy, sở hữu ký ức sẽ trở lại bản thể, nhưng là muốn lại ngưng ra một khối phân thân, lấy hắn tình huống hiện tại, không biết muốn quá bao lâu đi. Bất quá, nếu là hiện tại tu luyện linh lực liền có thể sử dụng. Ngươi có phải hay không có cái gì không nói cho ta? Tiêu dĩ mặt hỏi. Xem nàng thanh triệt đôi mắt, trong mắt là không được lừa nàng giám định, đến khẩu nói xoay cái cong nhi lại đi trở về. Hắn đem tình huống hiện tại nói, đổi lấy tiêu dĩ mà hung hăng trừng. Ta không hỏi, ngươi liền không tính toán nói cho ta có phải hay không. Ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Độc cô vân xoa bóp tay nàng, ngươi yên tâm, không đến nguy cấp thời khắc. Ta sẽ không giải trừ phong ấn. Vì nhiều bồi bồi ngươi, ta cũng sẽ không. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được động thủ, cái gì cũng không cần làm, liền cho ta hảo hảo tu luyện là được. Nếu là tự tiện động thủ, gia pháp xử trí. Nàng đấm ngực hắn, hung hăng mà nói. Độc cô vân muộn thành cười, hảo. Ngươi còn cười. Chính ngươi tính tính, chúng ta thành thân hai mươi mấy năm, ngươi bổi ta bao lâu. Tuy là vì làm hắn không được động thủ mới nói như vậy. Nhưng là kia trong giọng nói không tự giác mang lên lên án, vẫn là làm độc cô vân ngực tê dần. Từ thành thân tới nay, hắn thật sự không như thế nào hảo hảo bồi qua nàng. Hắn thua thiệt nàng quá nhiều. Hắn bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng mà, lại vô cùng thành kính hỏi một chút, bảo đảm nói, ta bảo đảm, nhất định không tùy tiện động thủ. Chờ ta thân thể hoàn toàn không chê những cái đó lực lượng, là có thể vẫn luôn bồi ngươi. Đây chính là ngươi đáp ứng ta. Ngươi nếu là nói nữa không tính toán gì hết, Ta đây nhưng không nhất định bảo đảm sẽ tha thứ ngươi. Tiêu dĩ mặt lại lần nữa Nguy hiếp. Độc Cô Vân. Vì nàng những lời này, hắn cũng không dám tùy ý động thủ. Bất quá, không thể sử dụng phong ấn, kia hắn liền nỗ lực tu luyện, sử dụng tu luyện ra tới linh lực là được. Đến nỗi linh kỹ những cái đó, căn bản không cần học, dễ như trở bàn tay. Được đến hắn nhiều lần bảo đảm, tiêu dĩ mặt mới không hề nắm cái này đề tài. Cũng không biết nhất nhất biết ngươi đi rồi, sẽ có phản ứng gì. Tiêu dĩ cười cười Sau đó tươi cười dần dần trở nên cô đơn Vân ta tưởng chúng ta nữ nhi ta tưởng chúng ta nữ nhi đơn giản mấy chữ lại làm hắn tâm mềm mại không được nàng là hắn thê bọn họ có một cái ngoan ngoãn nữ nhi nhất nhất từ ta nơi này học xong phân thân phương pháp nàng thể chất đặc thủ nói không chừng thật sự có thể học được người nói thật nhìn đến tiêu dĩ mà sáng lấp lánh con người độc cô Vân lại hối hận kia tiểu nha đầu nếu tới mặt mặt nên sẽ không vứt bỏ chính mình đi chương 919 thiếu môn chủ Khu khu. Một trận ho khan thanh đánh gãy tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân đối thoại. Quân tử nhàn không biết khi nào, đứng ở mấy mét có hơn địa phương. Phía trước biết độc cô vân thân phận sau, quân tử nhàn cùng hồng y y bọn họ liền tự động ly đến xa một chút địa phương đi, đem nơi này không gian để lại cho hai người. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không lại đây quấy rầy các nàng. Quân sư tỷ làm sao vậy? Tiêu dĩ mặt từ độc cô vân trong lòng ngực ra tới, trên mặt còn có dạng mây đỏ chưa tán. Phía trước có người ở đánh nhau. Là ai? Dễ hạo lương đám người. Mặt khác một đội, ta nhìn như là chín đỉnh môn. Tiêu dĩ mặt cả kinh, lập tức hướng quân tử nhàn nói phương hướng chạy đến. Bọn họ xuyên qua trước mắt rừng cây, ở rừng cây cuối, hai bên người đang ở ràng co. Mấy người đang ở cách đó không xa đối chiến. Nhìn đến bọn họ trên người quần áo, tiêu dĩ mặt lập tức liền nhận ra tới, đó chính là chín đỉnh môn tiêu chí. Lại đi phía trước, nàng thấy được tiêu hà, như mày. Hắn ở chỗ này, kia sư phụ đâu? Có phải hay không cũng ở kia một đám người? Dễ Hạo Lương bên người chính là có hai cái tôn cấp cao cấp, nếu là ra tay, chỉ sợ sư phụ cũng không phải đối thủ. Đừng có gấp, sư phụ ngươi không ở bên trong." Độc Cô Vân giữ chặt cánh tay của nàng, trấn an nói, "Ngươi như thế nào biết? Ngươi không phải đem xương khô cho sư phụ ngươi. Xương khô là ta tự mình luyện chế, nó hơi thở ta rất quen thuộc. Những người đó cũng không có." Nghe được lời này, Tiêu dĩ mặt trong lòng đại định. Nang liên sợ sư phụ nhìn đến dễ hạo lương sau sẽ không chê không được cảm xúc, bại lộ chính mình. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ. Tiêu dĩ mặt đối hồng y cùng mộ hiên hai người phân phó, thấy hai người muốn phản bác, quắc, đây là mệnh lệnh. Đây là tiêu dĩ mặt cho bọn hắn hạ đạt đạo thứ nhất mệnh lệnh, bọn họ không thể không nghe. Vì thế, hai người chỉ có thể nhìn tiêu dĩ mặt mang theo những người khác đi qua. Tấm tắc, chặn đường cẩu thật là đi đến chỗ nào đều sẽ gặp được. Tiêu dĩ mặt châm trọc thanh đánh gãy phía trước ràng co. Dễ hạo lương đám người nhìn thấy tiêu dĩ mặt lại đây, sắc mặt âm trầm dọa người. Như thế nào đến chỗ nào đều sẽ gặp được nữ nhân này. Thường so đan minh người, chín đỉnh môn người liền kích động. Bọn họ tuy rằng không có gặp qua tiêu dĩ mặt, nhưng là lại biết chính mình thiếu môn chủ là ai. Mỗi người đều gặp qua tiêu dĩ mặt bức họa hơn nữa thật sâu nhớ kỹ, vì chính là chờ nào một ngày nhìn thấy thiếu môn chủ sẽ không quen biết. Tiêu dĩ mặt ở đông vực đại bỉ trung thành tích bọn họ đã sớm nghe nói, cũng biết nàng sẽ tới di tích tới. Không nghĩ tới vừa đến nơi này liền gặp được nàng. Thiếu môn chủ. Tiêu hà mang theo chín đỉnh môn người hướng tiêu dĩ mạn hành lễ. Tiêu hà thúc thúc, mau đứng lên. Tiêu dĩ mặt tiến lên hư đỡ một chút, tiêu hà theo nàng lực lượng đứng dậy, những người khác cũng đi theo đứng dậy. Tiêu hà cười ha hả mà nhìn tiêu dĩ mặt, trên mặt nơi nào còn có vừa rồi tốc xác. Thiếu môn chủ, không phải nói ngươi đã sớm đến di sao? Như thế nào còn ở chúng ta mặt sau? Tới thời điểm truyền tống trận vừa lúc hỏng rồi, cho nên phí chút thời gian đường vòng. Tiêu dĩ mặt nói. Chuyện này lại nói tiếp tương đối buồn bực, các nàng đi thời điểm truyền tống trận hỏng rồi. Các nàng đến thời điểm, truyền tống trận lại hảo. Kết quả cuối cùng chính là tha nửa năm nhiều lộ. Ngươi là 9 đỉnh môn thiếu môn chủ. Dễ Hạo lương nhìn tiêu dĩ mạc, nghị thông suốt vì sao nàng luôn là cùng chính mình đối nghịch. 9 đỉnh môn tự mấy năm trước ngang trời xuất thế, thực lực một thăng lại thăng Ở trung vực đã có một vị trí nhỏ, mà chín đỉnh môn làm tuy nhiều sự tình, chính là cùng Đan Minh đối nghịch. Đan Minh cũng từng tưởng diện chín đỉnh môn, chính là chín đỉnh môn tựa hồ đối bọn họ hết sức quen thuộc, mỗi lần đều là đưa bọn họ ngược thực thảm, mà bọn họ lại liền chín đỉnh môn ở nơi nào cũng không biết. Chương 920 người hảo đốc. Kỳ thật Đan Minh người đều thực nghi hoặc. Đan Minh làm một cái đặc thù tổ chức, cơ hồ sẽ không có người không có mắt cùng bọn họ không qua được, rốt cuộc ai đều khả năng có cầu đến bọn họ một ngày. Nhưng là chín đỉnh môn cùng kẻ điên giống nhau, tóm được cơ hội liền dùng sức đối phó đan minh. Làm người không hiểu được bọn họ suy nghĩ cái gì. Hay là, bọn họ thật sự cùng đan minh có cái gì thù. Bọn họ nguyên bản tưởng ở đan dược thượng áp chế 9 đỉnh môn, nhưng căn bản vô dụng, bọn họ đan dược tựa hồ dùng chi không kiệt. Hơn nữa không thiếu cao cấp đan dược. Cái này làm cho người nhịn không được tưởng, chín đỉnh trong môn có vị nào luyện đan tông sư. Chính là mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng chưa đoán ra là ai. Mà chính mình từ gặp được Tiêu Dĩ Mạt bắt đầu, phảng phất liền bắt đầu xui xẹo, chủ khách điểm tiêu phí 100 viên phục linh đan, mua dược liệu mua không được, tới rồi lôi châu thành còn khắp nơi bị nhằm vào. Loại cảm giác này, thật không tốt. Nguyên bản cho rằng nàng chỉ là đông ngực một cái không chấp mắt người, không nghĩ tới nàng thế nhưng là chín đỉnh môn thiếu môn chủ. Dựa theo chín đỉnh môn nhìn thấy Đan Minh người liền véo tính tình, nàng ngày đó sẽ khiêu khích hắn, cũng là tỉnh lý bên trong. Chẳng lẽ này chín đỉnh môn là thái nhất tông sáng tạo? Chính là ngẫm lại cũng không phải, Thái Nhất tông liền tính hiện tại chỉnh hợp mấy cái tông môn, ở đại bỉ phía trước cũng không kia thực lực có thể sáng tạo ra chín đỉnh môn. Kia chỉ có một loại khả năng, đó chính là nàng ở gia nhập Thái Nhất tông phía trước, cũng đã là chín đỉnh môn thiếu môn chủ. Người là người nào? Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Dĩ Mạn, phỏng đoán nàng ở trung vực thân phận. Chính là Đan Minh đưa tới tin tức, đều là từ Tuyên Thành Đan So bắt đầu. Ở kia phía trước sự tình, không người biết được. Chẳng lẽ nàng thật là từ giữa vực quá khứ? Ta. Tiêu dĩ mặt cho hắn một cái ngươi hảo ngốc biểu tình, chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ không nghe được, bọn họ kêu ta thiếu môn chủ. Tiêu dĩ mạt ngươi, ta làm sao vậy? Lại không phải ta che lại ngươi lốt thay Tiêu dĩ mặt nhún nhúng mai, nghe nói này di tích có linh hồn chi hỏa phương pháp tu luyện, như thế nào, thiếu minh chủ, ngươi là không tính toán muốn, mà là quyết định ở chỗ này cùng chúng ta háo. Nghe nói này di tích liền phải mở ra, cũng không biết hiện tại qua đi, còn đuổi không theo kịp. Quân tử nhàn ở một bên phụ họa. Dễ Hạo Lương hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm Tiêu Dĩ Mạn, mấy cái hô hấp sau, mới đối bên kia còn ở động thủ người phân phó nói, "Chúng ta đi." Thiếu môn chủ muốn phóng những người này đi, chín đỉnh môn người tuy rằng khó hiểu, lại không có phản bác. Điểm này làm Tiêu Dĩ Mạn thực vừa lòng. Nàng cho rằng chín đỉnh môn người đều là phục tùng mặt trên người ta nói, kỳ thật chỉ là hứa vi ở chín đỉnh môn nói qua rất nhiều lần, mặc kệ ở nơi nào đều phải tuyệt đối ủng hộ Tiêu Dĩ Mạn. Những người đó bị nhĩ đề mặt lệnh như vậy nhiều lần, đương nhiên sẽ không không nghe nàng lời nói. Chờ đan minh người đi xa, mới có người nhỏ giọng hỏi, thiếu môn chủ, chúng ta theo chân bọn họ đánh, không nhất định sẽ thua. Dễ hạo lương bên người kia hai người là tôn cấp cao cấp. Tiêu dĩ mặt nói, hơn nữa, ta tưởng sư phụ hẳn là càng muốn thân thủ chấm dứt hắn. Hai cái tôn cấp cao cấp, này thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là cùng tiểu bạch bạch bọn họ so vẫn là không đủ xem. Lấy nàng cùng tiểu bạch bạch giao tình làm cho bọn họ hỗ trợ ngăn lại kia hai người không là vấn đề. Nhưng nàng không tính toán giết hắn, bởi vì sư phụ mấy năm nay chịu những cái đó thường, muốn hắn tự mình còn trở về. Nghĩ đến sư phụ, nàng nhìn tiêu hà, hỏi. Tiêu hà thúc thúc, sư phụ ta đâu? môn chủ mặt khác có việc trì hoãn, làm chúng ta trước lại đây tìm ngươi, để ngừa ngươi yêu cầu nhân thủ. môn chủ lại quá một ngày liền có thể tới. Nghĩ đến ngày mai là có thể nhìn thấy sư phụ, tiêu dĩ mặt khỏe môi dơ lên, nhiều năm không thấy. Cũng không biết sư phụ hiện tại thế nào. chương 921 có điểm quen thuộc. Chờ bên này sự tình giải quyết, hồng y cùng mộ hiên mới từ trong rừng cây ra tới. Chín đỉnh môn bọn họ cũng là nghe qua. Gần nhất chút năm trung vực quật khởi nhanh nhất tông môn, bởi vì luôn là cùng đan minh đối nghịch, thanh danh vang dội. Hai người bọn họ đối chín đỉnh môn vẫn luôn rất tò mò, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng vẫn là chín đỉnh môn thiếu môn chủ. Tiêu dĩ mặt trên người đến tuột cùng có bao nhiêu bí mật. Vì sao hai người bọn họ tổng cảm giác? Tiêu dĩ mặt trên người bí mật giống như phát giác không song dường như. Lại hướng phía trước, chính là đại bộ đội đóng quân địa phương. Chúng ta liền ở chỗ này tách ra. Tiêu dĩ mặt nói xong, tiêu ra a trồn, làm nàng phân hai cái phân thân giao cho hai người, làm a trồn phân thân bồi các người, có cái gì chúng ta có thể trực tiếp liên lạc. Tiêu dĩ mặt đã sớm nói qua muốn tách ra, phía trước còn lo lắng nàng an nguy, hiện tại biết bên người nàng có yêu giới đế quân, còn có chín đỉnh môn người bảo hộ, cũng cũng chỉ có thể lưu luyến không rời mà đi rồi. Cũng may còn có A Chồn phân thân, có chúng nó, cũng là có thể biết tiêu di mặt tình huống. Chẳng qua, đương hai người mang theo A Chồn trở lại tông môn thời điểm, mọi người nhìn đến A Chồn kia đáng yêu bộ dáng, đều bị manh hóa. Bất quá nhìn hai cái thiếu tông chủ ánh mắt cũng quái quái. Nhìn không ra tới à, thiếu tông chủ thế nhưng thích như vậy yêu thú, thế nhưng đi đến chỗ nào đều mang theo. ân, giống cái cô nương ra yêu thích. Nhìn đến đồng môn những người đó ánh mắt, hồng y cùng mộ hiên đều âm thầm cắn răng. Chính là bọn họ có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chịu đựng Bên này, tiêu dĩ mạt đoàn người trực tiếp đi 9 đỉnh môn phía trước sở chiếm cứ vị trí. 9 đỉnh môn ở di tích sau khi xuất hiện không lâu liền có người tới, bởi vì thời gian thượng sớm, cho nên chiếm cứ vị trí tương đối hảo. Đến nỗi tiêu hà bọn họ, còn lại là đi theo hứa vi xử lý một chút sự tình sau mới chạy tới. 9 đỉnh môn người nhìn thấy tiêu dĩ mạt về sau, có chút giật mình, cũng có chút ngờ vực, bất quá đều đè ở trong lòng. Nôn hành cử chỉ chung vẫn là mang theo tôn kính. Đối với tiêu dĩ mạt mang đến người, bọn họ cũng không nói gì thêm, chỉ là đưa bọn họ an bài ở tiêu dĩ mạt lều trại bên cạnh. Chờ hết thể an bài thỏa đáng, tiêu dĩ mạt mới nhớ tới hỏi độc cô Vân một chút sự tình. Nàng đem lam sự tình nói, còn hỏi độc cô Vân có biết hay không hắn là cái gì thân phận. Rốt cuộc hắn nương trên đại lục này thân phận đặc thù. Ta trước kia trong trí nhớ không có tiếp xúc quá cái này. Bất quá ta xem hắn có điểm quen thuộc cảm giác có lẽ bị phong ấn trong trí nhớ có bị phong ấn ký ức cũng chính là thuộc về kiếp trước ký ức lam đến tuổi cùng là cái gì thân phận người trước kia biết hắn nói vậy thân phận của hắn không đơn giản bất quá không nghĩ ra hắn ngủ bao lâu liền ký ức cùng thường thức đều đã quên nói lên lam tiêu dĩ mặt bất đắc dĩ vừa buồn cười bất quá mỗi lần bị chọc tức vẫn là quân tử nhàn mà bởi vì hắn luôn là dùng một đôi vô tội mắt to nhìn nàng làm nàng khí lại phát không ra sinh sôi đem chính mình nghẹn thành nội thương Đáng tiếc, đối mặt như vậy cường đại lại thần bí nam nhân, Tiêu Dĩ Mạt cũng thương mà không giúp gì được, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì nàng châm đến. Nghỉ ngơi một phen sau, Tiêu Dĩ Mạt cùng Độc Cô Vân còn có tiểu Bạch Bạch ba người rời đi doanh địa, đi trước đầm lầy chỗ sâu trong gì tích chỗ. Bọn họ cắm trại địa phương là cứng rắn thổ địa, lại đi phía trước đó là đầm lầy. Trải qua một tảng lớn đầm lầy sau, mặt sau là một mảnh cao ngất trong mây núi non. Bởi vì núi non hạ có nhàn nhạt đám sương ba phủ, Phàm là đi vào người đều sẽ không thể hiểu được hôn mê, cho nên không có người trọn trọn ở dưới chân núi hạ trại. Tiêu chỉ phi hành thú bay qua đi, còn không có tới gần núi non, tiêu dĩ mặt liền nhận ra đại bỉ ảo trận cái kia long mạch. chương 922 sư phụ tính kế, không thể lại đi phía trước. Tiêu dĩ mặt vỗ vô dưới thân phi hành thú, phía trước có độc trướng. Này độc trướng có chút kỳ quái. Độc cô vân nhìn kêu nhàn nhạt đám xương, chưa từng có gặp qua khí độc thuật nhìn giống tiên cảnh giống nhau khí độc đều là xương đen lửa lở, tanh tuổi khó nghe. Mà trước mắt còn lại là đám xương đem toàn bộ núi non bao phủ ở bên trong, như ẩn như hiện, mơ hổ gian còn có thể nghe được bên trong truyền đến chim hót, ngửi được nhàn nhạt mùi hoa. Nay cùng bên cạnh lầy lội đầm lầy hình thành tiên minh đối lập. Nơi này phía trước chỉ là một cái không chấp mắt núi non, một năm trước nơi này đột nhiên trời dáng dị tượng, ngầm dâng lên những cái đó đám xương, đem toàn bộ núi non đều bao phủ lên. Không chỉ có như thế, còn có một đạo lực lượng ở đám xương mặt sau, đem liều chết đi vào người ngăn trở ở độc trướng. Chiếm thư văn thừa phi hành thú đi vào bọn họ bên người, đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Tiêu dĩ mặt nhìn thấy hắn, một chút cũng không kinh ngạc. Bất quá hai chỉ phi hành thú khoảng cách cũng không gần, không có người sẽ đem nàng cùng thiên huyền lệnh liên hệ ở bên nhau. Đến nay không có người đi vào. Không có. Chiếm thư văn lắc đầu. kia ngoại giới người như thế nào sẽ biết, nơi này là đệ nhất nhậm đan hoàng lưu lại di tích. Còn có linh hồn chi hỏa phương pháp tu luyện. Tiêu dĩ mặt hỏi xong, liền thấy chiếm thư văn vẻ mặt cổ quái nhìn nàng. Làm sao vậy? Tiêu dĩ mặt vẻ mặt khó hiểu. Trước hết truyền ra tin tức này, chính là chín đỉnh môn người. Tiêu dĩ mặt chiều chiều khoe miệng, này hết thảy đều là sư phụ an bài. Vì chính là dẫn đan minh người thượng câu. Bọn họ này nói, cũng sẽ có người tin tưởng. Tiêu dĩ mặt vô ngữ. Đệ nhất nhậm đan hoàng đích sắc đến quá lôi châu thành, nếu nói nơi này sẽ có hắn truyền thừa cũng không phải không có khả năng sự tình, chiếm thư văn nói cũng thật cũng giả mới có người tin tưởng, tiêu dĩ mạt gật đầu, những người đó không có khả năng hoàn toàn bằng vào một chút nhắn lại liền tin tưởng, tất nhiên sẽ phái người kiểm chứng, đệ nhất nhậm đan hoàng ở lôi châu đã làm chút đại sự tình, hành tích cũng hoàn toàn không bí ẩn, cho nên muốn tra cũng không khó, nếu hắn thật sự đã tới nơi này, kia này di tích tự nhiên liền có thể là hắn lưu lại, dễ hồng tài ôn hòa hạo muốn tu luyện linh hồn chi hỏa, nhưng là vẫn luôn không được phương pháp. Nghe đến đó có phương pháp tu luyện, sao có thể không tâm động? Hú hồ, liền tính không phải để nhất nhậm đan hoàng di tích, nơi này cũng xác thật là một chỗ di tích, không chiếm được linh hồn tu luyện phương pháp, cũng sẽ có mặt khác truyền thừa. Cho nên, dễ hạo lương tới. Không biết hắn có biết hay không, này lôi châu tới, lại trở về không được. Này nếu là độc chứng, hẳn là có người ở nghiên cứu chế tạo giải dự đi. Thành công không? Nàng hỏi. Phía trước có người nói thành công. Nhưng là đi vào bất quá một canh giờ liền độc phát thân vong. Chiếm thư văn nói, ân, chính là cực dương cung người. Xem chiếm thư văn nói chuyện kia thần thái, tiêu dĩ mặt trong đầu cái gì chợt lóe mà qua, đống nhiên cười nói, chiếm ra sự tình giải quyết xong rồi, đây là phải đối cực dương cung xuống tay. Lần này trước thu điểm lợi tức, chiếm thư văn hỏi, cực dương cung là dùng chính mình độc sư đi, ngươi là làm sao bây giờ đến? Tiêu dĩ mặt có chút tò mò, cực dương cung còn mặt khác thỉnh một cái độc sư. Vị kia độc sư vừa vặn cùng chiếm ra có chút sâu xa. Có người nọ dẫn tới, cực dương cung nghiên cứu ra tới giải độc hoàn, tự nhiên không thể chân chính giải độc. Tiêu dĩ mặt bay qua đi, góp nhặt một ít độc trướng, chờ sau khi trở về nghiên cứu. Chờ nàng trở lại sau, nhìn đến Hồng Y Lý cùng mộ hiên từng người đi theo nhà mình sư phụ thừa phi hành thú bay lại đây. chương 923 Thiên Huyền Môn Di Chỉ Hồng Y Sư Phụ Thượng Quan Đêm, vô cực tông tông chủ, an mặc một thân huyền y lý, mặt chứa điền ít khi nói cười Thoạt nhìn liền rất nghiêm túc. Mộ hiên sư phụ Diêm Nho Lâm, Thiên Huyền Tông Tông Chủ, người cũng như tên, Thoạt nhìn chính là một vị nho nhã nam tử, mỉm cười mà nhìn tiêu dĩ mạt, làm nàng cảm thấy tương đối thân thiết. Bất quá, như thế nào cảm giác hai cái sư phó cùng hai cái đồ đệ tính cách có điểm tương phản. Hai chỉ phi hành thú tới gần, tiêu dĩ mạt cũng vừa lúc trở lại phi hành thú thượng. Dĩ mạt. Hồng y gì chiều tiêu dĩ mạt vây vây tay, đột nhiên cái hốt bị đánh một chút. không Thượng Quan đêm một cái tát đánh không chút nào thương tiếc, gặp qua Chủ Tử, Hồng Y gầy mũi môi, đi theo cùng nhau hành lễ. Mộ Hiên cùng Diêm Nho Lâm cũng cong hạ eo, Thiên Huyền Tông cùng Vô Cực Tông làm cam dĩ mặt nàng là biết đến, nhìn đến trước kia chỉ có thể nhìn lên Đại Tông Môn Tông Chủ hướng chính mình cung kính hành lễ, nàng tâm tình có chút phức tạp. Hai vị Tông Chủ không cần đa lễ, Chủ Tử, chúng ta nghe Hồng Y cùng Mộ Hiên nói Thiên Huyền lệnh phản ứng, còn là tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Thượng Quan đêm nói thẳng nói. Nếu là hành lễ phía trước bọn họ có này yêu cầu, thuyết minh bọn họ cũng không tin nhậm nàng. Chính là đang hành lễ lúc sau mới muốn nhìn. Tiêu dĩ Mạt gật đầu, lấy ra thiên huyền lệnh, rót vào linh lực. Thiên huyền lệnh lại lần nữa giống như lần trước sáng lên. Thật là, thật là. Luôn luôn nghiêm túc thượng quan đêm thế nhưng đỏ hốc mắt. Đối với thiên huyền lệnh, hai vị tông chủ biết đến càng nhiều, cũng biết thiên huyền lệnh bí mật. Chỉ có chân chính không chế thiên huyền lệnh người, mới là bọn họ chủ nhân. Sư phụ. Ngươi thế nhưng còn sẽ có loại này bộ dáng. Hoa. Wow. Hồng Y Diêu đùa làm thượng quan đêm trên mặt thương cảm cùng kích động nháy mắt biến mất không thấy. Ngươi cái nghiệt đồ, lao tử ngày nào đó nhất định phải đem ngươi trục xuất sư môn. Nói xong thượng quan đêm còn chưa đủ, một chân đá đến Hồng Y ở trên người, đem hắn đá hạ phi hành thú. Hoa wow. hoa. Wow. Hồng Y kêu rơi xuống, bất quá ở sắp chấm đất thời điểm thân hình vừa chuyển, mũi chân ở một bụi cỏ nhỏ thượng nhẹ nhàng một chút, nương lực lượng bay trở về. Sư phụ. Phía dưới là đầm lầy, như vậy giờ, ta nếu là rơi xuống đi, nhất định cấp sư phụ một cái đại đại ôm. Hồng y gì đáng thương hề hề nói. Lan! Lao tử trở về liền đem ngươi trục xuất sư môn. Thiết, sư phụ, ngươi lời này đều nói trăm tám mươi lần. Ngươi cho ta chờ. Hảo! Tiêu dĩ mặt nhìn Hồng y cùng thượng quan đêm đấu võ mồm, mới phát hiện thượng quan đêm nhìn thực nghiêm túc, kỳ thật là cái bạo tính tình Hảo! Chúng ta hôm nay tới là muốn nói chính sự. Diêm Nho Lâm xoa xoa giữa mày, lao ra hỏa này bao lớn tuổi, còn cái dạng này. Chủ tử, ngươi. Tiêu dĩ mặt dơ tay đánh gây Diêm Nho Lâm nói, nói, ta không thói quen bị người kêu chủ tử. Các ngươi kêu ta dĩ mặt đi. kia sao lại có thể. Chủ tử chính là chủ tử, tiêu ngươi tên, kia chẳng phải là dĩ hạ phạm thượng. Diêm Nho Lâm vẻ mặt nghiêm túc mà cự tuyệt. Ngạch, có nền nếp, khó trách mộ hiên cũng là. Vậy tiêu tiểu thư đi. Chiếm thư văn nói. cũng đúng. Thiểu thư tổng so chủ nhân dễ nghe. tiểu thư, mộ hiên nói, ngươi muốn trọng tổ thiên huyền môn. Diêm nho lâm hỏi. Đúng vậy. Trọng tổ thiên huyền môn, chúng ta đều rất vui lòng, nhưng là chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy. Không nói phân ra đi người có gì tâm, riêng là nội tại điều kiện cũng rất khó. Nội tại điều kiện. Thiên huyền môn nếu muốn trọng tổ, vậy phải về đến thiên huyền môn đã từng địa chỉ. Chính là nơi đó đã bị hủy, hơn nữa hiện tại căn bản không có người đi vào đi. Chương 924 Thiên huyền môn di chỉ, 2. Thiên huyền môn gì chỉ. Tiêu dĩ mặt lần đầu tiên nghe thấy cái này tên. Thiên huyền tử cho nàng trong trí nhớ căn bản không có nhắc tới qua cái này. Ngẫm lại cũng là, hắn thần thức giữ lại chính là thiên huyền môn trước kia ký ức, như thế nào sẽ biết thiên huyền môn phân liệt sau sự tình. Muốn trọng tổ, cần thiết đến thiên huyền môn gì chỉ. Nàng hỏi. Đúng vậy. Chỉ có tới rồi nơi đó, mới có thể làm những người đó chân chính trở lại thiên huyền môn. Diêm Nho Lâm nói. Vì sao? Bởi vì thiên huyền môn người không chỉ có nhận thiên huyền lệnh, còn muốn thiên huyền tri lực. Thượng quan đêm nói, đương nhiên, nếu tiểu thư chỉ làm chúng ta vì ngươi làm việc, chỉ có thiên huyền lệnh cũng có thể. Cho nên, đến thiên huyền lệnh được thiên hạ, cũng không tính sai. Mấy đại tông môn thực lực thêm lên, sắc thật đủ một người ở trên đại lục đi ngang. Nhưng nếu là phải đối phó đan minh, chỉ có thể đem thiên huyền môn trọng tổ lên. Hơn nữa, tiêu dĩ mặt dừng một chút. Thiên huyền tử tiền bối cũng không nghĩ nhìn đến thiên huyền môn phân liệt. Tuy rằng thiên huyền môn là thiên huyền tử nhàm chán thời điểm chuyển chơi, nhưng là ở nghe được chính mình nói thiên huyền môn tình huống hiện tại thời điểm, đáy mắt kia mặt mất mát vẫn là dừng ở nàng trong mắt. Cho nên, mặc kệ là vì đối phó đan minh, vẫn là vì thiên huyền tử, trọng tổ thiên huyền môn, đều nhất định phải được. Hơn nữa, nàng cũng yêu cầu một cái lực lượng, làm nàng có thực lực vì nương báo thủ. Thiên toàn cho nàng đề qua một câu, nàng nương chết. Khương gia muốn phó hơn phân nửa trách nhiệm. Tuy rằng hắn không nói tỉ mỉ, nhưng là có thân phận, làm chiếm ra đi trà, cũng liền không như vậy khó khăn. Còn có những cái đó đuổi dết quá nàng lương, nàng đều sẽ không bỏ qua. Thiên huyền môn di chỉ ở địa phương nào? Ở đánh rơi chi thành. Thế nhưng là ở đánh rơi chi thành. Tiêu dĩ mạt khiếp sợ, nơi đó không phải lưu này nơi sao. Tiểu thư biết đánh rơi chi thành. Nàng không phải từ đông vực tới sao. Như thế nào sẽ biết đánh rơi chi thành? Cựu Xuyên Hà cùng ta nói. Nàng đem Cựu Xuyên Hà kéo ra tới đường tấm mộc. Thì ra là thế. Ta từng nghe nói Cựu Xuyên Hà đi xông qua đánh rơi chi thành thông thiên tháp, hơn nữa đi tới đệ thập tầng, thiếu chút nữa liền đạt được bên trong truyền thừa. Diêm Nho lâm cảm khái mà nói. Sắc thật như thế. Tiêu dĩ mặt nhắc tới Cựu Xuyên Hà, trên mặt không tự giác lộ ra mỉm cười. Đó là tự đáy lòng mà vì hắn cảm thấy tự hào. Sư phụ, nếu không phải ngươi câu ta, ta cũng đã xông qua thông thiên tháp. Hồng ý gì bất mãn mà lẩm bẩm. Ngươi nếu là có cái kia bản lĩnh, ta liền sẽ không câu ngươi. Thượng quan đêm hừ một tiếng, đối chính mình đồ đệ năng lực thập phần hiểu biết. Nếu là so đan dược trận pháp, hắn có lẽ còn lấy đến ra tay. Nhưng là thông thiên tháp so đấu chính là thực chiến năng lực, chỉ cần tu vi đều còn chưa đủ, càng không nói hắn tu vi đều không đủ. Liền hắn như vậy, đi đánh rơi chi thành, còn không biết có thể hay không tồn tại ra tới đâu. Cựu xuyên hà lần này cũng tới di tích. Chiếm thư văn nói. Thu Đại Ca cũng tới. Tiêu Dĩ Mạt ánh mắt sáng ngời, xem đến một bên độc cô vân đều có chút ăn vị. Cửu Xuyên Hà đến nơi đây tới xem náo nhiệt gì. Bọn họ Doanh Địa Ly chúng ta bên này có điểm xa. Chiếm Thư Văn nói kẻ thù hạ trại địa phương. Tiêu Dĩ Mạt tính toán đợi sau khi trở về liền đi tìm Cửu Xuyên Hà. Nghĩ đến Cửu Xuyên Hà, nàng đột nhiên nghĩ đến Cam Gia cùng Mộ Dung Gia. Kẻ thù đều tới, Cam Gia cùng Mộ Dung Gia hẳn là cũng tới. Không biết này hai nhà lần này mang đội người là ai. Nếu là cam bội bội cùng mộ dung hoàng liền càng tốt. Xem ra lần này không ngừng sư phụ cùng chiếm ra muốn thu một ít lợi tức, nàng cũng có thể thu một ít lợi tức. Chương 925 Thiên Huyền Môn Di Chỉ 3. Hồng ý ghi mấy người thấy tiêu dĩ mặt vừa rồi cao hứng, dây tiếp theo lại lạnh mặt, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Một lát sau, tiêu dĩ mặt mới khôi phục lại đây, đem trong lòng hận ý áp xuống, đối thượng quan đêm hỏi, thiên huyền môn Di Chỉ như thế nào sẽ ở đánh rơi chi thành. Đánh rơi Chi Thành trước kia cũng không kêu như vậy tên, mà là Thiên Huyền Thành. Sơ đại môn chủ Thiên Huyền tử nói nơi đó linh lực sung túc, cũng đủ bí ẩn, cho nên tuyển ở nơi đó. Sau lại, không biết phát sinh sự tình gì, Thiên Huyền môn mọi người từ Thiên Huyền Thành rời đi, hơn nữa chia làm hiện tại này đó tông môn cùng gia tộc. Sau lại, đi vào Thiên Huyền Thành người ra tới sau đều sẽ không thể hiểu được tử vong, hơn nữa tử trạng tương tự. Cho nên mọi người đều nói đó là nguyền rủa Chi Thành bất quá này lại là một ít đào phạm vùng đất mộc tường, bởi vì cực nhỏ có người sẽ đi nơi đó đuổi giết bọn họ. theo thời gian trôi qua, đi nơi đó người ra tới đã sẽ không chết, nhưng là nơi đó đã hình thành chạy nạn giả nơi ở nuốt. bất quá thiên huyền môn di chỉ vẫn là không thể tiến, chỉ cần đi vào, ra tới cũng sẽ tử vong. cùng trước kia những người đó giống nhau, cho nên thiên huyền môn di tích hiện giờ cũng bị kêu tử vong nơi. năm đó đã xảy ra sự tình gì, các ngươi tông môn có ghi lại sao? Mọi người lắc đầu. Chờ đem nơi này sự tình giải quyết, chúng ta đi gì chỉ nhìn xem. Tiêu dĩ mặt nói. Tiểu thư thượng quan đêm cùng diêm nho lâm muốn quên bảo, lại bị Tiêu dĩ mạt ngăn cản. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết, thiên huyền môn lúc trước đã xảy ra sự tình gì sao? Nàng mỉm cười nói, lại nói, ta cũng chỉ là đi xem, muốn hay không đi vào, đến lúc đó lại làm quyết định. Xem ra trong khoảng thời gian này, ta phải hảo hảo luyện công. Độc cô vân sâu kín mà thở dài. Thượng quan đêm bọn họ còn tưởng khuyên bảo, lại bị Hồng Y để bọn họ ngăn cản. Mấy tháng ở chung, Hồng Y cùng Mộ Hiên đều hiểu biết tiêu dĩ Mạt tính tình, nàng nếu quyết định, liền sẽ không thay đổi, lại khuyên cũng vô dụng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cùng người cùng đi. Diêm Nho Lâm nói, tiêu dĩ Mạt lại lắc lắc đầu, lấy dây hồng mới tính tình, chỉ sợ đã bắt đầu xuống tay đối phó vô cực tông cùng thiên huyền tông. Đan Minh trả thù không thể khinh thường, đặc biệt là lần này sự tính lúc sau, chỉ sợ. Đan Minh trả thù sẽ càng cường. Lúc này yêu cầu hai người các ngươi muốn tỏa chấn tông môn. Đan Minh trả thù, thượng quan đêm cùng Diêm Nho Lâm cũng biết trong đó lợi hại, không dám thiếu cảnh giác. Lúc này xác thật yêu cầu bọn họ tỏa chấn mới được. Vô cực tông thiên huyền tông cùng chín đỉnh môn bất động. Chín đỉnh môn tông môn ở đâu? Có này đó sáng nghiệp, có người nào? Thế nhân cũng không biết, bọn họ đối phó rồi Đan Minh sau. Đan Minh tưởng trả thù trở về cũng không biết như thế nào xuống tay, mà bọn họ tông môn thế nhân đều biết. Đan Minh muốn trả thù sẽ không nương tay, chúng ta sẽ bảo vệ tốt tông môn. Thượng Quan đêm cùng Diêm Nho lâm cùng nhau đáp, kể từ đó cơ hội chính là cùng Đan Minh chính diện đối thượng. Hai người sắc mặt đều có chút nương trọng, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chín đỉnh môn cùng chiếm gia sẽ ở nơi tối tâm trợ giúp ngươi, như thế rất tốt. Thượng Quan đêm biết chín đỉnh môn thân bí, còn có chiếm gia âm thầm tương trợ, trong khoảng thời gian này áp lực cũng sẽ không quá lớn. Tiểu thư, chín đỉnh môn cùng Đan Minh có cái gì thủ? Thực lực của bọn họ như thế nào? Diêm Nho Lâm hỏi. Sư phụ ta cùng Đan Minh Minh chủ có không đội trời chung thù hận, đến nỗi thân phận của hắn, nếu sư phụ ta nguyện ý, các ngươi cùng hắn tiếp xúc thời điểm, hắn sẽ tự nói cho các ngươi. Thượng quan đêm cùng Diêm Nho Lâm liếc nhau, nàng nói như vậy, người kia bọn họ hẳn là nhận thức. Chính là bọn họ nhận thức người, có ai cùng Đan Minh có sâu như vậy thù hận. Chương 926 Tiểu Bạch Bạch rời đi. Tiêu dĩ mặt không tính toán nói, bọn họ cũng liền không hề hỏi. Theo sau tiêu dĩ mặt cùng bọn họ thương nghị một chút trong khoảng thời gian này yêu cầu làm sự tình, sau đó liền làm cho bọn họ đi trở về. Chiếm thư văn cùng bọn họ cùng nhau rời đi, đang tới gần doanh địa thời điểm, hai bên lại lần nữa tranh chấp lên, hai bên cuối cùng tan rã trong không vui. Mà một màn này với lúc bị điều tra trở về người nhìn thấy, vô cực tông cùng thiên huyền tông không muốn trọng tổ thiên huyền môn sự tình lại lần nữa chuyển đi ra ngoài. Tiêu dĩ mặt độc cô vân cùng tiểu bạch bạch theo ở phía sau. Xa Sa nhìn đến bọn họ tranh chấp đến mặt đỏ thai hồng, trong lòng cũng là buồn cười. Thật là khó xử hai vị tông chủ. Nàng cười nói, dĩ mặt, đánh rơi chi thành, ta liền không đi theo ngươi. Tiểu bạch bạch nói, chờ ngươi từ di tích ra tới, ta liền phải hồi yêu giới đi. Yêu giới sự tình thức cấp, ngươi cũng nên đi trở về. Tiêu dĩ mặt nói, chờ ngươi đem yêu giới sự tình bãi bình, ta xử lý xong trên tay sự tình, ta liền đi ngươi yêu giới chuyển một vòng. Đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi ta. Hảo. Chỉ cần chờ hắn trọng trường yêu giới, nàng tưởng ở yêu giới như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Ân, chờ hắn trở về liền bắt đầu thu thập dữ liệu, này đó nàng thích nhất. Chúng ta đây hồi doanh địa đi. Hảo. Ba người trở lại doanh địa, còn không có từ phi hành thú xuống dưới, liền nhìn đến phủ ly cùng cửu lê ở bên ngoài chờ bọn họ. Đế quân, yêu giới đã xảy ra chuyện. Tiểu bạch bạch muốn gặp đến nàng an toàn mà từ di tích ra tới sau đó yên tâm trở về, đáng tiếc cuối cùng cũng không thể không trước tiên rời đi. trước khi đi, tiêu dĩ mạt đem gần nhất nghiên cứu chế tạo sở hữu đối yêu thú hữu dụng đan dược đều cho hắn, bình ngọc thượng đều viết đan dược tác dụng, người đến lúc đó vừa thấy liền minh bạch. tiêu dĩ mạt đem đồ vật cho hắn, ngươi cần phải phải cẩn thận. tiểu bạch bạch cũng không khách khí, đem đan dược đều nhận lấy, thật sâu nhìn nàng một cái, mang theo cửu lê cùng phủ ly rời đi. quân tử nhàn bồi ở tiêu dĩ mạt bên người, nhìn bọn họ thân ảnh biến mất, cảm khái nói. Cùng tiểu bạch bạch chỗ ngần ấy năm, hiện tại phân biệt, lại vẫn có chút không thói quen. Rõ ràng hắn ngày thường đều không thế nào nói chuyện, càng nhiều thời điểm đều là an an tĩnh tĩnh ngốc tại một bên, chính là bọn họ vẫn là thói quen hắn tại bên người. Đặc biệt là nhất nhất lúc trước ôm hắn ở Thái Nhất Tông nhảy nhót lung tung, kia phối hợp quá quen thuộc. Thấy tiêu dĩ mà không nói lời nào, nàng nói, ngươi không cần lo lắng, hắn chính là yêu giới đô đế quân, yêu giới vốn chính là hắn địa bàn, dù cho có người phản loạn, cũng sẽ không có sự. Người nói cũng là, ta hẳn là đối hắn ôm có tin tưởng mới là, lúc trước sẽ bị Phượng Khê đám người phản loạn thành công, đó là bởi vì hắn đang ở độ kiếp. Bọn họ ngượn dùng thiên kiếp mới đưa hắn bị thương. Hiện tại hắn thương đã hảo, thực lực cũng so trước kia càng thêm lợi hại, Phượng Khê bọn họ không phải là đối thủ của hắn. Lúc này đây trở về, cùng với nói là bình định, không bằng nói là trở về thu thập những người đó. Gì, như thế nào chưa thấy được Độc cô Vân. Hắn sau khi trở về liền đi tu luyện, Tiêu Dĩ mặt sắp sửa đi đánh rơi chi thành sự tình cùng quân tử Nhàn nói một chút, quân tử Nhàn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. "Ta vừa rồi còn nghe người ta nói khởi đánh rơi chi thành, những người đó đều nói nơi đó là tu luyện giả thiên đường, đi nơi đó có thể thực tốt tăng lên thực lực của chính mình, ta phía trước còn tưởng cùng ngươi nói chờ mặt sau có thời gian đi xem đâu. Vậy chờ lần này sự tình sau khi kết thúc chúng ta cùng đi." Tiêu Dĩ mặt nói xong, đã bị liều trại thăng cấp động tính hấp dẫn. Nhập linh kỳ một bậc, nhị cấp, tăng cấp Mãi cho đến nhập linh kỳ cựu cấp, thăng cấp động tính mới nhỏ. Sau một lát, kia hơi thở vẫn là sông lên huyền linh cấp, cuối cùng ngừng ở huyền linh cấp sơ cấp. Chương 927 không phải người bình thường. Ngay từ đầu động tính bị độc cô vân có thể áp chế, cũng không có chuyển qua xa, chỉ có cuối cùng lần này đột phá có chút đột nhiên, cho nên bị người chung quanh đã nhận ra. Nay động tính không lớn, lại làm người chung quanh kinh ngạc một phen. Đến nơi đây tới đều là muốn vào gì tích người, không nói đều là cái đỉnh cái cao thủ. Nhưng là ít nhất thực lực là không yếu. Chỗ nào có người sẽ mang một cái còn không có bắt đầu tu luyện người lại đây. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, lúc sau cũng không ai lại chú ý chuyện này. Rốt cuộc người khác muốn đưa chết, theo chân bọn họ là không có quan hệ. Mà tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn liền không bình tĩnh. Hắn vừa mới, là từ nhập linh kỳ một bậc thăng cấp đến huyền linh cấp sơ cấp đi. Quân tử nhàn ngơ ngác mà nhìn tiêu dĩ mạt này có một canh giờ sao. Hắn này thăng cấp tốc độ hắn cũng quá nhanh đi. Tiêu Dĩ Mạt cũng không biết nên buồn bực vẫn là cao hứng. Hắn tu vi tăng trưởng mau, đối bọn họ tới nói là chuyện tốt, nhưng là này cũng quá đả kích người. Đây là người bình thường có được thăng cấp tốc độ sao? Cũng là, hắn vốn dĩ liền không phải người bình thường. Hắn chỉ là một cái phân thân sao? Không phải người bình thường, có được phi giống nhau bình thường tốc độ, cũng liền bình thường. Độc Cô Vân sốc lên lều chạy ra tới, nhìn đến chính là quân tử nhàn cùng Tiêu Dĩ mặt thẳng tóc mà nhìn chằm chằm hắn. Kia ánh mắt Như thế nào loại làm người mau mau cảm giác? Người hiện tại tu luyện, thăng cấp đều nhanh như vậy. Tiêu dĩ mặt hỏi. Độc cô vân sờ sờ cái mũi, nói, phía trước thăng cấp tốc độ sẽ tương đối mau, chờ mặt sau liền sẽ chậm một chút. Tiêu dĩ Mạt, Quân tử nhàn. Ai không biết, phía trước thăng cấp tốc độ mau, mặt sau tốc độ chậm. Ta trong cơ thể hiện tại có chút lực lượng, thay đổi lại đây liền hảo, cho nên tốc độ mau chút. Này không phải tự nhiên hấp thu lực lượng. Bất quá một lần cũng không thể thay đổi nhiều. Chờ mắt sau lực lượng thay đổi xong rồi, chỉ hấp thu nơi này linh lực, liền cùng trước kia tu luyện không sai biệt lắm. Độc Cô Vân lại lần nữa giải thích. "Này còn nói thông? Vậy ngươi trong cơ thể lực lượng đủ ngươi thăng cấp đến cái gì tu vi?" Quân tử nhắn hỏi. "Đến quân cấp đi." Tiêu Dĩ Mạn. Hắn ý tứ này là, hắn thực mo là có thể vượt qua nàng. "Thật là." Cao hứng lại buồn bực sự tình a. "Ta muốn đi tìm thù đại ca, ngươi, ta tự nhiên muốn bội ngươi đi." Độc cô Vân nói thẳng nói, sợ nàng làm chính mình lưu lại, một mình đi tìm cửu xuyên hà. Tiêu nhược nhược đôi mắt nhỏ, xem đến tiêu dĩ mặt rất là vô ngữ. Đi thôi. Nàng vốn gì cũng không tính toán lưu hắn xuống dưới. Hai người thượng phi hành thú, hướng kẻ thù nơi địa phương bay đi. Hai bên khoảng cách có chút xa, trung gian đi ngang qua rất nhiều thế lực phạm vi, nhìn đến phía dưới rậm rạp lều trại, tiêu dĩ mặt rất là cảm khái mà nói, nhiều người như vậy, chỉ sợ đi vào địa phương đều không đủ chẳng đi. Nàng cách nói cũng không khoa trường, tuy rằng này núi non rất lớn, nhưng là di tích chỉ có như vậy lớn một chút, nếu là tất cả mọi người đi vào, liền tính chân ai chân, cũng không đủ chạm. Có thể tưởng tượng, chờ di tích mở ra thời điểm, sẽ là như thế nào một hồi chém giết. Tiêu dĩ mặt từ đầm lầy thượng bay qua, tránh đi doanh địa chính phía trên, lại cũng ly đến không xa. Sư Minh, ngươi xem, là tiêu dĩ mạn Vệ hoa chỉ vào bay qua đi phi hành thú, đối kha tể ra nói.